thấy cảnh này lý hành ánh mắt lạnh lẽo bên người chán nản ngưng ra một đầu hỏa xà cùng dây điện rằng c ó cùng một chỗ dây điện có x à đạ cổ quỷ lực chẹo trống nhưng hỏa xà cũng có lý hành thú nguyên chi lực cường hóa giống như khoa huyễn m ả n g lớn n g ư ờ i một chút ta một chút nhìn xem như cũng tại một bên r ã r u ộ n chính trung lý hành một tiếng tức giận mắng phế vật đường đường người tu đạo bị một con quỷ cho mê xoay quanh mà chính trung giống như không có nghe được lý hành lời nói ánh mắt bên trong tràn đầy kỳ vọng nhìn xem cùng hỏa xà chiến tại một khối xạ đạ cổ kỳ vọng xạ đạ cổ có thể đánh bại những thứ này bại hoại đến đây thứ mình lý hành có chút im lặng nhìn trước mắt một màn một bên kịp phản ứng mã tiểu linh cũng là trong lòng n ổ khí liên tiếp phát sinh x u ề tay phải ra một viên màu vàng phủ chú xuất hiện trong tay thần long xác lệnh hỏa thần trúc dùng tá pháp c h ú tả màu vàng hóa thành một quả cầu lửa hướng phía máy tính bay đi như là một cái lựu i đạn sau khi đụng trực tiếp bạo tạc đem máy tính hóa thành m ả n h vỡ không có máy tính như thế môi giới xạ đạ cổ cũng liền không quan trọng xuất hiện tại mọi người trước mắt không sa đạ cổ sa đạ cổ không nên rời bỏ ta chính chung trong đầu phản phất cùng nhau kinh lôi nổ tung máy vi tính bạo tạc tại hắn cho rằng chính là xạ đạ cổ tử vong ừ, phế vật. lý hành hư l ệ n h một tiếng tay phải mở ra đối với chính trung một c ỗ hấp lực từ lòng bàn tay xuất hiện đồng thời tại chính trung trên mặt bồi hồi màu đen đoàn k h í tại cỗ lực hút này tác dụng dưới chậm dai hương phía lý hành lòng bàn tay hội tụ sau một lát toán khí hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn mà chính trung cũng quang vinh hôn mê bất tỉnh mà lúc này ứng đối loại tràng diện này phương pháp tốt nhất chính là ngất đi không phải làm sao đối mặt sư phụ của mình m ẹ lìn chính trung thế nào không có sao chứ chân chân vội vàng chạy tới hỏi không sao ta đã đem o á n khí hóa giải đã không sao lý hành cười nói ra các ngươi đem hắn dịu vào gian phòng ngủ một giấc liền tốt quá tốt rồi thiên hữu mau tới hỗ trợ chân chân một mặt vui vẻ chỉ cần mình bằng hưu không có việc gì đối với nàng tới nói chính là chuyện tốt hai người một trái một phải đỡ lấy chính c h u n g đi hướng trong phòng chỉ c h ố c lát thời gian thiên hữu liền đi ra chỉ để lại chân chân một người đang chiếu cố chính c h u n g húng thiên hữu một đại nam nhân hoàn toàn chính xác không thích hợp mà lại chân chân bởi vì vừa vặn một cái tắt kia ở giữa dây dứt đây để nàng chiếu cố chính c h u n g có thể để nàng thoải mái hơn có chút thế nào điều tra ra là cái gì đang tắt quái sao húng thiên hữu đi tới về sau trực tiếp đối với hai người hỏi mã tiểu linh vẫn là một bộ khó chịu bộ dáng lớn tiếng nói ra còn có thể là cái gì bất quá là một con quỷ thôi ta mã tiểu linh đồ đệ vậy mà để một con quỷ cho m ẹ hoặc nói ra thật sự là làm mất mặt ta tốt rồi lý hành khoát tay h à o nói ra cái này không như bình thường quỷ bình thường quỷ sao có thể tại trong máy vi tính ở lại loại này quỷ ta cũng là lần thứ n h ấ t gặp nếu không chúng ta đi tìm cầu thúc đi cầu thúc cả một đời đều cùng quỷ liên hệ hẳn phải biết đây là vật gì húng tiên h hữu nhữu mày nói còn không đợi mã tiểu linh gật đầu lý hành xen vào nói ra như vậy đi thiên hữu ngươi đi tìm ứ n cầu đem chính trung sự tình nói một chút thuận tiện muốn một chút có thể bắt quỷ linh phủ loại hình tiểu linh ngươi đi theo ta ta mà tính một chút cái này quỷ lai lịch tính một chút húng tiên hữu cùng mã tiểu linh liếc mắt nhìn nhau nghi ngờ hỏi tính thế nào lý hành khoe miệng cười nói nghe qua sáu hào thần toán sao đi theo ta hai người mặc dù không hiểu cái gì là sáu hào thần toán bất quá nhìn thấy lý hành tự tin như vậy cũng liền bán tín bán nghi đi theo đi đâu mã tiểu linh cùng sau lưng lý hành hỏi phòng ta đi vào trong phòng lý hành từ trong ngăn kéo xuất ra một cái mai r ù a tại trong mai r ù a có sáu cái hiện ra ám dầu sắp đồng tiền k h o a n chân ngồi xuống đầu tiên là bóp một cái thủ ấn sau một lát cầm lấy mai rủa không ngừng lay động đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm không biết đang nói cái gì dù sao cho người chính là một loại cao đại thượng cảm giác nhìn một bên mã tiểu linh không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại Chương huyết vạn Đại tự trú. xem bói lý hành hoàn toàn chính xác biết một chút tại tinh thần biến thế giới có một loại thần thú tên là lạc quy hạ vị thần thú loại này thần thú tương tự rùa sinh hoạt tại lạc thủy phụ cận lại mai rùa bên trên có thiên nhiên hoa văn mà hắn có một loại thiên nhiên thần thông chính là có thể thông qua chính mình mai rùa đến suy tính một chút đã biết đến sự tình cùng chuyện sắp xảy ra mặc dù sức chiến đấu chẳng ra sao cả nhưng là sinh tồn năng lực lại là cực mạnh phục chế là quy năng lực về sau lý hành cũng liền có những năng lực này mặc dù khuyết thiếu cơ bản nhất mai rùa nhưng là cũng là có thể lấy suy tính một vài thứ lại nói xa đạ cô sự tình lý hành cũng không phải không biết cầm sáu hào thần toán tới nói là chỉ là vì cho mình gia tăng thẻ đánh bạc mà thôi sau một lát lý hành mở hai mắt ra ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh mang trên mặt cũng lộ ra tiêu hao quá độ thần sắc đương nhiên đây chỉ là vì để cho mã tiểu linh nhìn mà thôi thế nào thính ra đến cái gì không có nhìn xem lý hành cái kia thần bí động tác về sau mã tiểu linh thật là có loại tin tưởng lý hành cảm giác vội vàng hỏi lý hành thở dài một hơi nói ra thính ra đến xà đạ cổ cũng là một kẻ đáng thương a đến cùng là tình huống như thế nào ngươi mau nói a mã tiểu linh vội v à n g hỏi ước chừng qua một cái giờ hướng thiên hữu mới trở về mà lại bên người còn đi theo gì ứng cầu cùng phục sinh tiểu sư thúc ứng cầu cung tính đối với lý hành hành l ễ nói ừ n ta để ngươi mang đồ vật đều mang đến sao mang đến ngươi nhìn nói xong cầu thúc đem một cái ba lô lấy ra mở ra bên trong vụn vật lệ tẻ đặt vào một chút liên quan tới trừ quỷ p h ù chú loại hình đồ vật tiểu sư thúc nữ quỷ tin tức đã tìm được chưa đã tính ra đến xà đ ạ cổ chính là tên nữ quỷ đó bất quá tại phía sau màn còn có một cái hát thủ lý hành trầm giọng nói ai người này tiên hữu gặp qua ta gặp qua nhìn xem đám người nhìn về phía mình ánh mắt h ư ớ n g thiên hữu nghi hoặc chỉ chỉ chính mình hỏi ta lúc nào gặp qua ta cũng không biết là ai không ngươi thật sự gặp qua còn nhớ rõ lần kia đem đường bổn tĩnh cứu đi cái kia hai cái cương thi sao một cái là tư phúc một cái khác chính là cái này phía sau màn hát thủ quả đen lý hành vừa cười vừa nói một bên cầu thúc đang nghe q u ả đen cái tên này về sau nhữu mày nói ra tiểu sư thúc ngài nói thế nhưng là nhật bản bên trong cao ngoài đồng pháp lực tăng quá đen、Nha. ngươi cũng biết không sai ước chừng tại bốn trăm năm trước nhật bản bên trong c a o ngoài đồng pháp lực tăng xuất hiện qua một cái phản đồ danh tự liền gọi là q u ả đen hắn tinh thông cổ nhật bản tạ thuật cuối cùng hắn đầu nhập vào một cái muốn làm loạn phiên chủ về sau đức khang gia tộc xuất binh thảo phạt chỉ tên muốn giết chết cái này q u ả đen chỉ biết là lần kia lại chiến chết rất nhiều người mà q u ả đen cũng biến mất không thấy gì nữa cầu thúc trầm giọng nói nghe được cầu thúc trả lời lý hành khẽ cười nói vậy nhưng biết q u ả đen một lần kia cũng chưa chết ngay lúc đó q u ả đen nhìn thấy đại thế đã mất thế là phát động đại huyết vạn tự chú muốn đem đức khang gia tộc người một mẻ hốt gọn chỉ là không có bị cái khác tăng nhân ngăn cản không thành công thôi về sau q u ả đen chui vào trong núi rừng thời gian tu luyện nhìn xuống lần có thể ngóc đầu trở lại chỉ là về sau tại tà thuật có thành tựu thời điểm tiến đến khiêu chiến tướng thần bị cắn thành c ư ơ n g thi tướng thần mã tiểu linh cùng câu thúc liếc mắt nhìn nhau ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ trong miệng càng là nghẹn ngào hô to lên tiếng nói cách khác trước mắt cái này phía sau màn hấp thủ là đời thứ hai công thi mã tiểu linh vội vắng hỏi không sai nghe được lý hành xác định mã tiểu linh nghẹn nào g ngồi liệt ở trên ghế s a lon tự lẩm bẩm đợi thứ hai cương thi đây chính là ta mã ra đều không chịu được cương thi a làm sao bây giờ làm sao bây giờ giao trộn có tiểu sư thúc ở chỗ này còn có cái gì không thu thập được cương thi trí tôn đều bị sư thúc cùng tổ sư bọn hắn cho thu một cái đợi thứ hai cương thi sợ cái gì từ khi lý hành sau khi đến d ì ứng cầu khí thế càng lúc càng nặng tựa như là tìm được chỗ dựa nếu là trước kia hắn tuyệt đối không dám nói ra dạng này hào nôn lý hành cũng là cười cười nói ra các ngươi mã ra không phải không thu được đợi thứ hai cương thi chỉ là không có long châu khiến cựu tự chân ngôn uy lực giảm nhiều thôi nếu là có long châu chính là tướng thần cũng không thể vậy sao ngươi dạng long châu mã tiểu linh hai mắt tỏa sáng nhìn về phía lý hành ánh mắt bên trong hiện lên một k i a kinh h ỉ nói đúng rồi mẹ lìn ngươi có sáu hào thật toán nhất định có thể tính ra chúng ta mã ra mất đi long châu đúng hay không nhìn xem mã tiểu linh ánh mắt mong đợi lý hành trầm mặc một hồi nhẹ gật đầu thật ha ha thật có thể tìm được long châu cảm ơn trời đất quá tốt rồi quá tốt rồi mã tiểu linh nhìn thấy lý hành gật đầu một chút từ núi trên ghế xa lộng n h ả lên một mặt vui vẻ không đợi mã tiểu linh hỏi thăm một câu lý hành trực tiếp nói ra long châu có thể giúp ngươi tìm không trải qua phải cần một khoảng thời gian vì cái gì thứ nhất lý hành dỗi ra một ngón tay nói ra hiện tại chúng ta đầu tiên cần phải làm là đem cái này quạ đen tìm cho ra Thứ hai, sáu hào thần toán không phải văn năng mà lại ngươi mã ra mất đi chính là long châu long châu bên trên có long khí vân quanh bản thân liền có thể che đậy thiên đạo lục x o á t không phải ngươi cho rằng vì cái gì cổ đại hoàng đế không nhận yêu tả quấy nhiễu thứ ba coi như ta có thể tính đến long châu hạ lạc ngươi biết ta cần hao phí bao lớn tâm thần sao mấy câu nói mã tiểu linh á khẩu không trả lời được đúng a mẹ linh cùng mình cũng không có cái gì liên quan tại sao muốn hao phí như thế lớn đến vì mình tìm kiếm long châu tiểu sư thúc nhìn thấy cầu thúc cũng muốn há miệng lý hành khoát tay h áo nói ra cũng không phải không giúp ngươi tìm chỉ là mọi thứ luôn có một cái tới trước tới sau đi chờ đem chuyện này xử lý tốt ta tại đem n g ư ờ i tìm long châu a tạ ơn mã tiểu linh một mặt ngạc như nói lý hành cười khoát tay h áo chỉ vào một bên máy tính nói ra ta đem xạ đã cổ giết người h é p sai giết người vị trí rõ ràng rót xuống tới các ngươi cẩn thận nhìn một chút có cái gì khác biệt á nhìn mắt của mọi người cũng theo lý hành lý tay nhìn về phía một bên máy tính hình ảnh, nhưng một máy bên kỹ h nhìn thấy bản vẽ này, phiến thời điểm cầu thúc hoàng huyết Nhìn i điểm lại là sắc mặt đại biến hoàng sợ nói, bản này vạn mặt tự đây vẽ là đại cầu sắc trú. là, sợ k lại những thứ này bị tử vong ép sai giết người vị trí vậy mà tạo thành một cái to lớn vạn chữ vạn là phật môn một cái đồ án bản thân đại biểu cho thanh k h i ế t chính khí nhưng phật ma một thể nhất nghiệm thành phật nhất nghiệm thành ma huyết vạn liền đại biểu cái này vô tận ô h ế cùng tử vong chi lực quà đen muốn lợi dụng mạng lưới lại lần nữa mở ra đại huyết vạn tự chú h ú n thiên hữu dẫn đầu hoàng sợ nói không sai cái này quà đen thật đúng là không đơn giản Phải biết huyết biết c h ú phát đ ộ n g c ầ n c trăm bảy mươi tám đ viễn phó nhật bản không sai cái này quạ đen thật đúng là không đơn giản phải biết biết chú phát động cần cực kỳ cay nghiệt điều kiện đầu tiên liền cần tìm tới cái nam nhân đoán khí cùng hồn phách mới có thể thi chú chủ yếu nhất là thời gian này nhất định phải khống chế tại hai tháng tròn bên trong mới có thể hoàn thành nghe tới như lúc này mỏng điều kiện tu luyện về sau h u n g thiên hữu nhữ mày xen vào nói muốn trong thời gian ngắn như vậy thu thập như thế đông đảo linh hồn thế giới hiện thực căn bản là không có cách hoàn thành tại cổ đại cũng chính là lợi dụng những cái được gọi là đại danh tiến hành đồ sát bình dân mới có thể làm thành đi như vậy ngoại trừ mạng lưới căn bản cũng không có phương pháp khác trách không được giết người nhắc sai xạ đạ cổ hẳn là cái kia câu hồn sứ giả ta hiểu được xạ đạ cổ làm câu hồn sứ giả nàng làm cho nam nhân bị chán ghét bảy ngày sau mới chết chính là vì thu thập án khí của bọn họ phục sinh hưng vân nói nhìn thấy đám người có thể như thế nhanh chóng lý giải lý hành cũng là hài lòng nhẹ gật đầu tiếp tục nói ra không sai bốn trăm năm trước quạ đen vốn có thể thành công hắn lợi dụng tà thuật để cái k i a đầu nhập vào phiên chủ dân gian nữ nhi của hắn ảnh nguyệt làm câu hồn sứ giả ảnh nguyệt bị phụ thân của mình đưa đi hưởng mạ n hoàn khí trùng thiên là tất nhiên mà cái này ba ngàn cái nam nhân hoàn khí cùng linh hồn chính là phiên chủ thân minh tại đại huyết vạn tự chú liền muốn áp dụng hoàn thành thời điểm quạ đen liền bị tổ cựu gạo hòa nhà khang cho cản trở không phải bốn trăm năm trước liền có thể mở mang kiến thức một chút đại huyết vạn tự chú uy lực mc thiên hữu đối với lý hành nghi ngờ hỏi không biết lý hành lắc đầu nói ra từ xưa tới nay chưa từng có ai phát động thành công qua bất quá căn cứ ta nhìn trận pháp quy mô cùng quỹ tích vận hành hẳn là mở ra một cái đường hầm đường hầm cái gì đường hầm đám người nghi ngờ nói đương nhiên là quỷ môn quan đường hầm nói cách khác tại đại huyết vạn t ử chú phạm vi bao phủ chính là nhân g i a n cùng địa ngục mở miệng lúc kia nơi này thì tương đương với một chỗ nhân g i a n quỷ ngươi nói sẽ như thế nào lý hành vừa cười vừa nói mặc dù lý hành là đáng cười nhưng là đám người lại cảm giác vô tận ấm lãnh quỷ là cái gì kia là quỷ hồn sinh hoạt địa phương nói cách khác những địa phương này sẽ hóa thành địa ngục nhân g i a n chân chính địa ngục nhân g i a n tất cả sinh linh đều không ngoại lệ đều sẽ tử vong mà lại ngục môn hộ mở rộng tùy thời đều có quỷ quái đến nhân g i a n du đ ã n g bách quỷ dạ hành hình tượng sẽ xuất hiện lần nữa không được hồng kông cũng tại đại huyết vạn t ử chú phạm vi bao phủ bên trong chúng ta nhất định phải tổ chức nó phát động mã tiểu linh đứng dậy lớn tiếng nói không sai loại này tà thuật tuyệt đối không thể ở nhân gian tái hiện h ù n g tiên hữu cũng phát huy người hiền lành tính cách muốn tổ chức chuyện này phát sinh việc này không nên chậm trễ chúng ta lập tức tiến đến nhật bản nơi đó là đại huyết vạn tự chú phát sinh trung tâm quá đen muốn phát động đại huyết vạn tự chú nhất định phải tại nhật bản mới có thể mã tiểu linh đối với lý hành nói ánh mắt mọi người đều nhìn lý hành nơi này lý hành bối phận tối cao thực lực cũng hẳn là là mạnh nhất ta mà lại tinh thông sáu hào thần toán có lý hành dẫn đường lời nói nhất định có thể giết quá đen lý hành trầm mặc một hồi liền đáp ứng lúc đầu loại này phát sinh thế nào nhật bản sự tình lý hành không nghĩ quản cũng lời quản có thể nhìn thấy bọn hắn đắm chìm đáy biển vậy thì càng tốt hơn bất quá đại huyết vạn tự chú phạm vi bao trùm là tại quá rộng xế chiều hôm nay liền xuất phát đi lý hành nhẹ gật đầu nói nhìn thấy lý hành đáp ứng những người khác cũng là khuôn mặt tươi c ư ờ i doanh doanh có lý hành đi bọn hắn tương đối sẽ an tâm một chút vậy thì tốt ta đi chuẩn bị một vài thứ đi nhật bản thời điểm có nhiều thứ máy bay không cho mang cầu thúc đứng dậy hướng phía bên ngoài đi đ ể n ó i không cần nếu biết tình huống như thế nào cũng không cần vốn cho rằng là một chút quỷ bây giờ thấy là có cương thi ở phía sau cái dối lý hành ánh mắt bên trong hàn mang loẹ lên nói xế chiều hôm đó lý hành mã tiểu linh h ú thiên hữu ba người cưới máy bay liền bay về phía nhật bản đối với nhật bản lý hành tới qua ở trên cái huyện giới s á t cướp thế giới lý hành tự mình mang binh tiến đánh nhật bản trực tiếp đánh tới bọn hắn hoàng cung chỗ tương đối mà nói vẫn tương đối quen thuộc bất quá cũng liền nhớ k ỹ một chút vị trí đại khái đây chính là bốn nước ca o úc lý hành n m ầ g đầu nhìn trước mắt cao úc h í p mắt hỏi cả tòa ca o úc phía trên b ư ớ c lên một cỗ phạm nhân không thấy được khắc khí bất quá bởi vì xu thế cắt tránh hại bản năng ảnh hưởng phạm nhân cũng sẽ theo bản năng không muốn tiếp cận tòa ca o úc này mà lại trước đó có người tại trang trí thời điểm không ngừng phát sinh một chút nhìn cổ quái sự tình thậm chí còn người chết cho nên tòa ca úc này đã hoang phế rất lâu chúng ta muốn hay không cùng cao ngoài đồng pháp lực tăng khổng tức kể một ít có hắn hỗ trợ chúng ta sẽ nhẹ nhõm một chút mã tiểu linh nhìn xem đang muốn đi vào lý hành lớn tiếng hỏi không cần lý hành thanh âm có chút khó chịu nói mã tiểu linh còn muốn nói gì nữa một bên húng thiên hữu tranh thủ thời gian kéo một chút y phục của nàng nói ra đừng nói nữa ngươi không nhìn ra mẹt lìn không thích người nhật bản ngươi để hắn tìm người nhật bản hỗ trợ đây không phải đang đánh mặt của hắn sao mã tiểu linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi vì cái gì không thích người nhật bản húng thiên hữu tức giận chứng mã tiểu linh một chút lắc đầu đi vào đối với lý hành tâm tư làm đã từng đội du kích lớn lên h ư ớ n g thiên hữu thẻ vẫn tương đối lý giải đi đại đại môn trước đó lý hành những mày đối với cao ốc vung tay lên cùng nhau ngân quang hiện lên sau đó toàn bộ cao ốc bị bao phủ ngân quang bên trong kết giới thật là lợi hại mã tiểu linh mở to hai mắt nhìn kinh ngạc nói đối với bố trí kết giới nàng cũng được bất quá cần chuẩn bị rất nhiều thứ sẽ không giống lý hành nhẹ nhàng như vậy phất phất tay lên tốt ba người cất bước đi trong hành lang nhìn xem tán loạn tạp vật cùng thật lâu không có quét dọn mặt đất cũng không có lộ ra thần sắc kinh ngạc thật nặng âm khí mọi người cẩn thận mã tiểu linh quét một vòng bốn phía cao mày nói lý hành ba người một đoàn người nhất thời tìm không thấy xạ đạ cổ vị trí chỉ có thể từng tầng từng tầng tìm kiếm dùng bảng cách giờ tại đi đến lầu bốn vị trí ngừng các ngươi có a có nghe được cái gì thanh âm lý hành đột nhiên dừng bước cao mày nói m ã tiểu linh hai người cũng tranh thủ thời gian ngừng lại cẩn thận lắng nghe ta rất muốn rất lớn một chút chậm chạp thanh âm mà lại rất tệ tạp h ù n g tiên h ư u ghé vào trên vách tường nghe một hồi nói m ã tiểu linh thì là không quan trọng nói ra khẳng định là xạ đạ cổ nhìn thấy chúng ta muốn tới phái một chút tiểu binh đến cho ta tìm phiền t o á i dọn dẹp là được nói xong từ trang điểm trong dương lấy ra một tờ màu vàng phù chu ước chừng qua năm cái hô hấp thời gian thanh âm càng lúc càng lớn mà lại là từ bốn phương tám hướng chuyển đến trước sau đều có cái gì đến đây mà lên n g h e số lượng còn không í t ta. ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết trước, 479, con trước sau đều có cái gì đến đây mà lên n g h e số lượng còn không í t ta. húng thiên hữu bày ra một bộ tác chiến tư thế quét mắt b ố n phía tại hoàn cảnh này bên trong oán khí trung thiên âm vũ khí tức đem ba người linh thức làm c ả n căn bản không cách nào dò xét đương nhiên cái này chỉ là tương đối mã tiểu linh cùng hướng thiên hữu hai người đối với thi hắn vẫn là rất quen thuộc loại vật này thích nhất cùng thi thể liên hệ làm cường thi trong nhà hắn thường xuyên sẽ có những vật này bỏ vào đến nhà khác đều là một chút con rắn loại hình mà nhà hắn đều là thi nói đến cũng rất khôi hài bất quá nhìn thấy những vật này về sau hướng thiên hữu cũng buông lỏng xuống thi là cương thi hảo bằng hữu sẽ không tổn thương đến cương thi không cần e ngại bất quá mã tiểu linh lại khác biệt vốn đang là lòng tin trần đầy đại nghĩa l ă n g nhiên dáng vẻ tại thi xuất hiện trong nháy mắt mã tiểu linh phảng phất thấy được thời gian kinh khủng nhất đồ vật trực tiếp đem trong tay phủ kiếm ném đi một chút nhảy đến lý hành trong ngực lớn tiếng cả kinh kêu lên a cứu mạng a cứu mạng a có thật nhiều con rắn a hai tay chăm chú bắt lấy lý hành cánh tay không ngừng lay động nói con rắn a cứu mạng a lý hành túi đầu nhìn thoáng qua nhanh chóng bỏ tới thi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng nói ra là giáp trùng không phải con rắn một dạng là đồng loại xong đời ô ô, xong đời nói xong trực tiếp đem con mắt nhắm lại chui đầu vào lý hành trong ngực c a m nguyện làm một con đà điệu lý hành bất đắc dĩ cười khổ một tiếng tay phải nắm ở mã tiểu linh đầu đặt tại trong ngực không cho nàng nhìn thấy một màn trước mắt tay trái vung lên một cái đường kính một mét lớn nhỏ lỗ đen xuất hiện ở trước mắt tiếp theo tại trong lỗ đen xuất hiện đông đảo màu đen giáp trùng giáp trùng cùng trước mắt thi rất giống bất quá là màu đen thôi mà lại càng thêm rào hoạt dữ tợn không nói cái khác chỉ là cái kêu bén nhọn rằng cũng không phải là trước mắt thi có thể so sánh bên trên ăn bọc chúng lý hành lệnh giọng phân phó nói mẹ lìn, những này là thứ gì? h ù n g thiên hữu nhữ mày hỏi lý hành lạnh lùng quét mắt một chút trước mắt đại lượng chém giết giáp trùng nói thánh giáp trùng chúng ta đi thôi rất rõ ràng không nghĩ giải thích cái gì là thánh giáp trùng có thánh giáp trùng ở phía trước mở đường lý hành ba người chỉ chốc l á t liền đi ra thi phạm vi b a phủ đều đã chạy ra thi không có ra đi lý hành túi đầu đối với vẫn còn trong ngực bên trong mã tiểu linh nói mặc dù ôm một cái đôi chân dài m ộ i từ rất dễ chịu nhưng là hoàn cảnh này bên trong thật đúng là không thể làm cái gì mã tiểu linh nghe lý hành lời nói thận trọng từ ngực ôm bên trong thỏ đầu ra khi thấy thi thật biến mất không thấy về sau lúc này mới sửa sang lại quần áo một chút trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ bất quá cái tia đỏ bừng lỗ t h a y lại là bán nàng nội tâm không nghĩ tới một cái nữ thiên sư vậy mà sợ con rắn thật sự là đủ rồi nếu để cho người khác biết đường đường khu ma long tộc mã ra truyền nhân mã tiểu linh vậy mà sợ con rắn không biết muốn cười chết bao nhiêu người đâu lý hành t r e o c h ọ n g nói ta cho ngươi biết ta ta mã tiểu linh không sợ trời không sợ đất chính là giết người nhưng ngóe oan khí trùng thiên ác quỷ ta cũng dám đi giết hắn nhưng là con rắn lại không được đây là tử h u ệ t của ta lại nói ta cũng là nữ nhân nữ nhân sợ con rắn có cái gì kỳ quái đâu mã tiểu linh nhìn xem hai người bất m ặ n nói tốt rồi không kỳ quái chúng ta tiếp lấy đi thôi lý hành cười một cái nói ba người lần nữa hướng phía đi lên lầu bất quá lần này là lý hành cùng hướng thiên hữu đi ở phía trước vì phòng ngừa con rán xuất hiện lần nữa mã tiểu linh liền trốn ở lý hành hai người sau lưng ai mẹ l i n vì cái gì ngươi gọi t ạ đạo nhân a nhàm chán bên trong mã tiểu linh đột nhiên hỏi tới vấn đề này ta làm sao biết ta làm sao biết thiên đạo n ổ i điên làm gì phải cho ta lên cái tên này đương nhiên không thể trả lời như vậy lý hành n o ả o cười nói đại khái là bởi vì ta là một cái tả đạo người đi ta tu luyện pháp thuật phần lớn là một chút tả đạo chi thuật tựa như vừa vặn ta triệu h ắ n mà đến thánh giáp trùng những cái kia chính là ta cùng một cái ai cập tế tự học rất thực dụng muốn hay không học a không cần không cần tạ ơn a m ã tiểu linh nghe được lý hành lợi nói về sau trong đầu đều là phô thiên cái địa con g á n thân ảnh không khỏi dùng mình một cái nói nói như vậy ngươi sẽ rất nhiều chúng ta sẽ không tả đạo thuật đúng m ã l i n đến cùng cái gì là tả đạo chi thuật ta một mực nghe các ngươi nói bất quá ta đi không phải hiểu rất rõ một bên một mực trầm mặc hướng thiên hữu cũng xen và hỏi lý hành tổ chức một chút ngôn ngữ nói ra cái gọi là t à đạo là tương đối chính đạo tới nói chính đạo tu luyện đường đường chính chính lấy thành tiên ngồi phận đắc đạo phi thăng trường sinh bất tử làm mục đích mà t à đạo tu luyện thì là lấy uy lực cường đại làm mục tiêu t ố c thành uy lực lớn quỷ dị có chút t à đạo pháp thuật tu luyện càng đem tự luyện người không giống người quỷ không giống quỷ thậm chí một chút đặc thù pháp thuật càng là cần ngũ độc hồn thách huyết vân vân tới tu luyện cho nên phần lớn tả đạo người đều là tả đạo người đạo tổ hồng quân có vân thế có đại đạo ba ngàn bàng môn tám trăm tả đạo chi thuật phần lớn là thuộc về bàng môn liệt kê nhưng cũng là chính tông phương pháp tu luyện. chỉ là chúng sinh không được nó cửa mà thôi nghe được lý hành mã tiểu linh thận trọng hỏi vậy ngươi tu luyện những thứ này có hay không tu luyện những cái tia t à đạo loại hình lý hành quay đầu nhìn thoáng qua mã tiểu linh cười nói ra ngươi nói ta nếu là tu luyện t à thuật lời nói sư phụ ta m a u đạo trưởng có thể hay không đánh chết ta nói xong không để ý tới hai người cất bước đi thẳng về phía trước sau lưng hai người liếc mắt nhìn nhau giống như thở dài một hơi cũng nhanh chóng hướng về phía trước chạy tới đợi cho ba người đi đến tầng thứ tám về sau một cố khí tức ấm lánh đập vào mặt mã tiểu linh ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẽ ngưng trọng lạnh giọng nói ra mọi người cẩn thận thật là nồng nặc trong này nhất định có đại lượng quỷ quái thấy được rất nhiều quỷ sao h ù n g tiên hữu nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện đại lượng quỷ h ồ n bất đắc dĩ nói thế này sao lại là rất nhiều quỷ a toàn bộ lầu tám đều là quỷ có được hay không lít nha lít nhít tối thiểu nhất đều có trên t r ă m con lại nói địa phủ cũng quá không đáng tin cậy những thứ này quỷ mở bạt tỷ cũng đủ vì cái gì không đến nhận a lý hành hữu m u i một cái nói làm sao bây giờ a tiểu linh nếu không ngươi mời thần long đến đem bọn hắn tu đi húng tiên hữu đối với một bên mã tiểu linh thấp giọng nói không được a long ba ra đó chính là hồn phi phách tán kết quả những thứ này quỷ cũng không có làm qua việc các gì chỉ là bình thường quỷ mà thôi đem bọn hắn khiến cho hồn phi phách tán nhưng làm muốn tổn hại âm g nước vậy làm sao bây giờ chương bốn trăm tám mươi chiến hồn làm như vậy đương nhiên là dao trộn tránh ra lý hành h ừ lệnh một tiếng nói trên chân phải trước một bước từ trong ngực xuất ra một cái lệnh bài màu đen lệnh bài toàn thân đen như mực hiện có nhàn nhạt hạt khí một bên viết viết một cái cổ văn lệnh chữ lệnh bài xuất một chút hiện trong nháy mắt một cỗ thiết huyết sát khí tràn ngập tại cả tầng lầu bên trong người tới lý hành hét lớn một tiếng nói ngay sau đó tại mọi người trước mắt đột nhiên cùng nhau hắc quang hiện lên đại lượng thân mang hắc giáp cổ đại binh sĩ đột nhiên xuất hiện những binh lính này người khoác k h ô i giáp cầm trong tay t r ư ờ n g thương vô đội ngũ chỉnh tề đứng thẳng trước mặt lý hành toàn thân vung phát ra sát khí cùng sát khí không như bình thường quỷ hồn quỷ hồn trên thân nhiều nhất là quỷ khí cùng h bà khí mã tiểu linh khắp nơi người binh sĩ này xuất hiện thời điểm con mắt liền mở thật lớn mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin còn có tràn ngập vẻ hâm mộ đây là chiến hồn các binh sĩ quỳ một gối xuống tại lý hành trước người lớn tiếng la hay nói chúng ta tham kiến bệ hạ bệ hạ vật an、Dết lý hành chỉ vào trước mắt đông đảo quỷ hồn trầm giọng nói vâng bệ hạ bảo hoàn toàn bộ đứng dậy trường thương trong tay như rồng kết thành chiến trận hướng phía các quỷ hồn ép đi mà những cái kia vẹn vẹn chỉ là bình thường bình dân hóa thành quỷ hồn tràn đầy vẻ sợ hãi bước chân không ngừng lui về phía sau nhìn thấy sự tình đã giải quyết hung thiên hữu thấp giọng theo mã tiểu linh hỏi tiểu linh cái gì là chiến hồn mã tiểu linh con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào trước mắt chiến hồn tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc giải thích nói ra cái gọi là chiến hồn chính là chiến tử quỷ hồn bọn hắn trước người thời điểm chính là giết người như n g o i binh sĩ sát khí trên người cùng sát khí chính là quỷ h Cũng chỉ có những cái có can những kia lệ quỷ đ ả mã tới gần bọn h ắ tiểu linh đang nói chuyện thời điểm mặc dù cùng rất tùy ý nhưng là tổng a cũng che giấu không được giọng nói kêu bên trong vị chua bất quá kỳ thật mã tiểu linh đang nói chuyện thời điểm còn ít nói một cái đó chính là thu làm tư binh chủng loại loại này chiến hồn cũng là bị người khác nhau thu làm tư binh có trực tiếp đi theo cùng mình cùng một chỗ chiến tử tướng quân trở thành một phương quỷ vương có bị đạo môn hoặc là phật môn thu phục trở thành hộ pháp v ề phần giống lý hành dạng này bị người thu phục cũng không phải không có nhưng là tối đa cũng chính là một hai cái thôi nhưng nhìn lý hành trong tay lệnh bài mẫu đen rất rõ ràng còn có rất nhiều chưa hề đi ra nói cách khác quan g một cái chiến hồn đều có thể tạo thành một cái tăng cường đầy có thể không khiến người ta hâm mộ sao chiến hồn ai tựa như là thế giới võ hiệp võ lâm cao thủ cùng quân đội nếu là đơn đấu võ lâm cao thủ có thể treo lên đánh binh sĩ nhưng là nếu như bị các binh sĩ tạo thành chiến trận ha ha ngươi chính là đầu lòng cũng phải cho ta n ằ m sớp cái này nếu như bị chiến hồn tạo thành con t r ợ quỷ vương cũng không dám đi gây mà tại mã tiểu linh nói chuyện với hướng thiên hưu thời điểm toàn bộ lầu tám quỷ hồn toàn bộ bị tóm không còn một mảnh đối với những thứ này cô hồn lý hành cũng không có phóng thích hay là giao cho địa phủ lâm sai mà là trực tiếp bị chiến hồn nhóm chia ăn trực tiếp thôn p h ệ chiến hồn tại vẫn là người thời điểm chính là giết chóc máy móc sau khi chết cảng là quỷ bên trong trí lệ thôn vệ những quỷ hồn này không chỉ sẽ tăng trưởng thực lực mà lại cũng sẽ không gia tăng nhân quả đã như vậy cớ sao mà không làm đâu mắt lìn dạng này có phải hay không có chút thương thiên hợp mã tiểu linh nhìn xem bị thôn vệ mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng lý hành bay đầu nhìn thoáng qua mã tiểu linh lạnh giọng nói ra vật cạnh thiên trạch kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn chiến hồn thôn vệ quỷ hồn cũng không vì quả đây chính là trời cao đối với bọn hắn đền n g ù nói xong không đợi mã tiểu linh tiếp tục nói chuyện liền cất bước đi ra làm ba người đi đến ngọn nguồn một ư ơ i hai tầng thời điểm mới rốt cục đi đến mục đích các người có phát hiện hay không toàn bộ m ư ơ i hai tầng đều không có cái gì mấy thứ bẩn t h i u mà lại chính là âm khí cũng rất ít mã tiểu linh nhữ lại cái mùi nói cái gọi là âm cực dương sinh khổ t Cả tòa đây ạ tại i Sơn đều m âm khí bao phủ bên trong, có thể nói là cực âm chi địa, nhưng bao bên b địa, trong, nói có cực là bây giờ lại là â giờ là ạ i l có một cái như phương, này nói thế sạch sẽ địa、phương. điều vừa vừa rất a hai tay xanh qua, một mặt, miệng một màu đem một một theo bịt thổi trong phòng cho bùi quét tới cỗ cho cơn cho cái Hành phải phòng vào bùi bản bài bùi bên. người lại ngui, gió đập Đây là năng xuống, Lý lá r điển hình văn phòng văn phòng t à n mát văn phòng đại lượng máy tính đọng lại văn kiện cùng làm người khác chú ý nhất một bộ đã hư thối chỉ còn lại bạch cốt thân thể mã tiểu linh nhìn xem ghé vào trên mặt bàn vẫn không có tản mát hài cốt vui vẻ nói ra cái này nhất định là xạ đạ cổ thi thể nhìn chúng ta thực sự không có tìm sai húng thiên hữu quét một vòng bốn phía nói ra có thể cái này lại có làm được cái gì vẹn vẹn chỉ là tìm tới thi thể mà thôi xạ đạ cổ linh hồn như cũ tại trong máy vi tính chúng ta căn bản là không có cách tiếp xúc đạt được, được mã tiểu linh đang chờ nói chuyện vác ly xách tay một trận lắc lư mã tiểu linh sắc mặt vui mừng nhanh chóng mở ra cái dương từ đó xuất ra một cái màu vàng tấm gương tay phải linh lực chấp động tại trên gương hư không vẽ vừa ngay sau đó cầu thúc thân ảnh xuất hiện tại trên gương muốn ăn đòn xạ đạ cổ tử vong địa phương sao cầu thúc đội v à n g hỏi muốn ăn đòn ngay tại bên cạnh ta ngươi nhìn nói xong đem tấm gương một mặt chuyển hướng xạ đạ cổ thi thể chỗ thấy cảnh này cầu thúc sắc mặt vui mừng nói ra rất tốt như vậy trước mắt cái này máy tính hẳn là xạ đạ cổ chế tắc giết người lưới còn nhớ rõ tại thiến nữ ứ hồn bên trong thụ yêu bà ngoại là thế nào không chế đám kia nữ quỷ đến vì mình phục vụ trong phim ảnh ninh thái thần cùng yến xích hà chính là t r ư ớ c đem tiểu tiến cho cốt cho trộm ra mới cứu ra tiểu tiến trang địa phương quá tốt rồi ngươi bây giờ đem ta đưa cho ngươi phủ rắn tại trên máy vi tính ta để phục sinh dùng máy tính đem xạ đạ cổ dẫn ra nhiệm vụ của các ngươi chính là đem xạ đạ cổ lưu lại nghe được cầu thúc có biện pháp đem xạ đạ cổ dẫn ra mã tiểu linh cùng hướng tiên hữu liếc mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy vui sướng lớn tiếng nói ra vâng cần phiên p h á như vậy sao ngay tại hai người liền muốn áp dụng thời điểm lý hành lười biếng thân ảnh ở một bên chuyển đến ánh mắt hai người đồng thời chuyển hướng lý hành nghi ngờ nhìn lại lý hành cười nhìn xem trong gương cầu thúc nói ra sư phụ ngươi chẳng lẽ không có dạy ngươi như thế nào chế tắc khôi lỗi sao khôi lỗi t a mao sơn không chỉ có trinh thống hàng ma trừ yêu đạo thuật càng có hành tẩu tứ phương ghét thắng chi thuật khôi lỗi thuật chính là một loại trong đó làm sao đều t h ấ t chuyển lý hành tức giận nói thiểu sư thúc ngài nói là nam dương nuôi tiểu quỷ cầu thúc nhữ mày nói lý hành khinh thường cười lạnh một tiếng nói cái g i ắ m cái gì nuôi tiểu quỷ ta nói chính là khôi lỗi thuật sư phụ ngươi không có nói cho ngươi biết không nên tùy tiện đem chính mình ngày sinh tháng để cùng tóc loại hình đồ vật lưu cho người xa lạ trước mắt cái này trực tiếp chính là đem hải cốt để ở chỗ này ngươi muốn là còn sẽ không xử lý lời nói liền có thể nấu lại chúng tạo ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương 481, lam đại lực còn nhớ rõ tại thiến nữ hữu hồn bên trong thụ yêu bà ngoại là thế nào không chế đám kia nữ quỷ đến vì mình phục vụ trong phim ả n h linh thái thần cùng yến xích hà chính là t r ư ớ c đem tiểu thiến cho cốt cho trộm ra mới cứu ra tiểu thiến nói xong không đợi mọi người nói chuyện lý hành cất bước đi hướng xạ đạ cổ thi thể chỗ xạ đạ đ cổ là tại làm xong sau cùng giết người é p sai về sau bị quạ đen dùng tà thuật đem nó tràn ngập á n khí linh hồn phong tồn tại trong máy vi tính nhìn thi thể hư thối tình huống chi ít cũng có thời gian mặc trên người quần áo cũng đã rách dưới trên đầu chỉ có một vòng tóc dài đen nhánh còn lại đều là bạch cốt lý hành ánh mắt bên trong tràn ngập v ẻ lạnh lùng có lẽ xạ đạ cổ đích thật là rất đáng thương nhưng khi giết chết cái kêu ba ngàn người nam tử về sau cũng liền không quan trọng đáng thương không đáng thương đáng thương người tất có chỗ đáng hận tay phải vung lên cùng nhau hỏa diễm tại bạch cốt dưới chân bút lên vờn quanh tại xạ đạ cổ thi thể bên trên chỉ chốc lát thời gian liền đem toàn bộ bạch cốt bốc u cháy thành bụi phấn từ trong không gian giới chỉ tìm ra một cái vỏ nhỏ đem cho cốt chứa đựng quay đầu hỏi xạ đạ câu ngày sinh là nhiều ít m một t h giọt ờ sáng x u đỏ thắm máu tươi từ lý hành đầu ngón tay xẹt qua rơi vào cho cốt đàn bên trong cùng nhau bí ẩn hồng mang hiện lên sau đó biến mất không thấy gì nữa lý hành thở ra một hơi ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc nhẹ nhõm tốt rồi mã tiểu linh nghi hoặc nhìn lý hành hỏi tốt rồi lý hành khẽ cười nói xạ đạ cổ còn không ra nhìn một chút chủ nhân theo lý hành một tiếng quát nhẹ trước mắt màn ảnh máy vi tính giống như gỡ nước n chỉ chốc lát toàn thân áo trắng xạ đạ cổ xuất hiện tại mọi người trước mắt mã tiểu linh cùng hướng thiên h ư u sắc mặt đại biến tranh thủ thời gian bày ra phòng ngự tư thái bay ra ngoài xạ đạ cổ giống như không nhìn thấy hai người nghe được lý hành trước người cùng kính nói xạ đạ cổ gặp qua chủ nhân trên thân vẫn như c ũ là lệ khí trung tiên o à n khí kinh người nhưng là tại lý hành trước mặt lại là giống như tiểu nữ nhân mã tiểu linh một mặt kiên kỵ xem lý hành nói ra ta hiện tại có chút minh bạch vì cái gì năm đó mao đạo trưởng vì cái gì không cho phép ngươi đi học tả đạo thuật bọn chúng là tại quá kinh khủng quản hắn kinh khủng không khủng bố dùng tốt là được thửa như hiện tại lý hành khét cười một tiếng nói tiến lên một bước vỗ vô, vô xạ đạ cô đầu lý hành y nguyên có thể nhìn thấy xạ đạ cô ánh mắt kia r ô i ra vô tận oán hận không chỉ là đối thế nhân càng nhiều hơn chính là đối lý hành dù sao cũng là lý hành hạn chế nàng tự do mang ta đi tìm q u ả đen lý hành nhẹ nói vâng chủ nhân xạ đạ cô túi người hành lễ nói đuổi theo hắn tìm tới qua đen một chỗ vứt bỏ đại vọng lâu chỗ thân mang áo bào đen đêm hôm khuya khoát đeo kính đen làm đại lực tóc vàng từ phúc cùng một cái mang theo mặt nạ quỷ vây quanh chậu than không ngừng khiêu đại thần quạ đen hợp thành một bộ q u ỷ dị hình tượng không đúng khiêu đại thần quạ đen đột nhiên ngừng lại nhìn trước mắt chậu than nghi ngờ nói tóc vàng từ phúc không hiểu hỏi cái gì không đúng các ngươi nhìn đại biểu xạ đạ cổ hoán khí chi hỏa làm sao lại đột nhiên thiêu đốt như thế c h ầ n đấy cái này không khoa học quạ đen ồm ồm nói ha ha ngươi một cái cương thi nói cái gì khoa học a lại nói tiếp ngươi không nói xạ đạ cổ hoán khí càng lớn đại huyết vạn tự chú phát động uy lực càng lớn sao tóc vàng từ phúc ha ha cười nói một mực buồn bực ngán ngẩm lam đại lực cũng đứng d ậ y c a o mày nói ngươi khoan hãy nói ta cũng có loại cảm giác được không thích hợp ba người có hai cái cảm giác không đối trải qua những thứ này tóc vàng từ phúc có ngốc cũng biết nhất định là ở đó xảy ra vấn đề lam đại lực suy tư một trận lớn tiếng nói ra mặc kệ rời đi nơi này không được lập tức liền muốn thành công còn kém một bước cuối cùng không thể rời đi nơi này quà đen nghe được muốn rời khỏi trực tiếp lắc đầu cự tuyệt không được nhất định phải rời đi nơi này ta là nữ hoa ngũ sát xứ người một trong trời sinh có thể cảm ứng được một chút nguy hiểm lần này xem ra thật sẽ có nguy hiểm đại huyết vạn tự chú coi như lần này không thành công cũng sẽ có lần sau lam đại lực một chút nghiêm túc nhìn xem quả đen nói quả đen nhìn c h ầ m c h ầ m lam đại lực hai tay nắm đấm một hồi mở ra một hồi nắm c h ặ t rất rõ ràng không muốn từ bỏ lần này cơ hội vì lần này phát động hắn đã chờ dòng ra bốn trăm năm thời gian thật không cam lòng à tốt chúng ta đi đi đi được sao quả đen đang chờ đ á p lời trong bóng tối đột nhiên chuyển đến một tiếng tiếng nạo h báng âm nói ai từ phúc hư lạnh một tiếng nhìn về phía h á cám bên trong thân ảnh đồng thời thân ảnh theo bản năng hướng phía quả đen cùng lam đại lực bên người xê dịch ba đạo tiếng bước chân chậm rãi chuyển đến lý hành m hiếp hiếp, lợi hại, lợi hại. đối ể với lý hành bên người mã tiểu linh cùng hướng thiên hữu hắn so với ai khác đều quen thuộc một cái dinh dưỡng không đầy đủ đợi thứ hai cương thi một cái bị mất long châu mã ra khu ma long tộc truyền nhân không đáng để lo chỉ có trước mắt tả đạo nhân làm người kiên kỵ nhất chúng ta quen biết lý hành lường đầu nghi ngờ hỏi、Nghệ. lam đại lực lúng túng sắc mặt có chút phát tỉnh cười khăn nói ha ha năm đó tả đại nhân lấy sức một mình hàng phục cương thi trí tôn mà bị thương thật nặng thời điểm bị nhân đã từng đi t ì m ngươi nguyện ý vì tả đại nhân dâng lên tướng thần thân thể bất quá bị đại nhân cự tuyệt nha ta nhớ tới ngươi chính là năm đó cái kia l a m mập mạp lý hành cười tủng tìm nói bất quá đang nghe lam mập mạp câu nói này thời điểm lam đại lực thân thể rất rõ ràng chấn một cái k í n h dâm dưới trong hai mắt cũng là tràn đầy lựa giận chính mình béo đây là mọi người đều biết nhưng là bị người ở trước mặt giải khai chế rễu liền khó chịu mà lại lam đại lực là quyền lợi biểu tượng quyền lợi dục vọng cùng với m á n h liệt loại người này chính là loại kia duy ngã độc tôn tính cách mà lý hành mà khinh thường để trong lòng của hắn dị thường oán hận nói như vậy những chuyện này đều là ngươi làm ra lý hành giống như cười mà không phải cười đánh giá một chút lam đại lực ba người không dám những thứ này chỉ là vị bằng hữu kia của ta chơi đ ù a thôi lam đại lực cũng là cười làm lành nói chơi đ ù a ừ chủ nhân nhà ngươi thế nhưng là nhân tộc thánh mẫu mà hắn tọa hạ thần sứ vậy mà lấy nàng sáng tạo con dân sinh tử làm vui không biết nữ h a biết sẽ làm sao xử phạt ngươi lý hành hư lệnh một tiếng nói chương bốn trăm tám mươi hai trên cương thi c h ơ i đ ù a hư chủ nhân nhà ngươi thế nhưng là nhân tộc thánh mẫu mà hắn tọa hạ thần sứ vậy mà lấy nàng sáng tạo con dân sinh tử làm vui không biết nữ hoa biết sẽ làm sao xử phạt ngươi lý hành hư lạnh một tiếng nói lúc đầu n ộ khí bạo dạp lam đại lực đang nghe lý hành câu nói này về sau tức giận trong lòng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa nhìn lý hành ánh mắt cũng tràn đầy thương hại cùng k i n h thường có lẽ trong lòng của hắn lý hành cái này tạ đạo nhân cũng chỉ là một cái không rõ sinh tử thẳng xui xẻo phải biết chính mình nữ h a lập tức liền muốn giáng lâm như thế lý hành cũng nhìn thấy lý hành lam đại lực ánh mắt bên trong trêu tức khoe miệm muốn được chính là của ngươi hiểu lầm chủ nhân đến rồi tự sẽ trừng phạt ta điểm ấy không nhọc tả đại nhân hao tâm tổ trí lam đại lực cười lạnh một tiếng nói mặc dù đánh không lại trước mắt lý hành nhưng là làm nữ hoa tọa hạ thần sứ hắn địa vị cũng không phải bình thường người có thể so sánh hoàn toàn chính xác thánh mẫu đại nhân ta là không dám mất kính bất quá hai cái này cường thi hôm nay nhất định phải lưu tại nơi này lý hành hư lạnh một tiếng nói đáng chết ngươi cho rằng ngươi là ai a vốn là bởi vì bị đánh gãy mà khó chịu quạ đen đối với lý hành hư lạnh một tiếng nói nghe được lý hành không thuận theo không náo lam đại lực sắc mặt cũng biến thành âm lạnh lên lạnh giọng nói ra tả đại nhân chút mặt mũi này cũng không cho sao mặt mũi ha ha lý hành khinh thường nói ra nếu như không phải là bởi vì ngươi là nữ h o a nương nương thần sứ bản tọa liền ngươi một khối nhận còn dám cho ta xách mặt mũi ngươi lam đại lực bị lý hành câu nói này khiến cho sắc mặt khí đỏ lên thật vất vả lắng lại giận dữ nói vậy liền một điểm mặt mũi cũng không cho rồi ngươi cứ nói đi lý hành cười lạnh một tiếng đặt câu hỏi sau lưng từ phúc cùng quạ đen liếc mắt nhìn nhau ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý nhìn xem lý hành tựa như là nhìn xem người chết một tả một hữu đứng tại lam đại lực bên người lam đại lực bị lý hành một phen khí g i ậ n sôi lên thanh âm âm tàn đối với t ử phúc cùng q u ả đen nói ra nhân ra tả đại nhân không muốn cho các ngươi một con đường sống các ngươi nói làm sao bây giờ q u ả đen con mắt nhắm lại nhìn xem lý hành cười lạnh nói ra cái gì tả đại nhân không biết ở đâu tới chó đất cũng dám đến trước mặt ra ra s ử loạn muốn ăn đòn q u ả đen đang nói ra câu nói này thời điểm không chỉ có lý hành sắc mặt trở nên rất khó coi chính là một bên lam đại lực cũng biến thành có chút không được tự nhiên những người khác không biết lý hành nguy hiểm nhưng là tại thiên đạo cho hắn trong trí nhớ liên quan tới lý hành lại là cường đại đến chính mình cũng sợ hai tình trạng dưới thân thể ý thức hướng phía một bên xê dịch không sai ngươi là người thứ nhất dám nói chuyện với ta như vậy người không là cường thi lý hành vẫn như c ũ dạng dỡ nói bớt nói nhảm đánh đi một mực không nói gì từ phúc hự l ệ n h một tiếng thân thể hóa thành một cơn gió mát hướng phía lý hành sau lưng h ư ớ n g thiên hữu chạy đi lần trước bởi vì thời gian nguyên nhân cùng h ư ớ n g thiên hữu không có đánh thoải mái lần này làm sao cũng phải tìm trở về bãi h ư ớ n g thiên hữu cũng là loại suy nghĩ này không đợi lý hành nói chuyện thân ảnh loẽ lên đã tại từ phúc chiến đến m ộ t khối hai người đều là tốc độ hình tướng thần thi những người khác căn bản không có tham gia triển lãm tư cách tốc độ nhanh chóng đã siêu việt nhân thể con mắt quan sát tốc độ chỉ có thể nghe được từng tiếng rằng có tiếng dính ỉ cùng xung quanh chẳng những bị phá hư vật thể có thể sẽ tại một cái nào đó trong nháy mắt thân ảnh của hai người đột nhiên xuất hiện nhưng sau một k h ắ c sẽ lần nữa biến mất không thấy chỉ để lại sau lưng liên tiếp tàn ảnh đối với hai người chiến đấu lý hành nhìn xem bởi vì nhàm chán tướng thần thi nhìn xem lợi hại bất quá tương đối thần ân đại lục chiến sĩ pháp sư cùng tinh thần biến thế giới người tu hành thì có không thể coi thường khuyết điểm tướng thần thi tố chất thân thể rất mạnh thậm chí so với cái kia chuyên môn tu luyện nhục thân người tu hành còn có cường đại nhưng là bọn hắn vẹn vẹn chỉ là nhục thân cường đại mà thôi không biết pháp t h u ậ t không thông tin lúc không có thần thức hơn nữa còn cần hút máu mà sống vân vân nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện bọn hắn có quá nhiều khuyết điểm mặc dù trong cơ thể cũng có bản tộc đặc hữu thi khí nhưng là những thứ này thi khí đối với bọn hắn tới nói chỉ là nổi lên tác dụng phụ trợ có thể nói chỉ e l Dị năng nhiên liệu tựa như trước mắt từ phúc cùng hướng thiên hữu thi khí chỉ là bọn hắn g i a tốc nâng lên khí thôi nếu có một cái người tu hành tới đây không cần cùng bọn hắn đánh chỉ cần bố trí một cái cấm chế hay là trận pháp liền có thể gặp bọn họ vây khốn sau đó chậm rãi mài chết bọn hắn đương nhiên cũng không thể nói tướng thần thi vô dụng tương đối khuyết điểm tới nói ưu điểm của bọn hắn có để cho người ta hâm mộ vô cùng bất tử bất diệt đây là cái thứ nhất ưu điểm nguyên anh k ỳ người tu hành cũng chỉ là có vạn năm tuổi thọ thôi nhưng mà này còn là bọn hắn trải qua cả ngày lẫn đêm tu hành thu thập vật liệu rèn luyện linh khí thôn phệ đan dược thậm chí cựu tử nhất sinh mà lại đến cuối cùng còn chưa nhất định thành công nhưng là một phàm n h â n chỉ cần cải biến một chút huyết thống trực tiếp liền có thể trường sinh này đôi người tu hành tới nói là cỡ nào tàn nhẫn thứ hai chính là nhục thân lực lượng thẳng thắn nói tướng thần thi chính là một cái trời sinh khí thịt phòng thủ cao cao mẫn cao huyết cao hồi phục đơn đả độc đấu khả năng không phải những người tu hành kia đối thủ nhưng là nếu là làm đoàn đúng một viên lợi nói đó chính là siêu cấp khí thịt qua đen vận đầu nhìn xem lý hành cùng mã tiểu linh khoe miệng tràn ngập rào hoạt dữ tợn tiểu dung cất bước hướng phía lý hành hai người đi tới sau lưng mã tiểu linh mặt không thay đổi rút ra bên hông phủ kiếm liền muốn tiến lên lý hành tay phải ngăn tại trước người nói ra các người mã ra long châu mất đi uy lực giảm nhiều còn không có biện pháp đối phó đời thứ hai cương thi giao cho ta đi nói xong lý hành tay phải vung lên tại mọi người trước mặt đột nhiên xuất hiện hai cái màu đen thân ảnh cao lớn thân ảnh cao lớn tráng kiện từng tiếng hướng q u a n phủ mặt xanh manh vàng càng khiến người ta cảm thấy khiếp sợ là hai người bọn họ trên thân cái kia nồng đậm tới cực điểm thi khí h á bạc thi tứ đại cương thi một t r o n lấy lực lượng cường đại cùng phòng ngự nổi danh trên đời bọn hắn không có huyết tộc ưu nhã cũng không có tướng thần thi qu��ụ nhưng là trên chiến đấu nhưng xưa nay không có sợ hãi quá giống hai cái cương thi ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ bén nhọn răng nanh ở dưới ánh trăng lóe ra hư quang trong miệng phun ra giống như thực chất thi khí càng là đen như mực đây là hạ bạc thi mã tiểu linh một mặt không thể tưởng tượng nổi nói ra không phải nói cái này hạ bạc thi đều đã bị mao đạo trưởng giết sạch sao vì cái gì nơi này còn có bên trên lý hành không có trả lời mã tiểu linh mà là một mặt lạnh lùng đối với trước mắt quạ đen hạ đạt công kích mệnh lệnh hạ bạc thi cũng không có như đồng nhân nhóm trong thưởng thức như thế nhảy nhóp nhóp tiến、đến. mà là hai chân bỗng nhiên dẫm địa cả người nhảy lên hướng phía q u ả đen bay đi hạn bạc thi đẳng cấp cũng là rất nghiêm khắc cái này hai cái rất rõ ràng đã đạt đến phi cương trình độ đã có thể phạm vi nhỏ phi hành đen nhánh mười ngón tản ra canh hôi thi độc bén nhọn đầu ngón tay để cho người ta không chút nghi ngờ cái kia xuyên kim liệt thạch phi lực chương bốn trăm tám mươi ba tạ khí q u ả đen mặc dù là cũng là cương thi nhưng nó khi còn sống càng nhiều hơn chính là một cái vũ sư cho nên tại hắn trong tiềm thức chính mình vô sư thân phận càng nhiều hơn tại chiến sĩ tại thời điểm chiến đấu phần lớn là trốn ở sau l ư n g phong thích một chút năm đó pháp sư kỹ năng đến s u n g làm pháp sư cái nghề nghiệp này mà lại quả đen dị năng chủ yếu là đối với mình tà thuật t ă n g phúc đối với cận thân chiến đấu thì không phải vậy rất quen thuộc nhậm phúc cùng một cái khác bị lý hành bồi dưỡng lên cương thi lúc này đã là phi cương đẳng cấp mặc dù còn không có đi đến phi thiên đ ộ n địa loại kiêng lịch thiên năng lực nhưng là tại nhân gia cũng là nhục thân phòng ngự vô song trừ phi là thật thiên tiên hạ phạm nếu không muốn cường thế giết bọn họ căn bản không có khả năng đối với bọn hắn hai cái có thể đánh bại cao thủ của bọn hắn có rất nhiều. nhưng là muốn hủy diệt bọn nó ít nhất cũng cần còn cao hơn bọn họ tồn tại ở cùng một đẳng cấp nhân gian thật đúng là không có loại cao thủ này nếu không ngươi cho rằng hạn bạc thi phòng ngự thật sự là nói đùa nhậm phúc một tả một hữu đối với quả đen t ả hữu giác công quanh thân tản ra nồng đậm thi khí một mặt biểu tình hung ác để cho người ta nhìn m à phát khiếp quả đen mặc dù không phải tốc độ hình cương thi nhưng là cũng không chậm nhìn xem tránh thoát nhậm phúc hai công kích về sau s á t mặt có chút khó coi nhìn xem hai cái diện mục xấu xí tướng thân thi đưa tay xông sau lưng xuất ra một cái chống lúc lắc ước chừng có to bằng đầu người cổ bị tinh tế tỉ mỹ chân mị từ phía trên truyền đến đoán khí đó có thể thấy được đích thật là dùng da người làm thành quan sát một chút mã tiểu linh như m u ố n phút lửa ánh mắt cũng có thể thấy được tới t r o n g c h i ế c từ đầu người điêu khắp m à t h à n h tay cầm cũng là dùng một loại không biết tên xương thú chế thành tại mặt xương bởi vậy mà vẽ lấy một chút đỏ thám p h ù văn khắp một bên thì là một cái ác quỷ đồ án đồ án sinh động như thật hai mắt màu xanh lục chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m thế giới bên ngoài xem xét cẩn thận lời nói thậm chí linh hồn đều sẽ bị lôi kéo đi vào nhưng là nhất làm cho người cảm thấy bất an là cái kia chống lúc lắc bốn phía không ngừng lăn lộn màu xanh lá sương ngủ trong sương ngủ Thoán độc mặt quỷ không khí, không thét thét, thể hồn phách luyện chế tạc khí, thật ngừng nào cũng ngoài. dùng luyện lớn gan, gào gào là tạc lúc có bay ra Dám sai ợ bị ị đ phủ quỷ s a trà Tiểu được sao. Mã i l n ha sắc s mặt âm lãnh nói. Quỷ i ha ha ha, cái quỷ gì tranh lệch dám đến chọc ta đợi thứ hai c ư ơ n g thi thật sự là trò cười nếu quả như thật có quỷ sai tới ta cao hứng còn không kịp đâu như thế ta phải vệ hồn trống bên trong liền lại nhiều mấy cái hoan hồn ha ha q u ả đen một mặt càn d ỡ cười to nói nhìn xem hướng chính mình bay tới hạn mặt thi quà đen hừ lạnh một tiếng tay phải không ngừng lay động trong tay vệ hồn trống hai cái trái phải bên cạnh được luyện chế mà thành d à i tuệ đụng chạm lấy m ắ t trống từng đạo sóng âm hướng phía bốn phía k h u y ế t tán tại sóng âm bên trong còn có tràn ngập v á n độc tiếng thét trói thai đâm thẳng thức hải v á n linh tiếng thét trói thai là trời sinh công kích linh hồn chi pháp đối với tu sĩ là hữu hiệu nhất phương thức công kích hóa thành thực chất sóng âm đụng vào nhậm phúc trên thân hai người trên người q u a n phục trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ phiêu tán trên k h ô n g t r ú n g lộ ra bên trong màu đen thân thể thân hạn bạc thi tại hóa thành phi cương về sau trên người lông g i i thoại hóa thân thể biến thành càng thêm chặt chẽ xem x é t cẩn thận lời nói li tại làn da mặt ngoài còn có một tầng mơ hồ lân giáp loại hình phòng ngự cái này đại đại gia tăng phòng ngự của bọn hắn tại trong truyền thuyết hạn b ạ t thi đẳng cấp cao nhất giá là hạ b ạ t là hoàng đế nữ nhi hạn b ạ t một chỗ đất càn nghìn dặm trên người hỏa khí bên trong làm cho lòng người sinh sợ hãi nhưng là còn có một loại thuyết pháp là cương thi đẳng cấp cao nhất là hống một loại lấy r ồ n g làm thức ăn siêu cấp thần thú toàn thân mọc ra lân giáp phòng ngự vô song mà trước mắt nhậm phúc hai người liền có tại phản tổ dấu hiệu nhậm phúc hai người t o à n thân quần áo hóa thành mảnh vỡ biến mất chính mình cũng bị đánh bay đâm vào một bên trên ngay tại quả đen mặt lộ vẻ vẻ đắc ý lúc nhậm phúc hai người ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ ngay sau đó lây càng nhanh tốc độ hướng phía quả đen bay đi hai tay giống như giống như cương đao lóe ra thê lương hộ khiếu nhìn thấy công kích của mình không có đi đến vốn có công hiệu quả đen ánh mắt bên trong hiện lên một vẻ bối rối trong tay vệ hồn chống l â y động càng thêm nhanh chóng đại lượng oan hồn t r u n g t r u n g bay đi hướng phía nhậm phúc hai người bay đi một bên mã tiểu linh cười lạnh một tiếng nói ra cương thi tập thiên địa hoán khí mà sinh bất lão bất tử bất diện không vào ngũ hành không chỉ có luân hồi bản thân liền là o à n khí đại danh tử ngươi vậy có lẽ thật là quả đen gặp phải đồng loại có ít vậy mà dùng năm đó đối phó nhân loại phương thức đi đối phó cương thi phải biết thời gian này đối với cương thi miêu tả phần lớn đều là hạn bạc thi hạn bạc thi phần lớn là trời sinh trời nuôi đồ vật bản thân liền là hoàn khí đại danh tử không có linh hồn lang thang không nơi nương tựa trôi giạt khắp nơi cho nên quả đen phương thức công kích nhất định là nhậm phúc bọn hắn không có tác dụng quả đen vệ hồn chống duy nhất đối bọn hắn tạo tác dụng cũng chính là sóng âm công kích có thể đem nhậm phúc hai người phá tan bất quá loại phương thức này cũng vẹn vẹn ngăn cản sự tiến công của bọn họ một khi trong cơ thể thi khí không đủ để tiếp tục vận chuy t ử phúc đừng đùa nhanh cứu ta quả đen sắc mặt có chút biến thành màu đen nói bất quá một bên t ử phúc cũng bị hướng thiên hữu cuốn lấy căn bản là không có cách g i à n h tay không giống với trong nguyên tắc dinh dưỡng không đầy đủ có lý hành chén thánh ủng hộ lúc này hướng thiên hữu đã khôi phục lại trạng thái tốt nhất mặc dù về tuổi t r ê n l ệ n h t ử phúc là năm nhưng là đẳng cấp bên trên lại không kém lại nói tướng thần thi cũng không phải giống hạn bạc thi dựa vào tuổi tắc đến đ ể t h ă n g thực lực bọn hắn chủ yếu là dựa vào huyết mạch không nên nghĩ đồng bạn của ngươi trước chiếu cố tốt chính ngươi đi hướng thiên hữu nhìn xem phân thần từ phúc trong miệm hư lạnh một tiếng nhưng là động tác trên tay lại không chậm. một quyền hung hăng đánh vào từ phúc chỗ ngực nhìn thấy lúc này đã không đáng tin cậy từ phúc quả đen sắc mặt x i ế t chặt quay đầu nhìn về phía một bên một mực không có động tác lam đại lực ánh mắt bên trong đều là khẩn cầu t h ầ n s ắ c lam đại lực mi tâm như một cái liền muốn tiến lên hỗ trợ lý hành hư l ệ n h một tiếng nói ra không nên ép ta không phải bản tọa liền ngươi một khối thu ngươi biết bản tọa có thực lực này một câu để đã bước ra một chân lam đại lực cứng đ ầ trên mặt cũng lộ ra do dự t h ầ n s á c đối với quả đen cùng từ phúc hai người ba người quen biết trăm năm nhất là từ phúc càng là ngàn năm giao tình lấy lam đại lực loại này quyền lợi dục vọng cùng với mãnh liệt người mặc dù không sẽ cùng hai người có tình cảm nhưng là hai người đích thật là rất tốt giúp đỡ đ ờ i thứ hai cương thi thực lực vẫn là rất không tệ hắn không muốn mất đi tốt như vậy thủ hạ t ạ đại nhân thực sự không thể thả bọn hắn một ngựa sao lam đại lực vông xuống tư thái ăn nói khép nép nói lý hành khoe miệng cười lạnh một tiếng khinh thường liếc qua lam đại lực nếu như không phải cái gọi là ngũ sát xứ người quá mức phế vật mà lại đem bọn hắn thu sẽ còn ảnh hưởng đến nữ hoa giáng lâm lý hành sớm đã đem bọn hắn thu không giống với trong tiên kiếm tạ kiếm tiên chương bốn trăm tám mươi bốn h i ệ m vụ ho phải biết trong tiên kiếm tà kiếm tiên thế nhưng là thế gian tà áp dụng vọng biến thành bất tử bất diệt coi như bị giết chỉ cần thế gian còn có dục vọng liền có thể trùng sinh quả nhiên là một bên trong một nhưng là ngũ sát xứ người khác biệt bọn họ đích xác là dùng nhân loại ngũ chung cảm xúc biến thành nhưng là cũng không có cùng tình này tự tương liên thậm chí bị chính hắn lại bị cảm xúc chỗ chỗ đồng hóa bản thân liền là nhược điểm lớn nhất mà lại cũng không có tà kiếm tiên loại kia có thể hấp thu dục vọng mà làm bản thân lớn mạnh năng lực về phần t r ù sinh liền càng thêm không thể nào nếu như không có nữ o a đại thần tên tuổi bà bọc mã gia thần long đều có thể siêu độ bọn hắn đối với lý hành danh tiếng giải tương đối kỹ càng lam đại lực cuối cùng vẫn là không dám cái phản lý hành quyền lợi dục vọng mãnh liệt người đối với tự thân bảo vệ cũng chỗ nổi danh quay đầu cẩn thận nhìn qua quạ đen cùng t ừ phúc thân ảnh dẫn vào hắc cám bên trong nhanh chóng biến mất không thấy lý hành tự lẩm bẩm thật đúng là xem t r ọ n g ngươi vốn còn muốn kiến thức một hạ mã ra thần long lợi hại vẫn là ngươi lợi hại đâu nhìn thấy lam đại lực rời đi quạ đen cùng t ừ phúc sắc mặt trong nháy mắt biến thành khó coi mặc dù biết lam đại lực làm khó thời khắc sẽ vứt bỏ chính mình nhưng lại không nghĩ tới sẽ như thế quyết tuyệt trong lúc nhất thời thật là khó mà tiếp nhận、Hô. một mực không cách nào đánh vào phệ hồn chống phòng ngự nhậm phúc trong lòng hai người sát ý s ô i trào khi nhìn đến q u ạ đen tâm thần nhất thời thất thủ trong miệng một cỗ màu đen sương mù phun ra mà ra sương mù đen như mực từ miệng ra phun ra về sau hiện lên thẳng tắp hình dáng hướng phía phía trước bắn thẳng đến sương mù ngưng tụ không tan giống như bắn đi ra mũi tên vê anh sương mù cùng phệ hồn chống gợn sóng chạm vào nhau phát ra trầm mượn tiếng b a đập tiếp theo phía sau chính là mãnh liệt tiếng nổ phun ra thi khí đây là phi cương mới có thể hình thành thần thống hạn bạ thi đẳng cấp s ô n nghiêm cái này s ô n g nghiêm không phải thể hiện tại huyết mạch bên trên mà là thần thông phía trên bình thường tại không có đi đến phi cương thời điểm đều là nhảy nhảy nhót nhót nhưng là chỉ cần đặt đến phi cương về sau ngắn ngủi đẳng không phi hành miệng p h u n thi khí như kiếm cách không hút máu đều là bình thường sức chiến đấu trực tiếp tăng lên một cái cấp bậc ở nhân gian cơ bản vô địch thi khí như kiếm trực tiếp xuyên thấu qua gợn sóng đâm vào quạ đen ngực một tiếng trầm một tiếng rên dị chuyển đến ngay sau đó quạ đen bay thẳng ra ngoài trong tay phệ hồn trống cũng bị ném ở một bên tại quạ đen t r h ỗ ngực một cái to bằng cái bắt vết thương xuất hiện rào hoạt giữ tận miệng vết thương thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy bên trong nội tạng tại quạ đen giống như không có cảm giác chậm dài đứng thẳng lên ngực thương thế l â y tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại tiểu linh ngươi cũng đi tốc chiến tốc thắng lý hành quay đầu đối với vẫn đứng tại bên cạnh mình mã tiểu linh nói mã tiểu linh nghe vậy nhẹ gật đầu hít sâu một hơi ánh mắt thần thái sáng láng nhìn xem miệng quạ đen sừng lộ ra một vòng hương phân tiểu dung hai tay k h a n h nhật ấn cựu tự chân n ô n ở trước mắt không ngừng thi triển lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền theo cuối cùng một tiếng chu tà hô lên tại mã tiểu linh sau lưng một đầu màu vàng thần long đằng không m à lên to lớn long ảnh phát ra đ h ấ t hai tiếng giống hướng phía quạ đen thân thể bay đi trước mắt thần long chính là năm đó mã linh nhi thu phục thần long bản thân liền khắc chế thế gian này hết thể tà ác cùng quỷ dị tại thần long xuất hiện trong nháy mắt ngoại trừ lý hành cùng mã tiểu linh bên ngoài cái khác mấy người đều là cương thi bên trong người cũng cảm giác mình khắc tính đến chưa từng có tử vong cảm giác tràn ngập ở trong lòng mà ở vào thần long bên trong phạm vi công kích n h ậ m phúc mấy người càng là lông tơ đứng xứng xứng nhằm phúc hai người theo bản năng hướng phía một bên né tránh ra đến mà quạ đen chỉ có thể c h ơ mắt nhìn thần long hướng phía chính mình bay tới dưới hai tay ý thức giao nhau phòng ngự tại trước người của mình ý đồ ngăn trở thần long công kích nhưng là hoảng sợ ánh mắt không ngừng nhắc nhở lấy hắn căn bản là vô dụng ngang một thanh â m vang lên triệt thiên địa long hống âm thanh đ ể quạ đen tâm thần một trận chỉ cảm thấy một trận mơ hồ trong khi tỉnh lại thời điểm thần long đã đi tới trước ngực không thần long xuyên ngực mà qua biến mất giữa thiên địa quạ đen chỉ cảm thấy mình bị liệt diễm lúc cháy trong cơ thể thi khí sôi trào thân thể giống như tùy thời nga hóa thành cho bụi các người mạ gia thần long tại mất đi long châu về sau uy lực vậy mà yếu bất đạo trình độ như thế lý hành c a o mày nhẹ nói đối với câu nói này mã tiểu linh khó được không có phản bác mà là trầm thấp nói ra năm đó cô cô đang đổi u g i ế t tướng thần thời điểm bất hạnh đem long châu đánh rơi mà lại long bá đã có ngàn năm tuổi bản thân đã tiến vào giàn mua thời khắc tự nhiên là uy lực giảm nhiều hiện tại liền một cái đời thứ hai mắt màu lục cương thi đều không thu thập được nhìn xem đã không có sức chống cự q u ả đen lý hành tay phải vung lên đem nó thu nhập vạn thú viên bên trong cũng mặc kệ mã tiểu linh ngạc nhiên á n h mắt cười lạnh một tiếng nói ra truy sát tướng thần ha ha thật sự là cho cười Các nhưng g ư ơ i n biết tướng thần là người phương nào dám như thế nói lớn không ngượng nói ra truy sát tướng thần một cái cùng nữ hoa cùng lúc đại thần há lại các n g ư ơ i phạm nhân có thể truy sát nếu như không phải là bởi vì tướng thần khinh thường xuất thủ đối phó các n g ư ơ i mã ra hừ hừ không phải các n g ư ơ i mã ra tại mã linh nhi cái kia nhất đại liền biến mất đối với lý hành khinh thường ngữ khí mã tiểu linh rất khó chịu lớn tiếng quát thảo nói uy chúng ta thế nhưng là khu ma long tộc mã thị nhất tộc chúng ta truy sát tướng thần đã mấy ngàn lâu nói lên đối tướng thần hiệu rõ chúng ta mã ra mới là trên ra người biết cái gì chỉ ít ta biết các người mã ra thần long lòng châu ở đâu chỉ là ta biết các ngươi mã g i a nữ nhân vì cái gì không thể c h ả y nước mắt ngươi nói ta hiểu nhiều hay không lý hành cười tùng tìm nói nghe được lý hành lời nói mã tiểu linh tiến lên một bước đ ố n g nhiên bắt lấy lý hành cánh tay lớn tiếng chất vấn ngươi nói là sự thật ngươi thật biết chúng ta mã ra long châu ở nơi nào còn có kia cái gì không thể rơi lệ tổ h ấ n lý hành cũng không phủ nhận nhẹ gật đầu đáp đương nhiên mau nói cho ta biết mau nói cho ta biết mã tiểu linh hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt nói lý hành đưa tay đem mã tiểu linh cầm chặt hai tay kéo xuống chậm dãi nói ra trở về lại nói ngươi không thấy được thiên h ữ rất phí sức sao mã tiểu linh ngẩng đầu nhìn một chút đang cùng từ phúc đánh nhau huống thiên hữu lập tức tiếp tục nói ra không cần phải để ý đến hắn hai cái đều là đợi thứ hai cương thi không chết được nhìn xem lý hành một chút không nói lời nào mã tiểu linh h ừ lạnh một tiếng lần nữa triệu hồi ra thần long ra công kích từ phúc thời kỳ này thần long có lẽ không cách nào thu đợi thứ hai mắt màu lục cương thi nhưng là phụ trợ đem nó đánh một trận vẫn là có thể thần long long k h í thậm chí có thể tại thời gian nhất định bên trong đem nó trong cơ thể thi khí áp chế gắt gao phương thức giống nhau đem từ phúc cũng thu nhập vạn thú viên bên trong lần này đến nhật bản nhân vật viên mãn hoàn thành húng tiên h hữu đi đến lý hành bên người mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi vừa vặn cái h áp động kia là cái gì quạ đen cùng từ phúc đi nơi nào lý hành không đoạt được hồi đáp một mực đạo thuật nói ngươi cũng không biết ngươi biết biết về sau không còn có quạ đen từ phúc hai cái này cương thi là được rồi ngươi có thể giết chết đời thứ hai cương thi chương bốn trăm tám mươi lăm trở về ngươi có thể giết chết đời thứ hai cương thi húng tiên h hữu kinh ngạc nhìn lý hành hỏi lý hành ả o ả o cười một tiếng nhìn xem húng tiên h hữu nói ra nếu như ngươi muốn là làm cương thi làm đủ rồi không muốn sống có thể tới tìm ta nha nói xong không cho huấn g tiên hữu thời gian phản ứng liền xoay người rời đi tin tức này đối với cái này muốn chết đều không chết được cương thi thật sự mà nói là quá vui mừng uy ngươi chờ ta một chút ngươi còn không có nói cho ta chúng ta mã ra long châu ở nơi nào đâu mã tiểu linh hét lớn một tiếng nhanh chóng đ ổ i tới ba người tại nhật bản dạo qua một vòng về sau lần nữa trở lại ra ra ca úc mệt mỏi quá rốt cục trở về chính trung còn không mau cho sư phó rót c h é n trà mã tiểu linh lười biếng nằm nghiêng trên ghế s a lon đối với chính chúng lớn tiếng hô tới rồi sư phó ngài chờ một lát nghe được mã tiểu linh phân phó kim chính trung trên mặt cười giống một đoá hoa nhanh chóng chạy hướng một bên pha một ly trả tới bởi vì lần này bị quỷ mê nguyên nhân chính trung vẫn luôn đang suy tư như thế nào cùng sư phó xin lỗi trên mặt xoắn suýt biểu lộ đều nhanh đen thành đáy nổi mã tiểu linh mặc dù ngoài miệng không tha người nhưng là trước đó để chính trung châm t r à cũng liền mang ý nghĩa tại tha thứ chính trung điển hình nói năng chua n g o a nhưng tấm lòng như lỗ hũ không muốn được tiện nghi còn khoe mẽ ngươi còn mệt hơn toàn bộ nhật bản ngươi liền thả hai lần thần long m ạ thôi thời gian khác đều là càn quét các đại thương trận lý hành liếc qua mã tiểu linh lớn tiếng chất vấn mã tiểu linh cũng không cam chịu yếu thế giả muốn nói tốt rồi tiểu linh mẹ l i n các ngươi bất tranh cãi đối lần này nhật bản chơi thế nào chân chân bất đắc dĩ đánh gây lý hành hai người đối thoại nói sang chuyện khác nói vấn đề này mã tiểu linh một mặt cảm giác hưng phấn lôi kéo chân chân hưng phấn nói ra đến chân chân nhìn đây là ta mua cho ngươi đồ trang điểm đây đều là quốc tế nhãn hiệu còn có cái này ra cá sấu túi sách nữ nhân bất luận là dạng gì nữ nhân chỉ cần tại đồ trang điểm quần áo túi sách loại hình đồ vật nhấc lên lời nói vậy thì có nói không hết chủ đề lý hành cùng hướng thiên hữu liếc mắt nhìn nhau đều là bất đắc dĩ nhìn thấy mã tiểu linh cùng chân chân trò chuyện vui vẻ húng thiên hữu sắc mặt nghiêm túc nhìn xem lý hành hỏi lý tiên sinh ngươi có phải hay không thật có thể giết chết ta tại sao muốn hỏi cái này vấn đề này húng thiên hữu trên mặt lộ ra một vòng tang thương khuôn mặt nói sáu mươi năm trước ta nên chết rồi những năm gần đây ta thường thấy sinh lão bệ n h tử bên cạnh mình bằng hữu một cái chết đi chỉ có ta bất lão bất tử nếu như không phải là bởi vì có phục sinh ở một bên bồi tiếp ta đoán chừng ta nghĩ tại siết chặt đi rồi nhưng ngay cả như vậy ta đã từng cũng nghĩ lấy hết biện pháp đi tự sát bất quá cho tới nay không thành công quá lý hành nghe húng thiên hữu lời nói bi ai lắc đầu đây chính là tâm tính không đủ nguyên nhân đi c h ắ c không được tại trong tu tiên giới thần tăng trưởng muốn so công lực tăng lên muốn càng thêm gian nan tại tu tiên giới mỗi người đều đang nỗ lực tăng lên tự thân công lực tìm kiếm tài nguyên gia tăng tuổi thọ của mình nhưng là tại cương hẹn thế giới bên trong lại là bởi vì vô tận sinh mệnh mà phiến não rất rõ ràng chính là tâm tính không đủ nguyên nhân nếu như loại người này tại tu tiên giới sớm tối bạo thể mà chết người rất giống chết sao lý hành thẳng kinh ngạc nhìn h ư ớ n g thiên hữu hỏi lý hành lời nói để huống tiên hữu xứng sở quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại nói thì thẩm chân chân tiểu linh cùng phục sinh cùng một chỗ chơi game chính trung bên trong miệng khó chịu nhưng trong lòng tràn ngập vui vẻ c ầ u thúc t h ấ p giọng suy tư một hồi nói ra ta không biết nhưng là ta hiện tại có chút không muốn chết lý hành cười cười tiến lên vô v u a v ư ơ n g thiên hữu bả vai nói ra chân quý trước mắt đi nói xong đang muốn rời đi một bên mã tiểu linh đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói ra mẹ lìn ngươi lần trước tại nhật bản cho ta nói muốn nói cho chuyện của mã ra lúc nào cho ta nói cái gì chuyện của mã ra một mực tại trong ấm t r ả mang theo mã đan na cũng bay ra hào hứng nhìn xem lý hành nói bác gái m á linh có một môn sáu hào thần toán thông qua cái này thần toán có thể tính ra rất nhiều chuyện chúng ta không biết hẳn tại nhật bản thời điểm nói có thể tìm được ngươi năm đó tại bắt tướng thần thời điểm mất đi long châu cùng chúng ta mã ra nữ nhân không thể rơi lệ nguyên nhân mã tiểu linh đối với vừa vặn xuất hiện mã đan na nhanh chóng nói không tới chính là nghe được tin tức này mã đan na một mặt hưng phấn bay đến lý hành bên người lớn tiếng hỏi thật sao m á linh ngươi thật có thể tìm được long châu lý hành vất tay đem mã đan na mở ra sờ lên cái cầm nói ra hẳn là có thể tính đến đi vậy còn chờ gì nhanh lên a mã tiểu linh nhanh chóng nói chính là những người khác cũng là một mặt cảm giác h ư n phấn đối với loại này b á t quái sự tình mỗi người đều thích phải biết mỗi người đều có một cái b á t quái trái tim t h ô i t a đến phòng ta nói xong cất bước đi hướng trong phòng của mình lý hành gian phòng không phải dùng chỗ ngủ mà là một cái tính biết trên mặt đất là dùng tính tâm l ó t đá thiết sàn nhà hình thành một cái to lớn thái cực đồ án sau lưng vách tường thì là một cái to lớn đạo chữ đạo môn tính tâm c h i pháp vẫn tương đối thích hợp lý hành và mẹ lìn phòng ngủ của ngươi thật là xa xỉ a đi vào cửa phòng chính trung nhìn xem sàn nhà đều là dùng cho là trải mã thành giữ lại nước bọt lớn tiếng gạo lên không nói chuyện còn chưa nói xong liền bị mã tiểu linh một bàn tay đánh vào trên đầu đối với truyền thừa ngàn năm mã ra không có khả năng không biết những ngọc thạch này là cái gì lý hành khoanh chân ngồi xuống huống thiên h i ế u mã tiểu linh một đoàn người cũng ngồi vây quanh tại lý hành bên người không nói thêm gì nữa yên tĩnh nhìn xem lý hành xuất ra một cái mai r ù a cùng mấy cái đồng bạn không ngừng l g a y đậu đương nhiên đây đều là lý hành tại l à m bộ dáng thôi tất cả kịch bản biết rõ hơn biết lý hành nơi đó còn cần cái gì sáu hào thần toán bất quá vì mình cảm giác thần bí bộ dáng còn muốn bày không phải sao lý hành còn cố ý để cho mình sắc mặt biến thành có chút tái nhật nửa ngày về sau lý hành mở hai mắt ra nhìn xem đám người thế nào thế nào tính ra đến không có mã đan na một mặt lo lắng hỏi ừ n lý hành nhẹ gật đầu đáp có ý tứ gì a gật đầu có phải hay không liền tính toán ra ngươi mau nói a đương nhiên tính ra tới long châu sự tình vẹn vẹn chỉ là sáu mươi năm trước m à t h ô i rất dễ dàng coi như ra nếu như thời gian kéo tại lâu lời nói liền không dễ dàng lý hành cảm khái một câu nói ra sáu mươi năm trước ngươi cùng hướng quốc hoa cùng một chỗ tại hồng khê thôn cùng tướng thần đại chiến mà long châu cũng là vào lúc đó đánh rơi ta nói đúng không cái này ta biết ta lúc kia cũng quay trở lại tìm long châu nhưng chính là tìm không ra, long châu đến cùng đi đâu mã đana n vội và nói g n lý hành cũng không trả lời mã đana n mà là quay đầu nhìn về phía phục sinh hỏi phục sinh lần kia cùng tướng thần đánh nhau lúc đầu không có chuyện của ngươi ngươi vì sao lại xuất hiện ở ở đâu nhìn xem chủ đề đột nhiên kéo tới trên đầu của mình phục sinh gãi đầu một cái nói chương bốn t r m t á ư ơ i sáu mã ra chuyện cũ nhìn xem chủ đề đột nhiên kéo tới trên đầu của mình phục sinh gãi đầu một cái nói ta lúc ấy đi tìm đại meo cùng nhỏ meo đi đại meo nhỏ meo đám người vẻ mặt nghi hoặc biểu lộ nhìn xem phục sinh phục sinh không h ả o ý nói ra đại meo cùng nhỏ meo là ta nuôi con mèo có thể là cảm giác ngữ khí của mình không đủ c ư ờ n g n ạ n h đằng sau có thừa một câu nói bọn chúng là ta từ nhỏ nuôi đến lớn đám người có chút thương hại nhìn thoáng qua phục sinh có chút minh bạch hùng hài từ cảm thụ bởi vì hai con mèo meo để cho mình biến thành sáu mươi năm cương thi cũng không biết là thua lô vẫn là kiếm lời mã t i ể u linh n h u mày nhìn xem lý hành hỏi cái này cùng phục sinh có quan hệ gì ngươi không muốn thừa nước đục thả câu lý hành bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ nói hãy nghe ta nói hết long châu mặc dù lợi hại nhưng là cũng tuyệt đối không phải tướng thần đối thủ c ũ n g đừng bảo là thu phục tướng thần bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện long châu vỡ vụn cảnh tượng ngươi nói là long châu nát không sai năm đó ở hồng khê thôn bên ngoài long châu bị tướng thần đánh thành hai nửa phục sinh hai người bị c á n mà ngươi đi đuổi bắt tướng thần nói cách khác lúc kia tuyệt đối sẽ không có những người khác xuất hiện ở nơi nào như vậy các ngươi nói còn ai vào đây có thể lấy đi long châu lý hành một mặt nụ cười q u ỷ dị nhìn xem mã đan na hỏi mã đan na cũng là một mặt vẻ u sầu nói đây cũng là ta nhiều năm như vậy vẫn nghĩ không thông sự tình tại bay trận thời điểm ta đã, đã kiểm tra chung quanh mà lại tướng thần khí tức cũng sẽ để chung quanh sinh linh theo bản năng rời xa nói cách khác ra chúng ta bên ngoài không có những người khác xuất hiện không đúng một bên mã tiểu linh đột nhiên kinh hô một tiếng nói ra không đúng còn có những người khác nhìn thấy cháu gái của mình chất vấn mã đan na lớn tiếng nói ra không có khả năng ta nói qua huống tiên hữu giống như cũng hiểu rõ ra kinh thanh nói ra ngươi nói là đại meo cùng nhỏ meo một đạo thiểm điện tại mã đan na trong đầu sẽ qua cả người chấn động trên mặt lộ ra trầm tư khuôn mặt trong miệng tự lẩm bẩm ta làm sao không nghĩ tới ta làm sao không nghĩ tới a còn có hai con mèo. Mẹ Linh đại ca, nói là đại mèo cùng nhỏ mèo đem long Châu cầm đi. Đây không có chỉ Châu Linh ngươi nói nhỏ Long không năng、à. Bọn hắn chỉ là mèo mà thôi. Làm sao lại đem Long hai khả thôi, sao đại đại đi, lại đi mèo. mèo mèo mèo Mẹ đem mà làm đem là là lấy đây đâu. à. phục sinh vẫn là không muốn tin tưởng lý hành lớn tiếng chất vấn lý hành còn không đợi trả lời m ã đan na giải thích nói ra không nếu như cái kia hai con m è o thật ở đây thật là có có thể là bọn chúng lấy đi long châu là thiên địa trí bảo thần long cả đời ngàn năm tinh hoa đều ở trong đó chính là đem nó đeo ở trên người đều sẽ bách bệnh không sinh cái khác yêu ma quỷ quái cũng là ăn nói càng là có thể miễn đi trăm năm khổ tu Về phần cái kia hai con mèo con yêu là ăn n ở đâu mã tiểu linh cũng là một mặt sát khí nói không biết kéo giang tay ra một mặt vô tội nói không biết đúng a ngươi thật coi sáu hào thần toán là phục hy bắt quái a cái gì đều tính ra được lý hành cười lạnh một tiếng nói ra lại nói coi như ta tính ra được cũng là ngươi cũng phải để ta nghỉ ngơi một chút vậy lúc nào thì có thể tính ra đến mã tiểu linh vội vắng hỏi bảy ngày sau đó lâu như vậy a sáu mươi năm cũng chờ cái này bảy ngày liền chờ không được tốt h a đám người nghe xong như thế cái tình huống trên mặt cũng lộ ra biểu tình thất vọng đứng dậy liền muốn rời khỏi vội vã như vậy liền rời đi lý hành cười hỏi một câu nói không đi còn đợi tại cái này làm gì ngươi không phải nói muốn bảy ngày sau đó sao mã tiểu linh liếc một cái lý hành nói nói như vậy các ngươi không muốn biết mã g i a nữ nhân vì cái gì không thể khóc nguyên nhân lý hành bưng lên bên cạnh một chén trà xanh thản như nói ngay tại rời đi đám người theo tốc độ nhanh hơn trở về ngồi vây quanh tại lý hành bên người ánh mắt mong đợi nhìn xem lý hành giống như một đám t ỏ m ỏ m á n h liệt học sinh nhìn xem sắp cho mình giải đáp lao sư trong đó vội vàng nhất cầu thúc lý hành liếc một cái cầu thúc nói ra ngươi gấp cái gì tình đ ã nạ đều biến thành quỷ hh ắ c ắ c lý hành quét mắt một chút đám người nhất là mã tiểu linh nói mã gia nguyền ruột tại tu hành giới là rất n ổ i danh đã sự tình sáu mươi năm trước của ta sáu hào thần toán sơ thành thời điểm liền đã tính qua tại ta tại trong tầng băng tu dưỡng thời điểm mỗi ngày không có việc gì thời điểm cũng coi như quá lúc kia của ta nguyên thần vẫn còn chuyện của mã ra trên cơ bản đều bị ta tính ra tới tiểu linh còn nhớ rõ tại anh quốc nhìn thấy gì thời điểm cũng chính là thủy hoàng đế thời điểm hắn đang nghe các ngươi mã ra danh hảo thời điểm phản ứng sao lý hành quay đầu nhìn về phía mã tiểu linh hỏi mã tiểu linh suy nghĩ một chút nói ra ta nhớ được ta tại giới thiệu chính mình khu ma long tộc mã thị nhất tộc thời điểm hắn rất kinh ngạc tựa như là gặp được chúng ta mã ra người sắc mặt không phải rất tốt có phải hay không bởi vì hắn bị chúng ta mã ra người truy sát quá cho nên nhìn thấy ta về sau nghĩ đến chuyện lúc trước lý hành cười cười nói ra là có như thế một nguyên nhân năm đó các ngươi mã g i a đối với ý thế nhưng là không chết không thôi truy sát thậm chí đem hắn làm cho đi xa t h à hương trốn xa anh quốc tốt rồi nói chính sự lý hành chính liêu chính kiểm s á t nói ra mã g i a đời thứ nhất tiên tổ tên là mã linh nhi là tần thủy hoàng vũ sư thâm thụ danh o chính tín nhiệm các ngươi mã g i a thần lòng cũng là bởi vì thủy hoàng đế mệnh lệnh mới đi thu phục không phải lấy long tự cho mình là hoàng đế sao có thể có thể cho phép có người đi nô dịch thần long đây cũng là dữ ý đang nghe ngươi là mã thị nhất tộc hậu nhân về sau kinh ngạc nguyên nhân bởi vì mã ra từng là hắn thân tử bổ nhiệm hộ quốc p h nữ lịch sử từng có ghi chép thủy hoàng đế trắng trận phái thuật sĩ luyện chế thuốc trường sinh bất lão càng là giải sầu từ phúc mang theo ba n g h n đồng nam đồng nữ tiến về hải ngoại đ ồ n g lai tiên đảo tìm kiếm trường sinh bất tử thuốc từ phúc các ngươi gặp qua chính là cái k i a tóc vàng từ cái này cũng có thể từ phúc hoàn toàn chính xác tìm được trường sinh bất tử phương pháp bất quá không phải bất tử dược mà là biến thành cương thi thâm thụ hoàng ân từ phúc trở về hướng doanh chính hiện ra bất tử dược đem nó biến thành cương thi có được bất tử tri thân thủy hoàng đế lại biết mã ra thần lòng có thể giết chết chính mình về sau bởi vì đế vương tâm tính q ấ y phá thế là phái chính mình đại tướng quân nghe được thuyết pháp này về sau mã tiểu linh đầu tiên không đồng ý lớn tiếng nói ra đây không có khả năng tiên tổ mã linh nhi là đời thứ nhất vụ sư linh lực cao cường càng là có thần long t ư ơ n g trợ căn bản không thể nào là kia cái gì đại tướng quân có thể đối phó lý hành nhẹ gật đầu đáp hoàn toàn chính xác vậy nếu như cái này đại tướng quân cùng các người tiên tổ là người yêu đâu cái này ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bốn trăm tám mươi bảy mã ra chuyện cũ hai ngươi nói là tiên tổ có thể yêu đương mã tiểu linh trận to mắt nhìn lý hành hỏi lý hành cười nhìn xem mã tiểu linh phản ứng nói vì cái gì không thể đâu mã tiểu linh trầm mặc một lát đột nhiên lớn tiếng kêu to nói không công bằng quá không công bằng vì cái gì nàng có thể yêu được a quá không công bằng không có gì không công bằng mã ra không thể rơi lệ nguyền rủa chính là nàng gieo xuống làm đời thứ nhất tổng có chút đặc quyền đi vì sao lại dạng này mã đ a n na cũng là một mặt hoang mang nói ra là bởi vì cái k i a đại tướng quân sao đúng a ngươi không phải nói đại tướng quân cùng tiên tổ là người yêu bọn hắn làm sao lại chém dết đâu mã tiểu linh cũng là không muốn tin tưởng mình suy nghĩ cái này phiên bản lý hành như có tâm h ý nhìn thoáng qua mã tiểu linh cùng hướng thiên hữu một chút tiếp tục nói ra doanh chính lấy đại tướng quân người cả nhà thân ra tính mệnh làm uy hiếp yêu cầu đại tướng quân nhất định phải giết chết chính mình người yêu mã linh nhi nếu như là các ngươi các ngươi sẽ lựa chọn thế nào vốn đang đang xoắn suýt cãi lộn đám người trong nháy mắt yên tĩnh trở lại đối với họ như vậy để liền như là lao bà cùng mẹ đồng thời rơi vào nước trước cứu ai như thế hô cha chân chân suy tư một lát nói ra nếu như ta là mã linh nhi lời nói ta sẽ để cho đại tướng quân giết chết ta nếu như yêu hắn liền muốn cho hắn toàn bộ ta không muốn hắn tại ta cùng mình thân nhân làm ra lựa lựa chọn ta không nghĩ hắn thống khổ như thế. loại này trả lời rất phù hợp chân chân loại kia ôn nhu như nước tính cách nàng từ trước đến nay đều là một cái sẽ chỉ vì người khác cân nhắc người mã tiểu linh thì lại khác hồi đáp nếu là người yêu vậy liền hết thể đều muốn cùng đi đối mặt có chuyện gì là không thể đối với mình yêu nhất người nói có lẽ nói ra sẽ có có tốt hơn phương pháp đi giải quyết c o i như không thể cũng có thể cùng đi đối mặt chính là núi đao biển lửa cũng cam tâm tình nguyện thiên hữu ngươi đây lý hành nhìn xem một mực không nói gì h ư ớ n g thiên hữu cởi hỏi nếu như là ngươi ngươi sẽ làm thế nào một mực không có tồn tại cảm huống thiên hữu ngẩng đầu nhìn lý hành sau đó nói ra nếu như là ta sẽ giết mã linh nhi sau đó tự sát đối với hướng thiên hữu không có trả lời có thể nói là tốt hay xấu nhưng là không thể không nói đây là một cái nam nhân tốt trung hiếu không thể song toàn tình ý tự nhiên cũng là như thế nếu không kho ư ơ n g ra xử trí cũng sẽ có không phụ như lai không phụ khanh danh n ôn chân chân một mặt ôn nhu cùng chịu mến nhìn xem hướng thiên hữu nhẹ nhàng đem n ó kéo mã tiểu linh mặc dù không đồng ý hướng thiên hữu thuyết pháp trên mặt một mặt xem thưởng nhưng là ánh mắt chỗ sâu lại là thật sâu hâm mộ nghe đến đó lý hành không khỏi phủi tay nói ra rất tốt thiên hữu ngươi trả lời rất tốt tốt rồi nhanh lên nói cho chúng ta biết năm đó đến cùng chuyện gì xảy ra mã tiểu linh lớn tiếng chất vấn lý hành cười cười cũng không thèm để ý mã tiểu linh dọn nói đại tướng quân suy tư một đêm một bên là người yêu của mình một bên khác lại là sinh dưỡng cha mẹ của mình ngày thứ hai thời điểm hắn đưa ngươi mã ra mã linh nhi hẹn đến bờ biển lại không có bất kỳ cái gì phòng ngự thời điểm đem nó giết chết sau đó trở về phụ mệnh không thông nguyên do mã linh nhi tưởng rằng chính mình người yêu phản bội chính mình sau đó r i e o xuống nguyền rủa mã gia tộc một đời người lấy giết chết tướng thân làm nhiệm vụ của mình đồng thời không được vì nam nhân lưu lại một giọt nước mắt không phải liền sẽ pháp lực mất hết nhưng là hắn không biết là đại tướng quân tại hướng thủy hoàng đế phục mệnh về sau cũng không hề rời đi mà là trực tiếp tự vẫn cùng thủy hoàng đế trước mặt không có chút nào do dự đi là thống khổ như thế cùng bất an a nghe được câu trả lời này về sau một bên đám người theo bản năng kinh hô một tiếng không biết là c h ấ n kinh trận này tình nhân ở giữa bi kịch vẫn là c h ấ n kinh mã ra phía sau hô cha mã tiểu linh sắc mặt có chút đen nhánh mà hỏi chúng ta mã ra nữ nhân không thể rơi lệ nguyên nhân cũng là bởi vì cái này không đáng tin cậy tiên tổ sao lý hành giang tay ra một mặt bất lực nói ra không phải ngươi cho rằng đâu đó một mực mặc dù không ô nu nhưng là cũng tuyệt đối không phải loại kia bạo nói tục mã tiểu linh cũng không nhịn được vì mã g i a nữ nhân gánh vác ngàn năm lâu nguyền rủa nguyên nhân giận mắng một tiếng cũng là bởi vì ngươi bị một cái không phải cặn bã nam cặn bã nam nhân cho c ă n g sau đó liền để chính mình hậu nhân đến có nổi n dạng này có phải hay không quá vô s ỉ có biện pháp nào có thể giải quyết sao mã tiểu linh vội v à n g hỏi có bất quá không cần vì cái gì đoạn này ngàn năm trước bi kịch sớm tối đều sẽ giải quyết doanh chính ra từ phúc cũng xuất hiện các ngươi tiên tổ cùng đại tướng quân không được bao lâu cũng sẽ xuất hiện lúc kia chính là các ngươi mã ra nguyền rủa giải quyết thời khắc lý hành vừa cười vừa nói Tiểu sư thúc, ngươi vừa nói cái sư vặn vừa không sai. qua thiên hiện Cầu thúc hữu thoáng qua hướng thiên hưu ánh mắt hiện lên một nhìn hướng ánh lên khí ô Không n nói. Ta vì thiên thiên nguyên hướng, năm tần g hiểu hữu thế sách, hữu họ h điều kiếp lại là tại triều. ý vị vì Ta tra tam trước trước mà k là trong phòng chán nản yên tĩnh đám người ánh mắt đồng loạt nhìn về phía hướng thiên hữu Tạm thế sách vật sách ngay à y có lẽ n n h ữ người khác không tin, nhưng là từ cầu thúc tự mình đến khác thúc cầu từ tự là đến xác định xác v ậ liền lại không đồng dạng, mà lại vừa vận hướng mà vừa tại h hữu i nói tới cùng cái kia ê n cùng đ tướng quân làm căn làm bầu ả n chính là đồng dạng, nhiều như vậy trùng hợp ngăn ở hết thể liền không đồng dạng. Ngay hợp hết thể là tại vậy ở b không khí xấu hổ thời điểm lý hành đột nhiên đứng dậy lớn tiếng nói ra tốt rồi sự tình giải quyết tất cả mọi người rời đi đi mặc dù đám người rất không quan trọng ai về nhà l ấ y nhưng là trong đó có mấy người nhưng trong lòng thì tuyệt không yên lặng thời gian lần nữa chậm rãi trôi qua lý hành vẫn luôn đang đợi nữa đến chờ lợi nữ hoa đến không phải là bởi vì muốn đem nữ hoa ở cái thế giới này phân thân bắt bỏ vào vạn thú viên bên trong lý hành chính là lợi hại hơn nữa cũng không có lá g â n này phải biết cái này thế nhưng là những đại thần này lưu tại cái này có thể một cái ý niệm trong đầu chính là tại không lợi hại cũng là cùng bản tôn tương liên chỉ cần lý hành dám làm như thế như vậy những cái kia không biết ở nơi nào bản tôn nhất định sẽ cảm ứng được cho đến lúc đó chính mình nhất định sẽ bị định b ị đến đến lúc đó coi như cách xa ước vạn sao trời y nguyên sẽ bị những cái k i a đại thần một ngón tay cho nghĩa chết ở chỗ này không thể trêu đại thần thế nhưng là có rất nhiều nữ hoa hàng nga phục giao chỉ địa tàng vương tướng thần lý hành lúc này chờ đợi chính là huống thiên hữu cùng mã tiểu linh hai người chờ đợi huống thiên hữu tiến hóa chờ đợi mã tiểu linh thi hóa lúc này huống thiên hữu vẫn là đời thứ hai mắt m ổ lục cương thi chỉ có đến đằng sau đại hắn lĩnh nộ g được yêu hàng nghĩa chân chính mới có thể tiến hóa đến nhất đại hồng nhã n cương thi lúc k i u lý hành chân chính cần vận dẫn không phải một cái đời thứ hai cương thi cũng không đáng đến lý hành tốn công tốn s ứ c về phần mã tiểu linh thi hóa vậy thì càng thêm kinh khủng cái này kịch bản mãi cho đến tiếp theo bộ mới xuất hiện lớn nhất t h n tàng kịch bản chính là mã thị nhất tộc trong cơ thể có vận mệnh viết mạch một cái cùng chư thiên chúng thần là ta tại dị giới soát kinh nghiệm m à n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng nhất? tiểu thi thì thêm tiếp theo bộ mới xuất hiện. Lớn nhất tàng kịch bản chính là mã thị nhất tộc trong thể huyết một thiên thần huyết mạch. Cương thi huyết mạch lại bị trở thành bản cổ huyết từ lượng chư Cương đến nào hạnh linh càng kinh khủng, này bản đến hiện, lớn ẩn bản chính vận mệnh cùng chúng bản bọn hắn đều là đều là đến 488, địch đều đều cái phúc cái kịch cho kịch cơ có mạch, cái mạch. mạch cổ mạch, mãi mới lại là là là là số hóa Mã mã vậy bị bộ b bên ngoài là sáng tạo thế giới âm thầm lại là lấy bắt vận mệnh vì duy nhất nhiệm vụ cho nên vận mệnh đối với bọn hắn tới nói chính là thiên sứ cùng giống như ma quỷ đối lập nếu như nói cương thi là bản cổ nhất tộc còn sót lại trên thế gian huyết mạch cái k i a khu ma long tộc mã thị nhất tộc chính là đối thủ một mất một còn vận mệnh hậu duệ những người khác nếu như bị cương thi muốn liền thành cương thi nhưng là nếu như mã thị nhất tộc bị cương thi muốn vậy liền mập m ạ p chuyện hai cái tương xung huyết mạch dung hợp cùng một chỗ về sau chính là thiên đại sự t ì n h cho nên nếu như mã thị nhất tộc bị cương thi mưu n về sau nhất định là cương thi bên trong mưu nhất cương thi nhất đại đều không nhất định đánh thắng được mà lại cái này cương thi vẫn là một người điên tên điên không đáng sợ liền sợ tên điên rất cường đại lý hành hiện tại chính là đang chờ đợi v ư ơ n g thiên hữu cùng mã tiểu linh hai người cải biến đây mới là lý hành đi vào thế giới này cần có đồ vật tại phương thế giới này đến cùng có cái gì là chúng thần cũng cần đồ vật lý hành không biết nếu như nói cứng lời nói hẳn là cái kia ba bộ thiên thư thiên địa nhân ba sách thiên thư chính là chúng ta nói tới vận mệnh nó ghi lại trong nhân thế vận mệnh do thiên địa sơ khai đạo thế giới kết thúc chi tiết không bỏ sót nhưng là không thể thay đổi địa thư có thể thao túng thế gian xâm la văn vật cải biến thế sự nhưng là không thể thay đổi thiên thư chỗ ghi lại hết thảy nhân thư cái này có thể nói cơ hội cũng có thể nói là ý chí là nhân loại tự do ý chí truyền thuyết tập hợp đủ ba bộ sách liền có thể trở thành thời gian duy nhất chân thần trong đó thiên thư tại hà hữu cầu trong tay bất quá được xưng là hoàng cực kinh thế thư địa thư tại giao chỉ thánh mẫu trong tay nhân thư thì là tại địa tàng vương nguyên thần bên trong dựa theo lý hành phỏng đoán cái này ba bộ kinh thư hẳn là phương thế giới này thiên đạo hiền hóa cùng loại với phong thần bảng tồn tại đạt được cái này ba bộ kinh thư liền có thể trưởng khống phương thế giới này bất quá thế giới này như là đã bị đám kia đại thần tới qua vậy đã nói rõ sớm đã bị khai phát xong bất quá cũng may lý hành không cần những thứ này thời gian ngày lại ngày trôi qua lý hành vẫn đang chờ đợi kịch bản khai triển từ khi hướng thiên hữu thân phận bại lộ về sau cùng chân chân mã tiểu linh quan hệ giữa hai người càng lúc càng vi diệu cũng không biết có phải hay không bởi vì vận mệnh tác dụng lúc này mã tiểu linh cùng hướng thiên hữu giữa hai người tình cảm cũng là n g ầ m sinh có lẽ là không có chân chân bạn trai tầng này quan hệ chân chân cũng đang thay đổi thái độ của mình mẹ l i ề n tiên sinh ngươi nói kiếp trước của ta là một cái người nào lý hành trong tay hai người bưng lấy trà sữa hành tẩu tại ven đường nhìn xem c h u n g quanh mênh mông đám người nhẹ giọng hỏi lý hành thoáng dừng lại một chút bước chân khẽ cười một tiếng hỏi làm sao đột nhiên muốn hỏi cái này vấn đề không biết ngươi theo chúng ta nói qua mã linh nhi cùng đại tướng quân cố sự về sau ta lại đột nhiên muốn hỏi vấn đề này mặc dù ngươi không có nói rõ nhưng ta vẫn là có thể đoán được thiên hữu kiếp trước chính là mã linh nhi đi chân chân gỡ một chút tóc nói thanh em vẫn là như vậy tài trí cùng ôn u lý hành cười khổ một tiếng nói ra nữ nhân các ngươi trực giác đều chuẩn như vậy sao kỳ hỉ xem ra ta không có đ o á n sai t r â n t r â n nghịch ngợm cười một cái nói lý hành quay đầu nhìn thoáng qua t r â n t r â n cười nói ra ta nhìn ngươi không phải muốn biết kiếp trước của mình là ai là muốn biết kiếp trước của mình là thế nào chết đi t r â n t r â n không nói gì con mắt nhìn chằm chằm lý hành gương mặt gương mặt có chút hồng hồng lý hành cười khổ một tiếng hồi đáp không biết ngươi có phải hay không cùng cương thi hữu duyên a mỗi một thế đều sẽ gặp được cương thi một thế này gặp huống thiên hữu ở kiếp trước cũng là gặp được cương thi vậy ta là thế nào chết ở kiếp trước ngươi cùng cương thi với nhau bất quá về sau gặp được nguy hiểm chỉ có máu của ngươi mới có thể kích hoạt tiềm lực của hắn đến ứng đối nguy hiểm ngươi c a m nguyện chết tại người yêu trong ngực vốn cho rằng cách chết này là để cho người ta cảm thấy khó chịu bất quá lý hành lại phát hiện chân chân lại là một mặt vẻ hạnh phúc tự lẩm bẩm có thể chết tại người yêu của mình trong tay có lẽ là ta hạnh phúc lớn nhất đi vậy ta tốt nhất thế đâu tốt nhất thế a tốt nhất thế tướng công của ngươi bị cương thi cắn biến thành cương thi mà hắn không muốn ngươi cùng hắn cùng một chỗ chịu khổ cho nên nhìn xem ngươi chậm rãi ra đi cuối cùng ngươi là chết giả ở trong ngực của hắn lý hành rất tùy ý nói bất quá nói chưa dứt lời nói ra về sau chân chân thần sắc càng thêm hạnh phúc lý hành bất đắc dĩ trợn trắng mắt ngầm đầu nhìn phía trước cách đó không xa một chỗ quán b a nói ra bây giờ đi về còn sớm không bằng đi trước mặt quán b a uống một chén đi tốt rồi đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta ta là người như vậy sao không phải ngươi uống đồ uống thế nào nhìn xem chân chân tâm h ý ánh mắt lý hành cười khổ một tiếng nói làm hai người đi vào quán b a về sau mới phát hiện quán b a vẹn vẹn cũng chỉ có mấy người mà thôi căn bản không có cái khác quán b a loại kia náo nhiệt cảnh tượng hoan g h ê n h con lâm hai vị muốn uống thứ gì một cái ghim viên thuốc đầu mập mạp nữ hài đứng tại trong k h o ả ba khuôn mặt tươi cười doanh, doanh nói. cho ta một chén rượu sái hắn nói đùa chớ để ý chân chân ấy này nay đối với nữ hai nói ra cho chúng ta hai chén bia l i ề n tốt được rồi ngài chờ một lát nói xong cũng thuần thục xuất ra hai cái cái chén không cho hai người rót rượu sau đó đưa tới lý hành trước mặt hai người ngươi không phải không uống rượu sao lý hành trêu chọc nhìn xem chân chân hỏi hôm nay tâm tình rất muốn uống làm gì chân chân cũng không cam chịu yếu thế chừng lý hành một cái nói t ố t ngươi nói tính mời nói xong lý hành cười d ơ lên trong tay cái chén làm chân mềm liền muốn đặt ở bên miệng thời điểm lý hành đột nhiên dừng lại cái mũi kéo ra cẩn thận tại chén xuôi theo bên trên hít hà sau đó ngẩng đầu đánh giá một chút quậy ba thị nữ hỏi cái quán ba này tên gọi là gì phật lệ ba phía trên không phải viết sao chân chân nghi ngờ hồi đáp phật lệ ba lý hành t r o n g mắt hơi h í p lần nữa đại l ư ợ n g một chút cái này mập mạp thị nữ nói thật sự là h ư u duyên tiên lý năng tương lộ à. cái này đều có thể chạy tới ta cũng là say mẹ lì ngươi thế nào chân chân ân cần hỏi han không có việc gì nghĩ đến một ít chuyện thôi đến chúng ta uống rượu nói xong cười ha hả cùng chân chân đụng đụng chén sau đó một ngụm làm xuống chân chân là một cái rất bảo thủ nữ hải quán ba loại địa phương này rất ít đến bất quá may mắn cái quán ba này tương đối thanh tính rất thích hợp lý hành có đến từ thế kỷ hai mươi mốt ngôn n g ự a tiết mục ngắn chỉ chốc lát liền chọc cho chân chân cười ha ha thậm chí liền một bên nữ hầu người cũng hấp dẫn tới người nói một đến chín cái này chín số lượng chữ ai hạnh phúc nhất lý hành khoe miệng lộ ra một vòng cười ta hỏi một bởi vì một đời một thế không đúng ta tại dị giới soát kinh nghiệm m ả n h tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bốn trăm tám mươi chín đại meo nhỏ n g o người nói một đến chín cái này chín số lượng chữ ai hạnh phúc nhất lý hành khoe miệng lộ ra một vòng cười ta hỏi một bởi vì một đời một thế không đúng lý hành lắc đầu nói t i ê n là chín chín lớn nhất chân chân suy tư một lát nghiêng đầu nói cũng không đúng một bên một mực nghe hai người nói chuyện t i ể u bảo xen vào nói ra là hai thế giới hai người lý hành nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn thoáng qua nữ t i ể u bảo vẫn như cũ lắc đầu nói ra cũng không đúng ai nha thật là khó a ta không đoán ra được người mau nói đi chân chân một bộ khó xử biểu lộ lung lay lý hành cánh tay nói lý hành nhìn xem chân chân nũng n ị biểu lộ bất đắc dĩ lay lay đầu nói ra là năm vì cái gì hai người một bộ không h i ể u biểu lộ nhìn xem lý hành người đem vươn tay ra đến r ồ i ra năm chân chân mặc dù rất n g h i hoặc nhưng là y nguyên đưa tay phải ra năm ngón tay mở ra đối với lý hành khoa tay ra một cái năm sau đó một mặt mê mang nhìn xem lý hành ngay cả một bên nữ t i ể u bảo cũng là trận to mắt nhìn lý hành mà lý hành tại còn không có kịp phản ứng thời điểm cũng đem tay trái của mình năm ngón tay tách ra vươn đi ra cùng chân chân tay giao nhau chụp tại cùng một chỗ tay của hai người tựa như là người yêu chăm chú chụp tại cùng một chỗ đây chính là vì cái gì năm là hạnh phúc nhất số lượng lý hành cười tủm nhìn xem chân chân nói a lúc đầu cứu xấu hổ chân chân bị lý hành thủ đoạn này dọa đến sắc mặt đỏ bừng chính là lỗ thai cũng là đỏ bừng kinh hô một tiếng xoay người c o n lý hành không biết làm sao lý hành một mặt đắc ý cười cười bưng chén rượu lên nhẹ nhàng nhấp một miếng tại nữ tiểu bảo một bộ cặn bã nam ánh mắt bên trong lần nữa muốn một chén qua một hồi thật lâu chân chân tại nhăn nhó xoay người lại tiếp tục uống rượu bất quá bầu không khí cùng vừa vận hoàn toàn khác biệt chính là nhìn lý hành ánh mắt cũng là né tránh lý hành lại nói chuyện với nàng thời điểm cũng là đức quãng một bộ đáp phi sở vấn bộ dáng lý hành lần nữa muốn một ly bia đối với có chút mập mạp nữ tiểu bảo hỏi mỹ nữ tiểu bảo khuôn mặt tươi cười doanh doanh nhìn xem lý hành nói ra ta cũng không dám đem tên của ta nói cho ngươi ta sợ hãi một hồi bị ngươi trêu chọc ha ha đà tạ khích lệ lý hành chẳng biết xấu hổ cười ha ha một tiếng tiếp tục nói ra lão bản của các ngươi có hay không tại lão bản ngươi tìm ta lão bản làm cái gì nữ tiểu bảo đem ngược lại tốt bia đưa cho lý hành nghi ngờ hỏi không có gì nhìn thấy quẻ diệu danh tự về sau luôn cảm giác có chút quen thuộc muốn nhìn các ngươi một chút lão bản có phải hay không bằng hữu của ta lý hành n h e nói cái kia không cần hỏi khẳng định không phải ta cùng chúng ta lão bản đã mấy thập niên từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi người này nữ tiểu bảo cười tùng tìm nói vậy cũng không nhất định nha lý hành lung lay trong tay bia cười nói ra nếu như các ngươi lão bản trở về về sau liền nói tả đạo nhân đang tìm nàng đây là điện thoại của ta nàng nếu là không nhận biết lời nói coi như xong nói xong lý hành từ trong ngực lấy ra một tờ danh thiếp đưa cho nữ tiểu bảo tốt ta nhất định giúp ngươi chuyển đến tiểu bảo trước núi tiếp nhận danh thiếp thu vào vừa cười vừa nói nói xong tiếp tục trao hỏi cái khác khác nhân đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên đi tới một cái vóc người nóng nảy nhưng lại một bộ không phải chủ lưu trang phục nữ hải thoạt nhìn cũng chỉ là t r ư ừ n g hai mươi tuổi quần da dày c a o gót bạo tạt đầu b ế v ò n g điển hình một bộ não tàn trang phủ nhỏ meo n g ư ơ i đã đến mau dẫn giúp ta c h à o hỏi một chút nữ tiểu bảo nhìn thấy tiến đến trên mặt cô gái vui vẻ nói được xưng là nhỏ meo nữ hài nhẹ gật đầu một bộ lạnh lùng biểu lộ cũng không nói chuyện nhưng là y nguyên hướng phía quầy ba đi tới bất quá còn chưa đi mấy bước liền bị một bên bàn ở trên hai cái con ma men cả lại trong đó một cái càng làm ộ t mặt cười dâm đưa tay hướng phía nhỏ meo ngạo nghệ lớn lên trên mông sờ soạng ảnh sắc thủ còn không có sờ đến nhỏ meo giống như đã sớm dự báo đưa tay ở một bên trên bàn rượu cơ lấy một cái bình rượu hướng phía hướng phía đầu của nam tử bên trên vòng đi một tiếng v a n g giòn d ê n lên một tiếng ngay sau đó là một trận bạo loạn thối biểu tử người muốn chết vừa hay nhìn thấy cái này một vòng chân chân mặt mũi tràn đầy lo lắng đứng dậy lấy điện thoại di động ra liền muốn báo cảnh lý hành đ ư a t a y c ả n l ạ i n ó i k h ô n g đứng i k h ô n g có c h u y ệ n gì. c á i g ì không có việc gì ngươi xem bọn hắn đang đùa giỡn cô bé kia hơn nữa còn Còn. lời còn chưa nói hết cũng không biết nói thế nào còn thế nào lý hành một mặt trêu chọc mà hỏi chỉ thấy vừa muốn hưng khởi một trận không ngang nhau chiến đấu liền bị nhìn n u nhược nữ hải cho kết thúc ngã trên mặt đất nam t ử không ngừng kêu trên tốt rồi thời gian không còn sớm chúng ta trở về đi lý hành vỗ vỗ chân chân đứng dậy nói đồng thời quay người đối với nữ tiểu b á o nhắc nhở nhớ kỹ không nên quên tốt nhớ lôi kéo còn tại trong ngượng ngùng chân chân đi ra quá n ba tuy y đánh một cái xe taxi hướng phía ra già cao ốc đi đến m ẹ lìn vừa v ặ n nữ hải kia làm sao lợi hại như vậy nhìn gây như vậy yếu nhưng lại có thể đem hai cái tiểu quỷ đánh tới chân chân một mặt không thể tưởng tượng nổi mà hỏi đó là bởi vì bọn hắn không phải người lý hành cười lạnh một tiếng nói không phải người chân chân một tiếng kêu sợ hai âm thanh quay đầu nhìn xem lý hành nói cái này sao có thể vì cái gì không có khả năng yêu m à t h ô i cương thi ngươi cũng gặp qua thúng chi là yêu đ â u lý hành hứng h ờ nói vậy ngươi vì cái gì không tóm c á t nàng tại sao muốn bắt c á t nàng ngươi không phải đạo sĩ sao đạo sĩ nên bắt yêu a chân chân đương nhiên nói ra trên tv đều là diễn như vậy lý hành ngược lại cười nói đạo sĩ kia còn hẳn là bắt cương thi đâu ta có phải hay không muốn đem thiên h ữ bọn hắn để bắt chân chân vô vô đầu cười ngượng ngùng một tiếng nói đúng a mà lại các nàng chỉ là một cái tự bảo cũng không có làm cái gì chuyện xấu không nên tóm các nàng không sai lý hành nhẹ gật đầu nói ra mà lại ngươi không có nghe được vừa vặn tiến đến nữ hải kia danh tự sao danh tự chân chân nhíu mày nói ra ta nhớ được tại nàng vừa mới tiến tới thời điểm tự bảo bảo nàng nhỏ m e o không sai gọi là nàng nhỏ m e o có cảm giác hay không cái tên này rất quen thuộc lý hành cười hỏi nhỏ m e o nhỏ m e o đại meo nhỏ m e o giống như đột nhiên nghĩ đến cái gì chân chân một mặt hưng p h ấ n lớn tiếng nói ra các nàng là đại meo nhỏ n g o lý hành cười gật đầu một cái nói không sai các nàng hẳn là cái kia ăn mã ra lòng châu mà hóa yêu hai con mèo không nghĩ tới các nàng vậy mà chạy đến hồng c ô n g tới thật là đại mèo nhỏ mèo a quá tốt rồi trở về chúng ta nói cho tiểu linh tiểu linh nhất định sẽ rất vui vẻ chân chân một mặt hương phân lớn tiếng nói lý hành gật đầu cười đáp nếu như gặp phía sau lão bản ta đoán chừng sẽ càng thêm vui vẻ cái này kịch bản quán tính thật sự là có ý tứ mỗi lần đều là từng chút từng chút tới chương bốn trăm chín mươi tiểu linh đương về đến nhà về sau chân chân đem phật gậy ba sự tình nói cho mã tiểu linh về sau chọc nổi điên cuồng vô cùng nếu như không phải là bởi vì lý hành ngăn đón đoán chừng vào lúc ban đêm liền muốn đi chạy tới thu hồi long châu bất quá khi lúc trời tối lý hành liền tiếp vào một cái xa lạ điện thoại u i vị kia lý hành cầm điện thoại lên nói ta thúc thúc điện thoại một chỗ khác là một cái hơi có kích động giọng nữ chuyển đến tiểu đinh đương lý hành tư duy nhất chuyển liền nghĩ đến là ai mã đan na chất nữ mã tiểu linh bác gái vốn là mã đan na bồi dưỡng ra được người nối nghiệp bởi vì yêu tướng thần đồng thời công bố chính mình vì tướng thần đã lưu lại nước mắt sau đó rời đi mã ra biến mất không thấy gì nữa cuối cùng đành phải để mã đan na không cách nào đầu thai làm quỷ về sau tiếp tục bồi dưỡng mã tiểu linh người nối nghiệp này thật là ngươi tạ thúc thúc ta còn tưởng rằng là đại m è o gạt ta đâu thương thế của ngươi tốt rồi trong điện thoại mã đinh đương hưng phân lớn tiếng nói tốt rồi ngươi bây giờ ở đâu ta đi tìm ngươi ta tại gia ra ca ú sau đó lý hành cho nàng một cái địa chỉ về sau liền xuống lầu đến lầu dưới trong quán rượu trở lấy mã đinh đương đến để mộng mộng lưu một cái gian phòng trở lấy mã đinh đương đến Cước mọi người lớn h tiếng tuyên bố về sau có thể nói là gặp thần tượng thậm chí còn ở trước mặt mọi người lớn tiếng tuyên bố về sau muốn gả cho lý hành đương nhiên cái này chỉ là thiên đạo hư cấu ký ức tôi nhưng là đối với trong thế giới này người lại là thật ta thúc thúc một thân người mặc áo da màu đen nữ tử khi nhìn đến lý hành trong nháy mắt trực tiếp đánh tới c h ô n ở lý hành trong ngực lớn tiếng nói ta rất nhớ n g ư ơ i à. lý hành cười khổ một tiếng nhẹ nhàng đập lập tức đinh đương phía sau lưng đối với cái này hư hảo ký ức chính mình còn chưa đủ tiếp nhận à. tốt rồi đều đã là đại cô nương không nên như vậy sẽ bị người khác chê cười một trận ve mùa đông về sau hai người ngồi tại trong phòng uống rượu nói chuyện t i ế m ta còn tưởng rằng đời này đều không gặp được tà thúc thúc nữa nha không nghĩ tới giấc mộng này thực hiện hơn nữa còn là một cái trẻ tuổi như vậy tà thúc thúc đúng tà thúc thúc người thật không có lây nhiễm tướng thần huyết mạch lý hành khinh thường mặt liếc qua mã đinh đương cười lạnh một tiếng nói ra ngươi làm ta mù a thự phong linh lực mà thôi thật coi ta không nhìn ra được a kỳ hỉ cái gì đều không thể gạt được tả thúc thúc con mắt mã đinh đương nũng nịu một tiếng lung lay lý hành cánh tay nói tại sao muốn lừa ngươi bác gái a hơn nữa còn tự mình lái một cái quán bar t ố n đi còn có là cái nào tiểu tử dám để ngươi rơi lệ nói ra ta đi đánh hắn lý hành uống một ngụm rượu lớn tiếng nói nên nói đến chuyện này thời điểm mã đinh đương thần sắc trong nháy mắt có chút không xong đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch cười khổ nói ra nước mắt là không có lưu nhưng là tâm cũng tổn thương thấu khu ma long tộc mã g i a mũ quá nặng đi ta không nghĩ tại k i ê n g muốn đổi một loại một loại sinh hoạt đổi một loại sinh hoạt có thể bất quá mã ra nguyền rùa đã giút các ngươi tìm được không được bao lâu hẳn là là có thể giải quyết thật nghe nói như thế về sau mã đinh đương bịch một tiếng đứng lên kích động nắm lấy lý hành cánh tay hỏi lý hành gật đầu cười h ô quá tốt rồi ta liền biết không có tả thúc thúc không giải quyết được vấn đề thật sự là quá tốt nói xong còn xông tới tại lý hành trên mặt hung hăng hôn một cái không biết xấu hổ lý hành liếc qua mã đinh đương cười mắng kỳ hỉ tốt rồi đi cùng ta trở về nhìn xem c ô n g ngươi còn có ngươi hiện tại chất nữ lý hành uống xong cuối cùng một ngụm rượu về sau đối với mã đinh đương nói không nghĩ tới mã đinh đương lại là xứng sờ thân xác trong nháy mắt t r ầ mặt lại một lát sau nói ra không ta rất thích cuộc sống bây giờ không nghĩ trở về không muốn tùy hứng lần này nhất định phải trở về diệt thế đại kiếp đã xuất hiện lần này ai cũng trốn không thoát ngươi làm mã ra một viên c à n g là trốn không thoát diệt thế đại kiếp cái gì diệt thế đại kiếp mã đinh đương chỉ n h ngay ngắn thân thể nghiêm túc nhìn xem lý hành hỏi nữ hoa sắp hàng thế thanh tẩy thế gian ô t r ọ c đến lúc đó thế gian hết thảy đều sẽ bị mất diệt thiên điệu mở lại lý hành cười lạnh một tiếng nói cũng không biết cái này cười lạnh là nhằm vào ai ta dùng sáu hào thần toán tính qua ngươi cũng là lần này diệt thế đại kiếp bên trong kháng c ư một vòng không tránh được mà lại lần đại kiếp nạn này bên trong còn sẽ có khương t r â n tổ tham dự ngươi chính là muốn tránh cũng không tránh được lý hành đang nói rằng khương t r â n tổ cái tên này về sau mã đinh đương hiếm thấy lúng túng một chút nói ra ngươi cũng biết nói nhảm sáu hào thần toán ngươi cũng không phải không biết cùng ta trở về gặp ngươi một chút bác gái còn có ngươi chân nữ mã đinh đương ngồi ở trên ghế s a lon sắc mặt nhiều lần biến hóa về sau mới đứng dậy đồng ý cùng lý hành đi ra ra các úc đối với sáu hào thần toán vật này nàng so lý hành còn muốn tin tưởng chỉ cần là sáu hào thần toán tính ra nàng nhất định sẽ tuân thủ làm lý hành lĩnh nàng đến mã tiểu linh trong nhà thời điểm húng thiên h ữ bọn người toàn bộ đều tại nhà nàng uống t r ả thật đúng là đúng dịp không nghĩ tới tất cả mọi người tại a lý hành nhìn xem đám người cười ha h à nói và、wow, tới một đại mỹ nữ ai chính chung miệng ba hoa mau bệnh vẫn là không có từ bỏ nhìn xem lý hành sau lưng mã đinh đương cười tùng tìm nói mã tiểu linh vừa vặn biết từ chân chân trong miệng nghe nói lý hành hôm nay tại quẻ r ư ợ u sở tác sở vi liền thấy lần nữa nhận một cái mỹ nữ tới sắc mặt trong nháy mắt không xong ngựa khí có chút khó chịu nói ra không nghĩ tới trái đại đạo trưởng hơn nửa đêm sẽ lĩnh một cái mỹ nữ trở về thật đúng là hiếm thấy a một bên chân chân có chút thất vọng nhỏ giọng nói ra tiểu linh người kéo ta làm, gì? Hắn dám làm còn không cho chúng ta nói dám đùng đùng đường, đường l cái ò n k h gì ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương bốn trăm chín mươi mốt náo nhiệt ra giá cao úc người nói cái gì nghe được mã đinh đương lời nói về sau mã tiểu linh con mắt trong nháy mắt đỏ lên tay phải r ỗ i ra một viên màu vàng phủ chú xuất hiện trong tay lần này không có người ngăn cản mã tiểu linh hành vi đầu tiên nữ nhân này trước mắt đối tiểu linh bà cô bất tính tiếp theo trong phòng liền ba cái cương thi thiên hữu phục sinh tương lai q u y ê n nói tương lai tại mọi người từ nhật bản trở về không bao lâu cũng quay về rồi hơn nữa còn là biến thành cương thi trở về không cần phải nói kịch bản quán tính vẫn là cường đại như vậy có thể nhìn ra chính mình là cương thi nhất định là thiên sư cương thi cùng thiên sư thiên nhiên chính là đối thủ một mất một còn tốt rồi đứng ở một bên lý hành than nhẹ một tiếng nói ngữ khí như thanh phong nhưng lại là thẳng vào nội tâm để cho người ta theo bản năng đi tuân thủ mã đinh đương cùng mã tiểu linh hai người lẫn nhau hừ lạnh một tiếng bất quá cũng không còn xe b ư ớ c mã đinh đương cất bước đi hướng bày ở cửa chính có hương đến cung phụng ấm trà trước mặt gõ gõ lạnh giọng nói ra ra không muốn g i ả chết lớn mật không cho phép người đối bà cô bất kính mã tiểu linh nhìn xem mã đinh đương lời nói về sau càng là nộ khí tăng nhiều thậm chí mặc kệ lý hành lời nói liền muốn đem phụ chú ném ra ai một tiếng mở mịt tiếng thở dài từ trong ấm trà chuyển đến n hai y người thân t xác lại là dị thường mong đợi chính là đồ đần cũng nhìn ra nữ từ trước mắt cùng bà cô mã đan na là nhậm biết mã thiệu linh hung hăng trận mắt nhìn một chút lý hành cũng ngượng ngùng đem trong tay phủ chú thu vào hai mươi năm người hôm nay rốt cục trở về ta còn tưởng rằng chính là ta đầu thai ngươi cũng sẽ không tới gặp ta mã đan na hạnh phúc vừa cười vừa nói không nên hiểu lầm là ta thúc thúc nói với ta diệt thế đại kiếp sắp tới không phải ta cũng trở về tới mã đinh đương h ừ lạnh một tiếng nói vậy ngươi càng không nên trở về linh lực của ngươi mất hết ta chỉ hy vọng ngươi yên lặng là một m người bình thường trận này vũng nước đục ngươi không nên lội mã đan na lắc đầu nói ngươi thật cho là ta mã ra nữ nhân sẽ như vậy đơn giản liền sẽ rơi lệ ngươi nói là mã đan na có chút kích động lớn tiếng hỏi ta không nói gì mã đinh đương bị ôi khinh thường nói mã đan na bay đến tiểu linh bên người kích động chỉ vào đinh đương giới thiệu nói bác gái ngươi không nói ta bác gái mất tích sao làm sao đột nhiên trở về mà lại bác gái vì chạy qua nước mắt đã không có linh lực mã tiểu linh ánh mắt nhắm lại một bộ khiêu khích bộ dáng nhìn xem mã đinh đương nói đúng vậy à ta là vì nam nhân chạy qua nước mắt nhưng cũng so ngươi cùng cương thi sen lẫn trong cùng một chỗ tốt đường đường một cái thiên sư vậy mà cùng cương thi sen lẫn trong hết thảy hơn nữa còn là ba cái thật sự là đủ mã đinh đương cũng không cam chịu yếu thế khiêu khích nói ta là cùng cương thi sen lẫn trong cùng một chỗ đó là bởi vì những cương thi này không hút máu người nào giống ngươi nhìn ngươi bây giờ trang phục nhất định vẫn là một người đi ừ vì nam nhân rơi lệ mà nam nhân kiệt nhưng không có mớn ngươi ha ha thật sự là ngớ ngẩn mã tiểu linh cũng là giận g ữ nói không biết chuyện gì xảy ra mã tiểu linh giống như cùng mình bác gái bắt tự hợp nhất vừa thấy mặt liền mở xé nhưng mà này còn là gia sự một bên những người khác cũng không dám tiến lên khuyên can duy nhất có thể lấy khuyên can lý hành ngược lại nhiều hứng thú nhìn xem bọn h ắ n xé một đêm kia trôi qua về sau toàn bộ da da cao ốc đều biến thành náo nhiệt mã đinh đương không có chuyện gì liền sẽ trở về càng mã tiểu linh đấu đấu v õ c mồm cũng không biết đây có phải hay không là biến thành nàng một loại niềm vui thú về phần đại m è o nhỏ m è o hai cái này thành tinh m è o con cũng tiến vào mọi người thế giới lúc đầu dựa theo mã tiểu linh cách làm là trực tiếp đem long châu cho lấy r a bất quá nếu là đem long châu lấy r a về sau hai người bọn họ sẽ lần nữa biến trở về mẹo đã là mấy chục năm người các nàng làm sao lại lần nữa trở lại cái kia t ỉ n h t ỉ n h mê mê thân động vật trong cơ thể đi đương nhiên là kiên quyết chống cự hơn nữa còn có mã đinh đương như thế mã gia nữ nhân ở đằng sau nâng cao các nàng cuối cùng vẫn là lý hành xuất ra một bộ yêu tu c nợ g pháp cho các nàng có long châu cái này máy gia tốc đại meo nhỏ meo hai người tu luyện rất nhanh xem ra không được bao lâu l i ề n có thể đem chính mình đầu thứ nhất mệnh cho ngưng kết ra lúc kia chính là tự do hóa hình tất cả mọi người đang đợi lấy n ữ hoa cuối cùng tướng lĩnh cũng đang vì d i ệ t thế đại kiếp làm lấy chuẩn bị ngũ sát xứ người cương thi đại huyết vạn tự chú vân vân một loạt đồ vật xuất hiện mã tiểu linh bọn người rốt c ụ c tin tưởng d i ệ t thế đại kiếp sắp đến mỗi người đều đang ngồi chuẩn bị bất quá đang đợi quá trình bên trong cũng xuất hiện mấy món việc nhỏ một cái biến mất hai tháng đường bổn tính rốt c ụ c xuất hiện lần nữa tại nhật bản thời điểm len lén đem tương lai cắn thành cương thi tương lai về nước về sau cũng không chết tâm vậy mà đổi tới ra ra các úc không giống với trong nguyên tắc dinh dưỡng không đầy đủ h ư n g thiên hữ bị một cái đời thứ ba cương thi xong bạo hiện tại huống thiên hữu chính là để hắn một cái tay cũng có thể treo lên đánh hắn trực tiếp đem hắn bắt được lý hành trước mặt lý hành cũng không k h á c h khí vạn thú viên chống g i ố n g vị rất nhiều vớt xuống bên trong cùng từ phúc quạ đen làm bạn vội vặn lúc không có chuyện gì làm còn có thể đem bọn hắn phái đi thế giới khác đi mở cương khuyết trương thổ có tướng th nl thi loại này truyền nhiễm tính tốt hơn binh chủng tác chiến đều dễ dàng rất nhiều chuyện thứ hai chính là tư đồ phấn nhân sự tình một cái bị phòng chế nhân loại bởi vì đầu góc dài ra một viên khối u mà xuất hiện siêu năng lực sự tỉnh gia hỏa này trong nguyên tắc cũng là cuối cùng đối kháng tướng thần nữ hoa một to đến lực giúp đỡ bất quá bây giờ đã không cần lý hành trực tiếp đem nó trong đầu khối u tiêu trừ về sau liền đi đánh x ì dầu duy nhất để lý hành có chút lúng túng chính là lúc ấy tại trong quán rượu bởi vì tùy ý t r e o chọc hai lần chân chân cuối cùng vậy mà thật t r e o chọc thành lý hành không biết là lúc kia khi biết bạn trai của mình đã tử vong trước mắt cái này chỉ là một cái cương thi mà thôi tâm thần nhất thời chống chỗ mà không biết làm sao thời điểm lý hành trêu chọc vừa vặn tiến vào hắn trong lòng c h i ơ n cho g bốn trăm chín đ mươi hai mà, chân chân chân chân mà thay không được tuyệt đối không thể sinh hạ hắn trên sách đã ghi chép cương thi muốn có được hậu duệ chỉ có thể thông qua sơ hủng tuyệt đối không có khả năng như cùng nhân loại đồng dạng sinh hạ nếu có đó nhất định là hoác loạn thiên hạ ma tinh cầu thúc chỉ vào tương lai bụng lớn tiếng quát đám người cũng là một mặt không biết làm sao nhìn xem nâng cao bụng tương lai tương lai cũng là mặt mũi tràn đầy khủng hoảng đốt ve bụng của mình ánh mắt bên trong một hồi là sợ hãi một hồi là tự ái không hắn không phải ma tinh ta có thể cảm nhận được hắn hắn là con của ta ồ、oh, ồ tiểu linh hắn là con của ta một mực là làm nữ cường nhân tương lai che lấy bụng của mình đối với cũng là một mặt xoắn suýt mã tiểu linh lớn tiếng nói ta cũng không biết nên làm cái gì nhưng là hắn còn không có xuất thế liền để ngươi cùng tính đại phát đi hút máu nếu là xuất thế còn đến mức nào mã tiểu linh ánh mắt bên trong hiện lên vẻ bất nhân nói mọi người ở đây xoắn suýt không biết làm sao thời điểm một bên một con chiếu cố tương lai chính trung đột nhiên xen vào nói ra các ngươi không có cách nào làm ra quyết định vậy liền hỏi một chút mc linh ắ n kiến thức rộng rãi nhất định biết làm sao bây giờ chính t r u n g lời nói để tương lai ánh mắt s á n g lên trên mặt lộ ra biểu tình mừng rỡ lớn tiếng nói ra đ ú n g hỏi mc linh ắ n nhất định biết là chuyện gì xảy ra hắn nhất định biết đến nói xong cuốn quýt cầm lấy một bên điện thoại cho lý hành gọi điện thoại u i ta là mc l i n vị kia、e. trong điện thoại lý hành thanh â m ra thanh â m bên trong có chút khó chịu tựa như là bị người quấy dày đến chuyện tốt mc l i n ta là tương lai ngươi ở đâu tương h lai thanh â m vội vàng truyền đến lớn tiếng hỏi ta tại h a w a i i mong nói rốt cuộc muốn làm gì ra ngoài độ cái giả đều không cho người thanh tịnh lúc này mới ba ngày thời gian mong nói đến cùng sự tình gì lý hành bất mãn thanh â m ra ta mang thai nhà ta nói ta mang thai tương h lai âm lượng tăng lên một cái cấp bậc nói lần nữa ta b i ế ta t cũng không phải của ta nhưng ta là cương thị a tương h lai rốt cuộc có chút sụp đổ lớn tiếng hô tiểu linh còn hưu cầu thúc nói đây là một cái ma tinh muốn để ta đánh dụng ta nên sao nhóm xử lý đâu oh oh oh. nghe tới tương lai mang thai tin tức lý hành liền đã biết là cái gì tình huống rất rõ ràng nì nổ liền muốn xuất thế một cái cương thi cùng cương thi h ả i tử nói đến đứa bé này xuất sinh cũng có chút khôi hài lúc đầu tướng thần thi tại không có biến thân chức cùng nhân loại là không có khác biệt cho nên một ít nhân loại ở giữa xấu hổ sự t ì n h cũng là có thể lấy làm ra nhưng là tuyệt đối sẽ không giống nhân loại làm như vậy song s o n g mang thai càng không khả năng sinh hạ h ả i tử dù sao cương thi truyền bá xuống một đời phương thức là thông qua sơ ủng để hoàn thành mà lại tương lai cùng đường bổn tĩnh ở giữa làm xấu hổ sự tình càng là thông qua đường bổn tĩnh mộng cảnh thần thông đến thực hiện nói cách khác hai người bọn họ ở giữa một mực chỉ là bạn chi kỷ mà thôi căn bản không có tiếp xúc trên thân thể ấn lý thuyết căn bản không có khả năng mang thai nhưng là không thể tưởng tượng nổi chính là bọn hắn thật đúng là mang bầu mà lại đứa nhỏ này vẫn là một ngày một năm trưởng thành gặp được ánh trăng chiếu xạ về sau càng là nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi cương thi bất luận là đời thứ mấy cương thi tương đối bản cổ tộc nhân tới nói đều là một chút không chọn vệ phẩm chỉ có đời thứ nhất hồng nhãn cương thi mới thật sự là bản cổ tộc nhân cái khác cái gì đời thứ hai đời thứ ba đều không đủ ví lự một cái đời thứ ba thế là đời bốn sinh ra tới cương thi vậy mà có thể đổi sát bản cổ tộc nhân mà lại cương thi mỗi người đều sở hữu dị năng cái này ma tinh vậy mà có thể học tập bọn hắn dị năng dị năng đối với hắn mà nói liền như là võ công chiêu thức có thể học tập có thể nói là cường đại ép một cái nghĩ tới đây lý hành trong lòng vui mừng lớn tiếng nói ra đừng nghe bọn hắn mù nói bậy h ả o h ả o dưỡng thai sinh ra tới đói bụng liền đi tìm thiên hưu môn an ta ngày mai liền trở về không có việc gì ta treo nói xong không đợi bên kia có cái gì hồi phục trực tiếp cúp điện thoại chỉ để lại một đám không biết là vui vẻ vẫn là hữu s ầ u đám người bất quá tương lai là lòng tràn đầy vui vẻ sờ lấy bụng của mình nhẹ g i ọ n g nói ra bà bảo ngươi nghe được tiểu sư thúc nói ngươi không phải m a thai ngươi về sau nhất định là một cái nghe lời bà bảo đúng hay không ngoan ngoan mà nghe lời ta đi tìm ngươi hướng thúc thúc tìm đồ ăn ngoan không nên gây chuyện a mã tiểu linh bay đầu nhìn về phía cầu thúc hỏi cầu thúc này làm sao xử lý mẹ lin nói đây không phải m a thai vậy hắn đến cùng là cái gì nhìn ta làm gì ta làm sao biết sư phó cho ta trên sách là như thế biết cầu thúc có chút tức h ồ n hề nói mà ở xa hai chân chân lôi kéo lý hành tay ôn n u hỏi thế nào mẹ lìn có phải hay không tiểu linh bọn hắn sẽ ra chuyện lý hành cười vớt một cái chân chân cái mũi nhỏ cười nói ra không có việc gì chúng ta tiếp tục nói xong xoay người đem chân chân lần nữa đặt ở dưới thân trong phòng vang lên lần nữa từng trận tiếng r i ễ n g rỉ. trước kia lý hành cùng chân chân cùng một chỗ đi máy bay bay trở về hồng công thẳng đến ra ra các úc mà tương lai một đoàn người cũng chờ tại tiểu linh, linh linh đường chờ đợi lý hành đến lý hành cùng chân chân hết thể quay chung quanh trong tương lai trước người con mắt trực lăng lăng nhìn xem tương lai bụng mặt mũi tràn đầy khiếp sợ hỏi ngươi thế này thì quá mức rồi ta lúc này mới rời đi bốn ngày thời gian bụng cứ như vậy đánh ngươi ăn phân hóa học rồi ăn phân hóa học cũng không nên nhanh như vậy a mười tháng hoài thai ngươi cái này nhìn ít nhất cũng có tám tháng dựa theo cái tốc độ này cũng chính là ba ngày chi thủ liền có thể sản xuất một bên ánh mắt có chút đỏ bừng cầu thúc vội vàng nhìn xem lý hành hỏi tiểu sư thúc như thế thật không phải ma tinh sao cương thi vốn cũng không phải là lục đạo bên trong ma vật bọn hắn không có khả năng co hai tử mà lại ta cũng điều tra sư tổ lưu lại bất ký sư tổ cũng từng có ma thai g i chép c ầ u thúc lời nói để tương lai cũng là thần s ắ c xích chặt khẩn trương nhìn xem lý hành muốn nghe được lý hành trả lời lý hành tùy ý khoát tay h à o nói thái tổ đã từng nói kinh nghiệm chủ nghĩa không thể có mà lại nơi g ư đây đều là chủ nghĩa giáo điều cái gọi là dòng sinh dòng phượng sinh phượng chuột nhi tử sẽ đào động cương thi vốn là hút máu mà sống ma vật con của hắn khi sinh ra về sau càng là kế thừa hắn tất cả đặc điểm cho nên mới sẽ càng thêm tàn bạo cùng c ư ờ n g đại nhưng mà những cái kia đều là tương đối tại cái khác ma vật tới nói tướng thần thi ưu điểm lớn nhất chính là có được trước người tất cả ký ức cùng tính cách một cái vừa ra đời tiểu hại như là một chương giấy trắng Mặc dù cường dù đột ạ dạy i ngươi chút, nhưng là chỉ cần các、người. có thể dạy bảo tốt chính nhưng thể tốt là là bảo m cái hải hảo tử. nhiên g e đến đó tương l a vội vàng một Đột Nino, cái hải i thành ứng ân, nhất định sẽ hảo hảo dạy bảo Nino. hắn nhất định gật ta trở thành một cái hảo tử. đầu đáp, hảo hảo hảo h sẽ sẽ bảo dạy lý hành sắc mặt biến thành có chút nghiêm túc nói ra mà lại ma tinh bình thường đều là hợp thời ma sinh ma tinh xuất hiện thời điểm chính là thiên hạ đại loạn này có chút thật là ma tinh chính mình đưa tới nhưng là còn có một ít là vì chống lại những thứ này đại loạn mới giáng sinh diễn thế đại tiếp sắc tướng lĩnh lúc này còn có cái gì có thể cùng chuyện này so sánh cho nên nị nộ không chỉ có không phải ma tinh ngược lại là thánh tinh chương bốn trăm chín mươi ba thanh tinh mật mã bất quá cái này thai nhi tại không có xuất sinh trước đó ngươi nhất định phải dưỡng tốt thân thể của mình tương đối nhân loại mười tháng hoài thai n h ĩ n ổ lại chỉ dùng bảy ngày thời gian liền có thể đi đến nói cách khác hắn cần mấy lần thậm chí mấy chục lần gấp mấy trăm lần dinh dưỡng đến cung cấp nếu như một khi dinh dưỡng cung ứng không đủ hh lý hành cười lạnh một tiếng trong đầu tưởng tượng đến trong phim ả n h nghị nổ thảm trạng sẽ như thế nào tương h lai khẩn trương nhìn xem lý hành vội vàng hỏi hắn dùng bảy ngày thời gian đi đến mười tháng hoài thai quá trình vậy hắn sinh ra về sau chỗ qua thời gian một ngày thì tương đương với người khác một năm không có cương thi đầy đủ tuổi thọ đến trưởng thành lời nói tối đa cũng chính là bốn mươi ngày tuổi thọ liền sẽ chết giả nhưng mà này còn là tại không có phơi đến ánh trăng điều kiện tiên quyết nếu như phơi ánh trăng lời nói sẽ ngắn hơn lý hành giải thích nói a lý hành lời nói để ở đây nữ nhân theo bản năng che miệng của mình không có người có thể tưởng tượng con của mình khi sinh ra về sau vẹn vẹn hơn một tháng thời gian liền sẽ chết đi đây là đối với một cái mẫu thân lớn nhất trừng phạt nói xong ngẩng đầu đối với tương lai cùng huống thiên hữu nói ra ba ngày này thời gian chén thánh liền đặt ở ngơi nơi đó chỉ cần là cảm thấy đói bụng liền uống không có chuyện còn có xem như đồ ăn vặt liền uống đã nghe chưa tương ân ta đã biết tương lai nhanh chóng nhẹ gật đầu nói xong còn một mặt táy náy nhìn thoáng qua huống thiên hữu cảm h thiên hữu còn chưa lên tiếng. Phục sinh liền một bộ hào phóng biểu lộ nói, không có chuyện gì. Ba ngày này ngươi thỏa thích dùng đi. chúng ta năm đó đều là cùng quá thời hạn huyết, ba ngày nhịn một chút không ú n còn lên tiếng, liền nói, ngày này ngươi dùng năm cùng ngày cũng liền đi qua. Không cần lo lắng. g gì, một ta một biểu đi, đi đều quá qua, có c ba ba lộ là lo bộ đó ơn ngươi phục sinh còn có ngươi thiên hữu tương lai đối với hai người thành tâm nói lời cảm tạ nói ba ngày thời gian thoáng một cái đã qua từ trước tới nay chưa từng gặp qua cương thi sinh c ò n đám người cũng không dám đem tương lai đưa đến bệnh viện thương lượng đến cuối cùng cũng chỉ có để cầu thúc tới đón sinh mặc dù cầu thúc cũng không có kinh nghiệm bất quá có mao sơn thuật cầu thúc cuối cùng vẫn là đều đâu vào đấy đem nỉ nổ cho đỡ để có thể xuống tới một cái trắng trắng mập mập tiểu g i a hỏa xuất hiện tại mọi người trước mặt mỗi người đều rất vui vẻ có một cái tân sinh mệnh dáng sinh là thời gian lớn nhất chuyện vui mà thích nhất đùa nỉ nổ chính là chân chân cùng đại mèo một cái thiện lương động lòng người một cái ôn nhu hiền lành hai người cơ h ộ i là cướp ôm nỉ nổ lý hành đi đến trước giường bệnh nhìn xem vừa vặn sản xuất tương lai cười nói ra hôm nay là con của ngươi g á n g sinh này ta liền phá lệ để hắn đến đổi cùng các ngươi đi nói x o n g tay phải vung lên trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái nam tử tóc dài x ó a vai mắt xanh kính áo đôi tôm đường bột tĩnh tương h lai nhìn người tới về sau kinh hô một tiếng nói mặc dù nhìn ra hỏa này có chút khó chịu nhưng là dù nói thế nào hắn cũng là n g n ộ phụ thần cho các ngươi thời gian một ngày để ngươi một nhà đoàn tụ lý hành nún vai nói tạ ơn cảm ơn ngươi thấy cảnh này trong lòng mọi người mỉm cười rất thức thời lui ra ngoài cho bọn hắn người một nhà lưu lại một vùng không gian chính là t ù phạm cũng sẽ để bọn hắn cùng người nhà gặp nhau một ngày đám người cất bước ra khỏi phòng lý hành tiêu dung cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa thậm chí biến thành có chút â m trầm thế nào mẹ l i n người không thoải mái sao chân chân nhìn xem lý hành sắc mặt quan tâm hỏi những người khác cũng nhìn thấy thần sắc â n cần hướng phía lý hành nhìn lại lý hành quét mắt một chút mọi người vẻ mặt nghiêm túc nói ra nữ hoa t ỉ n h sáng sớm hôm sau đường b u ồ n tĩnh liền bị lý hành lần nữa thu nhập vạn thú viên bên trong đối ngoại tuyên bố đi phục dịch bất quá đám người cũng biết ra hỏa này sẽ không chết nhiều nhất chịu khổ một chút cũng không để ý lấy ra hỏa này làm chuyện xấu tới nói thụ điểm ấy khổ đã rất khá về phần lý nổ biến hóa lại là dọa sợ đám người. lúc đầu chỉ là đem hắn đặt ở hài nhi trong xe để hắn đi ngủ nhưng là ai có thể nghĩ tới ngày thứ hai lúc sau đã lớn lên hơn hai lần thật như là lý hành nói tới một ngày tương đương với nhân loại một năm bất quá cũng may nỉ nộ tại ngày thứ mười tám thời điểm liền đ ỉ n h trị sinh trưởng cũng làm cho tương lai thở dài một hơi bất quá lại là đấu kỵ muốn chết phục sinh phải biết phục sinh thế nhưng là đỉnh lấy mười tuổi nam hải thân thể sống sáu mươi năm bất đắc dĩ a sau khi lớn lên nỉ nộ bởi vì phát d ụ c quá nhanh nguyên nhân nhìn ngốc đ ốc cho người ta một bộ thật thà t h ầ n sắc mang một cái đầu t r ọ c mà lại ở sau gãy còn có một chuỗi nhìn không hiệu thấu hình xăm nino ngươi nhìn sách có chút phức tạp a đại m è o cho nị nổ chuyển đến tới nguyên một phòng sách tới để hắn nhìn cũng không biết có phải hay không bởi vì hắn là ma tinh nguyên nhân đọc sách tốc độ để cho người ta cảm thấy c h â n kinh mà lại năng lực học tập cũng là để cho người ta trợn mắt hốc mồm vẹn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian còn kém không nhiều đem một cái thư viện r ờ i trống muốn nói chi thức dự chữ lượng ngoại trừ lý hành bên ngoài không ai có thể so sánh được tốt rồi nino những vật này nhìn xem là được rồi không cần liệu mạng đi xem sách lý hành tiện tay đem trong tay sách ném sang một bên vừa cười vừa nói không được nino lắc đầu nói ra ta luôn, luôn ta cảm giác có một việc không có hoàn thành nhất định phải làm được mới có thể yên tâm nino một mặt không hiểu nhìn xem lý hành hỏi chúng ta cũng không biết ta có chuyện gì không có làm ngươi là thế nào biết đến một bên cái khác một đoàn người cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tương lai nhìn một chút lý hành lại nhìn một chút nino hỏi mẹ lìn nino những ngày này một mực tại đọc sách hắn đến cùng đang tìm cái gì à? lý hành cười vỗ v u nino đầu t r ọ c cẩn thận nhìn thoáng qua phía sau nao trước một chỗi không biết tên cùng loại với hình xăm b ấ t nói ra biết đây là cái gì ư không biết nino lắc đầu nói lý hành p h i tay cười nói ra trên thế giới này có một quyển sách gọi là thánh kinh mật mã có nhân thư dùng cổ văn viết thành thánh kinh cách mỗi nhất định số lượng từ rút ra một chữ liền có thể tạo thành có ý tứ đường vân mà đường vân viết chính là có quan hệ nhân loại quá khứ hiện tại cùng tương lai cho nên có ít người chuyên môn nghiên cứu thánh kinh mật mã bọn hắn rất giống biết thánh kinh mật mã sau cùng đường vân viết là cái gì cái gì là thánh kinh mật mã sau cùng đường vân mã tiểu linh nghi ngờ hỏi chính là có quan hệ tận thế hết thảy tận thế chính là ta một mực nói với các người liên quan tới nữ hoa diệt thế sự t ì n h lý hành bất đắc dĩ nói một câu vậy những n à y đồ vật mắc mơ gì đến lì nộ tương lai ông đã lớn lên lì nộ hỏi trêu đến nị n ổ một trận không có ý tứ ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trước Tướng Thần Lý hành bất hốt chỉ chỉ bất hốt bất thì tương thanh mật xuất tới tận thế tỉnh mắt thành tới. ra, đương người người với đắc chỉ chỉ cái cái dịch cách khác chính nhắc hành cũng Hành Nì Nổ nói Nì Nổ kinh phiên Nói Nì Nổ hiện nhở đến. Hành nói bừng ngộ, Nì Nổ ánh biến thành yên lặng vui xuống khí. Lý là Lý lời để đám đại đối đái dĩ mọi vui vì mã Một cái c lý hành học tập g an t ủi lực mọi người một cái nói nhưng là làm mẫu thân tương lai rất rõ ràng không nguyện ý con của mình đi mạo hiểm sắp mặt có chút bận tâm mà hỏi mẹ lìn chẳng lẽ liền không có phương pháp khác đến giải quyết sao n i nộ vẫn chỉ là một đứa bé đối với đại địa chi mẫu nữ hoa ngươi cho là chúng ta có thể đánh thắng được sao chỉ có đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết mới có thể vượt qua lần này kết nạng ngươi hiểu chưa lý hành thần sắc lạnh lẽo nghiêm túc nói nhìn thấy bầu không khí có chút xấu hổ nị nộ lôi kéo tương lai cánh tay nhẹ giọng nói ra mụ mụ ngươi yên tâm ta có thể lần trước ngươi cũng đã gặp chiêu thức của các ngươi ta rất nhẹ nhàng liền học được đến lúc đó ta cũng có thể giúp mụ mụ ừ vân ta minh bạch ta chỉ là có chút lo lắng ngươi tương lai ánh mắt bên trong tràn đầy yêu mến thần sắc nhìn xem nị nộ nói nhìn xem hai mẹ con này nói thì thầm lý hành hướng phía huống thiên h ữ nháy mắt ra g ấ u sau đó đi ra ngoài chỉ chốc lát huống thiên hữu lý hành bấm rơi trong tay khói nhìn phía xa cảnh sát nhẹ giọng nói ra đi cùng ta cùng đi gặp gặp tướng thần gặp tướng thần hung thiên hữu n h í u mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi tại sao muốn đi gặp tướng thần ngươi biết hắn ở nơi nào ừ m biết lên xe hẳn nói lý hành đứng dậy cất bước đi hướng chính mình ô tô hung thiên hữu theo sát phía sau dưới chân nhấn cần ga một cái ô tô như mũi tên lao nhanh mà qua còn nhớ rõ tại ba ngày trước cái k i a âm thanh giống lên một tiếng sao lý hành nhẹ giọng hỏi lý hành lời nói để hung thiên hữu con ngươi co g i t lại cũng chính là tại nị nộ ra đời thời điểm toàn bộ hồng c ô n g trống giống phát ra một tiếng giống lên một tiếng thanh âm này đối với phạm nhân mà nói có lẽ chính là người nào đó n h ả m chán một c u n g học thôi nhưng là đối với bọn cương thi tới nói lại là giống như tiếng sấm trong đầu thần s ắ c trống không giống như trong nháy mắt đó thế gian hết t h ả y đều biến thành đ ứ n g im nhất làm cho hắn cảm thấy sợ hai chính là đang nghe giống lên một tiếng về sau chỉ cảm thấy toàn thân hư mềm không có một tia lực lượng chỉ muốn quỷ dạp xuống đất kia là tướng thần thanh âm hắn đang ăn mừng nữ hoa thất tỉnh có ý tứ gì vì cái gì nghe được tướng thần thanh âm về sau ta như thế húng tiên hữu lạnh giọng hỏi lý hành cười lạnh một tiếng nói ra tướng thần làm trên thế giới này cái thứ nhất cương thi thụ thiên địa yêu quý hắn đối với mình hậu duệ có tuyệt đối k h ô n g chế ở trước mặt của hắn ngươi căn bản cũng không khả năng có bất kỳ sức phản kháng thậm chí ý niệm phản kháng cũng sẽ không có được nếu như đến lúc đó thật thời điểm chiến đấu ngươi sẽ như thế nào nghe đến đó húng thiên hữu sắc mặt thuận tiện biến thành âm trầm lý hành mặc dù không có nói xong nhưng lại đã nói đến rất rõ ràng một cái tại tướng thần trước mặt mặt cơ hội xuất thủ đều không có phế vật còn có cái gì tư cách cùng hắn chiến đấu còn không bằng tìm khối đậu h ữ tự sát được rồi miễn cho mất mặt xấu hổ vậy chúng ta đi tìm t ư ớ n g thần làm cái gì húng tìm hắn hỏi thăm để ngươi tấn cấp phương pháp lý hành hồi đáp tấn cấp không sai ngươi bây giờ là một cái mắt màu lục đ ờ i thứ hai cương thi mà tướng thần là đ ờ i thứ nhất hồng nhãn cương thi chỉ cần để ngươi tấn cấp mắt đỏ cũng liền có thể xin nhờ tướng thần khống chế nghe được cái này h ư ố n g thiên hữu sắc mặt vui mừng kinh thanh hỏi ngươi nói là sự thật sao liền cương thi đều có thể mang thai sinh con cái kia còn có cái gì là không thể nào lý hành cười lạnh một tiếng nói phải biết trong nguyên tắc h ư ố n g thiên hữu đích thật là tấn cấp đến đ ờ i thứ nhất hồng nhãn cương thi không phải cái này kịch bản đều không cách nào chơi nói chuyện đem lý hành đã đem lái xe đến một chỗ rất vắng vẻ vị trí nơi này bốn bề toàn núi bất quá thắng ở phong cảnh tươi đẹp nơi này là một chút bất động sản thương chuyên môn khai phát ra các phú hào khu biệt thự về sau về sau bởi vì xa xôi một mực không cách nào bán đi không nghĩ tới vậy mà để tướng thần ra mua xuống xe đi chính là chỗ này lý hành dẫn đầu xuống xe đốt một điếu khói cất bước hướng phía bên trong đi đến mà tại trong biệt thự vẻ mặt tươi c ư ờ i cho nữ hoa đánh đàn tướng thần đột nhiên nụ cười trên mặt thu vào thủ hạ tiếng đàn cũng biến mất mở miệng đối với bên người hầu hạ làm đại lực năm người nói ra có khách nhân đến đi mở cửa nói xong đứng dậy vẻ mặt tươi cười đi hướng nữ hoa lam đại lực mấy người cũng là trên mặt lộ ra nghi ngờ thần sắc trên thế giới này còn có cái gì là đáng giá tướng thần loại này cương thi chân tổ tiếp đại khách nhân mặc dù nghi hoặc năm người vẫn là thành thành thật thật tiến đến mở cửa bất quá tại mở cửa trong nháy mắt lam đại lực sắc mặt giật mình kinh thanh nói ra là ngươi Ủa, đây không phải lam đại lực sao làm sao chủ tử trở về về sau không dám đến chỗ đi gây chuyện thị phi rồi lý hành trêu chọc nói lam đại lực nghe được lý hành lời nói về sau sắc mặt tối đen lạnh giọng nói ra chân tổ ở bên trong được ngươi đi vào đi lý hành cũng không khắc đối với lam đại lực loại nhân vật này cũng là lời ư nhắc có ý nghĩ gì bất quá sau lưng huống thiên hữu lại là tại sao khi đi vào nhìn chằm chằm vào hoàng tử ánh mắt bên trong đều là không h i ể u thân s ắ c không nghĩ tới ngươi lại là nữ hoa ngũ s ắ c xứ người thật sự là không nhìn tướng mạo huống thiên hữu mặt không thay đổi nhìn xem hoàng tử nói đó là ngươi đần ở trong mắt huống thiên hữu một hạng ngại ngùng hiếu học hoàng tử lúc này lại tràn đầy giọng rễu cợt nói ra không nên nhìn ta như vậy ngươi có thể giấu giếm ngươi cương thi thân phận ta vì cái gì không thể giấu giếm ta ngũ xác xứ người thân phận nói cho cùng vẫn là ngươi đần đến bây giờ mới nhận ra ta nghe hoàng tử lời nói h ư ớ n g thiên hữu có chút minh bạch vì cái gì lúc ấy mẹ t lìn nhắc nhở chính mình không muốn cùng hoàng tử đi quá gần lời nói loại nhân loại này liệt căn hình thành sinh linh hoàn toàn chính xác chỉ có tội ác cùng thiếu hụt cười lạnh một tiếng cất bước đi theo lý hành đi vào vốn cho rằng làm giữa thiên địa cái thứ nhất cương thi tướng thần h ẳ n là có không có gì sánh kịp ba khí hay là hoàng giả c h i khí nhưng là hiện tại xem ra lại như là một cái trung niên đại thúc hơn nữa còn là một cái nhìn rất ôn hòa đại thúc về phần bên người nữ hoa thì là một cái thanh thiết cao ngạo lạnh lùng cô gái trẻ tuổi chỉnh tới nói chính là một cái băng sơn mỹ nhân gặp qua nữ hoa nương lương gặp qua tướng thần đại nhân. Ta đối với nữ hoa cùng tướng thần hai người lý hành hoàn toàn chính xác không dám có bất kỳ bất kính chỗ bất luận là tại trên thực lực vẫn là tại danh khí bên trên những cái kia nào đó đảo hạ niềm loại kia nhiệt huyết khiêu khích bất luận như thế nào trước cạn lại nói tình tiết lý hành một mực cảm giác có chút nao tàn không nói cái khác kính sợ lực lượng điểm ấy là mỗi người đều muốn tuân theo ngươi có thể không thân phục cũng có thể đi khởi xướng khiêu chiến nhưng là lực lượng là cần tính ý mà lại nữ hoa là trong truyền thuyết đại địa chi mẫu ngay tại tại thế giới hiện thực phương đông cũng sẽ làm chính mình tiên tổ mà tồn tại lý hành tự mình bãi yết là nhất định điểm ấy không quan hệ cái gì vô hạn thần hệ cùng phương đông thần hệ chuyện gì tướng thần nhìn thấy lý hành về sau rất vui vẻ ánh mắt sông tràn đầy vui sướng đứng dậy đối với nữ hoa giới thiệu nói nữ hoa đến ta giới thiệu cho ngươi một chút đây là mẹ lìn bất quá người khác đều gọi hắn tả đạo nhân là một cái rất có ý tứ cũng rất cường đại người nữ hoa đang nghe tướng thần sau khi giới thiệu cũng là nhiều hứng thú nhìn lý hành một chút nhẹ giọng nói ra không nghĩ tới đang ngủ say thời điểm có như thế một cái có ý tứ người xuất hiện ngươi rất không tệ lý hành rất là cung kính điểm một cái đáp đa tạ nữ hoa nương nương tán thưởng không dám nhận tại hạ cũng không nghĩ tới nữ hoa nương nương đã t h ứ c tỉnh không có kịp thời chạy đến b á i kiến còn xin thứ tội nữ hoa khỏe miệng cười nói ngươi chẳng lẽ không biết ta lần này t h ứ c tỉnh là vì diệt thế sao ngươi còn nguyện ý đến phật môn có vân sinh lão bệnh tử yêu ghép hội h o a n b i ệ t ly, c ầ u không được là nhân gian lớn nhất thống khổ thiên chúa giáo cũng nói thế nhân có bảy tông tội cũng có thể để thời gian tỉnh hóa không mất là một cọc chuyện tốt lý hành cười trả lời ha ta càng ngày càng thích ngươi thậm chí có chút không bỏ được giết ngươi nữ hoa chính là cười thời điểm cũng l à như thế mỹ lệ đoan trang xem ra ngươi cũng hy vọng ta gì thế không hy vọng lý hành lắc đầu nói ra ta rất thích đạo ra tư tưởng thế gian có âm liền có dương âm dương lưu mới là thế gian vạn vật chủ đề vĩnh h ẳ n g tựa như có n a m liền có nữ có ban ngày liền có đêm tối có ác liền có thiện chỉ có dạng này thế gian mới là nhìn rực rỡ nhiều màu không phải chính là tại tốt cũng chỉ sẽ một cái lạnh như băng thế giới ta không thích lý hành lời nói để nữ hoa một trận suy nghĩ lắc đầu nói ra thật sao đây là ngươi đối thế g i i lý giải nói đến đây nữ hoa cũng không có tiếp tục nói tiếp ý tứ đứng dậy đối với một mực đi theo ở một bên đỏ mặt nói ra ta muốn đi ra ngoài đi một chút mang ta ra ngoài tướng thần cũng tranh thủ thời gian đứng dậy một mặt ôn nhu nói ra ta cùng ngươi đi không cần ngươi cùng cái này có ý tứ khách nhân tâm sự đi có đỏ mặt theo giúp ta là được rồi nữ hoa khoát tay h à o nói nói xong đứng dậy đi ra phía ngoài m a i cho đến thân ảnh biến mất không thấy tướng thần mới thu hồi lưu l u y ế n không rời ánh mắt ngài rất thích nữ hoa lương lương lý hành nhẹ giọng hỏi tướng thần nhìn thật sâu một chút lý hành cười nói ra tại ta vô tận cô độc tế nguyện bên trong chị có nữ hoa một người làm bạn hắn là của ta hết t h ầ y vậy ngài cũng muốn cùng nữ hoa nương nương cùng một chỗ diện thế sao lý hành tiếp tục hỏi có khác nhau sao tướng thần cũng không có chính diện trả lời mà là quay đầu cười hỏi ngược lại lý hành một câu lý hành cũng là cười cười không nói chuyện ba người tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống tướng thần càng là đi đến trước dương cầm cho lý hành hai người khảy một bản ba ba ba lý hành không k e o kiệt tiếng vỗ tay của mình lớn tiếng nói ra rất dễ nghe từ khúc không nghĩ tới tướng thần đại nhân còn có như thế tuyệt kỹ cô đơn lâu liền muốn đi học ít đồ thời gian dài cũng sẽ ngươi cũng có thể tướng thần cười một cái nói đối với mình cầm kỹ hắn vẫn là rất tự tin lý hành bưng chén rượu lên cùng tướng thần xa xa nâng chén nói nhưng ta tại từ khúc nghe được đến không bỏ cùng quyền luyến tướng thần đại nhân ngài cũng không nguyện ý diệt thế thật sao lý hành lời nói để tướng thần khe giật mình khoe miệng cười cười cũng không nói lời nào hết thệ đều không nói bên trong bất luận là trong nguyên tắc vẫn là tại hiện tại tận mắt nhìn thấy lý hành đều có thể nhìn ra tướng thần hoàn toàn chính xác không có diệt thế tâm tư thậm chí tại nguyên tắc bên trong càng là tại toàn bộ thế giới trắng trận chế tạo cương thi bởi vì làm thiên thạch g á n g lâm về sau chỉ có cương thi mới có thể còn sống sót ta tại đinh đương trên thân học tập rất nhiều đồ vật rất lâu không có gặp đinh đương nàng thế nào tướng thần đáp phi s ở vẫn nói hắn rất tốt tại c ử u long mở một nhà quán b a gọi là phật g ệ ba phật g ệ hắn giống như ta cũng không quên mất sao tướng thần ngước đầu nhìn lên lấy trần nhà tự lẩm bẩm một hồi thật lâu thời gian tướng thần sông trong trầm tư lấy lại tinh thần đưa lưng về phía lý hành hai người hỏi nói đi đến chỗ của ta làm cái gì lý hành cười hồi đáp tới đây vốn là muốn nhìn có thể hay không khuyên nữ o a nương nương không muốn n h thế bất quá xem ra là không thể nào bây giờ nghĩ hỏi một chút ngài biện pháp gì có thể làm cho thiên hữu tân cấp tân cấp tướng thần liền quá mức nhìn xem một mực trầm mặc hướng tiên hữu lạnh giọng nói ra ngươi vì sao lại cho là ta sẽ cho chính mình sáng tạo một cái đối thủ lý hành khép cười một tiếng nói ra bởi vì tướng thần đại nhân ngài cũng không muốn như thế tướng thần thật sâu nhìn xem lý hành lý hành cũng không luống uống cũng là một bộ khuôn mặt tươi cười doanh doanh nhìn xem tướng thần nửa ngày về sau tướng thần khoe miệng cười nói ngươi rất không tệ cái kia không biết tướng thần đại nhân có thể cáo chi đâu tướng thần nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía hướng tiên hữu trấn âm thanh nói ra ngươi chỉ cần nhớ ký một câu cương thi lực lượng không phải bắt nguồn từ cựu hận mà l ạ yêu tốt rồi hôm nay liền đến nơi này g nói xong cất bước đi hướng một bên phòng trong hướng thiên hữu còn muốn hỏi chút cái khác cái gì lý hành khoát tay áo đối với tướng thần bóng lương thi lễ một cái về sau lôi kéo hướng thiên hữu đi ra ngoài trên đường trở về hướng thiên hữu không hiểu nhìn về phía lý hành hỏi vì cái gì không hỏi nhiều có chút liền một câu nói kia còn không có nghe được sao tướng thần đã đem tấn cấp phương pháp nói cho người biết lý hành tiếp tục mở lấy xe nói cái gì cương thi lực lượng bắt nguồn t ự yêu ta từng tại một cái trên báo c h i thấy qua một cái tin tức nói một cái mẫu thân tại mua thức ăn trở về thời điểm nhìn thấy con của mình ngồi tại trên ban công liền muốn đến rơi xuống sau đó trước mắt v ọ t tới tiếp nhận con của mình làm cho người không thể tưởng nhớ chính là cái kia đoạn khoảng cách có hơn một trăm mét nhưng là cái này mẫu thân vẹn vẹn chỉ dùng bảy giây thời gian liền chạy xong hơn một trăm mét lộ trình thời gian cụ thể không biết cái này cũng không phải các ngươi cương thi thể chất mà là một cái trước mắt tình thương của mẹ bộc phát ngươi có thể tưởng tượng một cái gầy yếu mẫu thân tại chính mình hài tử nguy nan lúc chỗ bộc phát ra lực lượng sao vốn là nhu nhược thân người liền có thể có được như thế lực lượng nếu như là đổi thành cương thi thể chất đâu ta nghĩ đây chính là tướng thần phải nói cho ngươi đồ v ậ đi lý hành trầm tư một lát nói vậy ta phải nên làm như thế nào ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm m ả n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương 496, đại chiến bắt đầu vậy ta phải nên làm như thế nào húng tiên h hữu suy nghĩ một trận hỏi cái này đương nhiên muốn hỏi ngươi thân tình ngươi là không có nhưng là tình yêu n g ư ơ i có à. đừng nói cho ta ngươi mỗi ngày cùng mã tiểu linh mắt đi m ậ y lại còn có phát sinh chút gì lý hành liếc qua húng tiên h hữu nói cái này ngươi biết mã ra n g u y ệ n rùa húng tiên h hữu có chút thẹn thùng nói nha chút lòng thành trở về rồi hay nói hiện tại các ngươi biết cái gì tình hướng đi lý hành nhìn xem đám người tha thiết ánh mắt nói c â u thúc nhẹ gật đầu đáp có chút minh bạch tiểu sư thúc có ý tứ là nói muốn trợ giúp thiên hữu tiến hóa dùng cái này đến thoát khỏi huyết mạch k h ô n g chế không sai lý hành nhẹ gật đầu một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ cái tiết như thế nào mới có thể để cho thiên hữu cảm nhận được sức mạnh của tình yêu đâu vậy phải xem chính hắn có phải hay không vu bà linh tuy nói là nhìn chính hướng thiên hữu nhưng là lý hành lại quay đầu nhìn về phía mã tiểu linh lối ra chơi a mã tiểu linh hơi đỏ mặt nổi giận mắng quẳ ta chuyện gì lý hành cười cười tiếp tục nói ra ta có thể bố trí một bộ trận đồ chỉ cần ở trong đó liền có thể phóng đại hai người c h i tình tình cảm nếu như là hai người kiếp trước vẫn như cũng là tình lữ hiệu quả càng là có thể gấp b ộ i trong khoảng thời gian này tin tưởng các n g ư ờ i hai cái cũng đã làm rõ ràng mạ linh nhi h ư ớ n g trung đường lý hành lời nói để cho hai người chấn động tại lý hành lần thứ nhất nói tiên tổ ở giữa chuyện thời điểm hai người liền đã trong lòng có cảm giác những ngày này nếu là còn không có nhận rõ ràng lời nói vậy liền quá thất bại không muốn ta mới mã tiểu linh ngạo kiểu lớn tiếng nói tiểu linh không muốn tùy hứng đây là vì toàn bộ thế giới làm trường bối cầu thúc lớn tiếng q u á lớn thế nhưng là ta không như nhị gì hết tiểu sư thúc ngài bảy trận đi về phân liệu có thể tắt thành xem bọn hắn tạo hóa đi c â u thúc quay người nhìn nói với lý hành được trận pháp kỳ thật rất tốt bố trí nói trắng ra là chính là tu chân giới một cái luyện tâm trận thôi chỉ cần có đầy đủ linh thạch liền có thể bố trí thành công vốn đang cần ở trong đó đầu nhập một chút phạm nhân một tiếng kinh lịch bất quá lần này cũng không cần thú thiên hữu cùng mã tiểu linh ở giữa tình cảm kinh lịch cùng đợi trước kinh lịch đầy đủ để bọn hắn trưởng thành đã không cần cái khác tình cảm đúng tay vào tại gian phòng trong mật thất bố trí tốt rồi luyện tâm trong trận liền để hai người ngồi xếp bằng trong đó hai người nhìn đối phương trong lòng tràn đầy không hiểu cảm xúc có mong đợi có lo lắng nhưng là chỉ cần chuyện lần này giải quyết như vậy hết thẻ cũng liền giải quyết tại không có vào trước đó lý hành liền đã nói qua có lẽ lần này luyện tâm trận có thể để mã ra ngàn năm n g u y ệ n rùa giải khai nhìn xem bị lý hành phong tín mật thất cửa lớn lý hành quay đầu nhìn về phía cầu thúc hỏi t hữu i cầu ta để ngươi chuẩn bị vật liệu chuẩn bị thế nào tiểu sư thúc đã toàn bộ chuẩn bị xong cầu thúc xứng sở sau đó cung kính hồi đáp tốt dựa theo bản vẽ này giấy đánh dấu đem cái này những vật này vùi vào đi nói xong lý hành từ nhẫn không gian bên trong lấy ra một tờ bản vẽ đưa cho cầu thúc cầu thúc cầm lấy bản vẽ cẩn thận nhìn một chút kinh thanh nói ra cái này đây là tướng thần ở vị trí không sai chúng ta không thể chờ lấy diện thế đến tiên hạ thủ vi cường lý hành cười lạnh một tiếng nói tiểu sư thúc dạng này có thể hay không quá mức nguy hiểm tại nguy hiểm sẽ có diện thế nguy hiểm cái này ta hiểu được ta cái này đi an bài cầu thúc gật đầu đáp sau đó đi ra cửa phòng nhìn xem cái khác vẫn đang chờ đợi đám người lý hành trần âm thanh nói ra khoảng cách diện thế đại kiếp còn có nửa tháng tả hữu đại thiên văn cũng đã phát ra tin tức có một cái diện tích tương đương với thái bình dương thiên thạch ngay tại quang lâm địa cầu cái này thiên thạch chính là bao k h ỏ a nữ o a nhục thân ngũ thải thạch thiên thạch nếu là hạ xuống địa cầu toàn bộ địa cầu đều phải chơi đ ù a mà chúng ta cũng không thể chờ lấy hàn đến đến lúc đó coi như nữ o a bất diệt thế thiên thạch cũng sẽ nhận địa cầu lực hút dẫn dắt hạ xuống cho nên trước hết ra tay vì mạnh chỉ có đem nữ o a nguyên thần đánh tan mới có thể để thiên thạch không có mục tiêu dạng này mới có thể giải quyết diệt thế đ ạ i kiếp nino tương lai linh lương nhỏ mèo các ngươi chính là lần này chiến tranh chủ lực chỉ cần tiểu linh bọn hắn xuất quan chính là chúng ta chiến tranh thời điểm ba ngày sau đám người đi theo lý hành sau lưng nhìn xem chân núi một chỗ một con biệt thự ánh mắt tràn ngập chiến ý chiến tranh kèn l ệ n h đã khai hỏa lý hành đi vào thế giới này thứ cần thiết cũng đã toàn bộ thu nạp hiện tại chỉ có đem diệt thế đại kiếp cho rơi đài mới có thể rời đi thế giới này nói cách khác đây là trận chiến cuối cùng mã tiểu linh húng thiên hữu kim b ị lai nino ma đinh đ ư ờ n g cầu thúc nhỏ mèo còn có bị lý hành từ vạn thú viên thả ra qua đen t ừ phúc đường b ộ t tĩnh tất cả cương hẹn thế giới có thể tập hợp đủ chiến lực đều bị lý hành tập hợp đủ tiểu sư thúc chúng ta phải nên làm như thế nào cầu thúc nhìn xem chân núi biệt thự nhẹ giọng hỏi l thiên n h g địa vô cực càn khôn táo pháp càn nguyên khôn thần đại trận lên cùng nhau hảo quang màu vàng đất tại bốn phía nổi lên vô hình hàng rào tại xung quanh hình thành càn nguyên khôn thần đại trận là lý hành đặc biệt nhằm vào nữ hoa mà thiết chí trong này cường đại nhất người cũng chính là nữ hoa tướng thần mặc dù cũng rất cường đại bất quá bây giờ có hướng thiên hữu kiềm chế ngũ sát xứ người có mã tiểu linh một đoàn người đối phó về phần lý hành chỉ cần đối phó nữ hoa là được rồi càn g nguyên k h ố n thần đại trận đối với nguyên thần loại hình linh hồn loại sinh linh có cực kỳ cường đại áp chế lực theo lý hành đem đại trận dâng lên trong nháy mắt trong biệt thự tướng thần một đ o à n người liền đã cảm giác được thân ảnh cơ hồ trong nháy mắt đi ra biệt thự thật to gan dám chạy đến nơi này náo sự nữ hoa nhìn xem lý hành cả đám trong lòng lạnh lẽo tức giận nói lý hành cũng không kết đ ả m cười cùng hai người hành lễ nói trong nhân thế mặc dù có các loại loại các dạng ô huế nhưng là y nguyên vẫn có để cho người ta cảm động người cùng sự người mặc dù có rất nhiều sai lầm nhưng là còn chưa đủ lấy làm cho cả thế giới loại người ta biến nữ hoa nương n ư ơ n g đ ỉ n h chỉ diệt thế cử động đi ừ toàn bộ thế gian đã ô t r ọ n g chỉ có lại mở ra đất trời mới có thể để cho rửa sạch hết thảy các ngươi cũng muốn ngăn cản ta sao nữ hoa hừ lạnh gầm lên giận dữ nói lý hành sắc mặt lạnh leo nói vậy liền không có nói chuyện quay đầu đối với sau lưng đám người phân p h ó nói dựa theo nguyên kế hoạch làm việc vâng nữ hoa sau lưng ngũ s ắ c xứ người cũng liếc mắt nhìn nhau hướng phía lý hành đám người chạy tới ngũ s ắ c xứ người từ nữ hoa rút ra nhân loại giống loài liệt căn hình thành bản thân cũng mang theo ngũ trung dị năng tỷ như đỏ mặt khống thủy hoàng tử hoá xả bốn ạ c h Hồ h u y trăm h hắn u quá t bất vân vân, bọn n g chín mươi bảy chiến nữ hoa ngũ sát xứ người có cầu thúc một nhóm người cản trở về phần tướng thần thì là từ mã đinh đương mã tiểu linh húng thiên hưu ba người cản trở chính lý hành thì là chuyên môn đối phó nữ hoa nữ hoa nương n ư ơ n g diệt thế vốn chính là một sai lầm ngài vẫn là đình chỉ đi lý hành lần nữa khuyên n ủ đạo trừ phi đến đ ạ n bất đắc dĩ tình trạng lý hành vẫn là không muốn cùng đại địa chi mẫu nữ o a chống lại phải biết cái này thế nhưng là thánh nhân nữ hoa một cái ý niệm trong đầu ai biết làm bản thể có thể hay không biết có lý hành người như vậy vạn nhất nhớ kỹ làm sao bây giờ đây cũng là vì cái gì lý hành không dám trắng trợn đem vạn thú viên bên trong thủ hạ mang ra nguyên nhân hừ không có khả năng trong nhân thế ô h ế nhất định phải đạt được tình hóa nữ hoa h ừ lạnh một tiếng nói lý hành sắc mặt lạnh lẽo hai tay trước người dựng lên giống như tại ôm thế giới chỉ nghe được xa xa hải dương từng tiếng to lớn tiếng gầm ngự còn có đại địa chấn động thanh â m đại hải vô lượng hải thần gào thét vê a n ầm ầm rầm rầm Từng、tiếng ừ n g t sóng lớn thanh â m vang lên sau lưng lúc đầu yên lặng hải dương lúc này giống như gặp như phong bạo giống giận cao lớn trăm mét sóng biển hướng phía lý hành phương hướng chạy xiết mà tới thấy cảnh này bất luận là lý hành một phương vẫn là tướng thần một phương sắc mặt đều là đại biến từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể nghĩ đến lý hành sẽ có được như thế trí lực tướng thần bọn người rất mạnh nhưng cũng là mạnh tại tự thân trên lực lượng mà lý hành lực lượng lại là khống chế cái này tự nhiên lực lượng làm sao có thể ngươi làm sao lại có thể sẽ có thiên địa lực lượng nữ hoa một mặt không thể tin nhìn xem lý hành kinh thanh hỏi không có cái gì không thể nào đây là nhân loại tự do ý thức lên án lý hành rất trung nhị người hô một câu lớn tiếng nói có câu nói là thủy h ỏ a vô tình chính là dịu dàng ngoan ngoan nước cũng có cùng bạo một mặt đủ để khai sơn phá thạch sóng biển hướng phía đám người lao vụt mà đến mà lại nước này chẳng khác nào có sinh mệnh rất tự giác lách qua cầu thúc một nhóm người thấy cảnh này cầu thúc bọn người tự nhiên thực hiện mừng rỡ trong lòng q u á đôi cầu thúc càng lớn tiếng hô ha ha tiểu sư thúc lại còn như thế thần lực lam đại lực mấy người cũng là sắc mặt tâm trầm chính là có thể không thủy đỏ mặt cũng chật vật phát hiện chính mình căn bản là không có cách khống chế trước mắt sóng biển giống như những thứ này nước giống như có chủ nhân của mình rõ ràng nước là chính mình sân nhà nhưng là bây giờ lại biến thành thế yếu bên trên chủ nhân đang nhìn chúng ta lam đại lực hư lạnh một tiếng trong miệng một mực không ngừng xì gà cũng bị vứt trên mặt đất hai tay vỗ vốn là thân thể mập mạp trong nháy mắt biến thành càng thêm to béo những người khác cũng xuất ra bản lãnh của mình cùng cầu thúc một nhóm người đánh nhau hoàng tử hóa thành một con to lớn măng x trắng tâm mị thì là biến thành chín vị yêu hồ đỏ mặt biến thành nước thân mặc dù không cách nào khống chế dòng nước nhưng là trong suốt nước thân để nàng miễn dịch vật lý công kích về phần mưa đen mỗi một lần huy động cánh tay đều sẽ có đông đảo g i ọ t nước từ trong tay bắn ra giống như đạn sắp bén trên chiến trường duy nhất để cho người ta ngoại lệ chính là tướng thần hoàn toàn không có một vẻ khẩn trương bầu không khí thậm chí mặt mũi tràn đầy mỉm cười hú thiên hữu bọn người ở tại hắn nhìn liền như là lao bằng hưu người quả nhiên không để cho ta thất vọng cương thi lực lượng không phải đến từ c ự hận mà là đến từ yêu người rốt cục lĩnh ngộ sức mạnh của tình yêu tướng thần vừa cười vừa nói h ù n g thiên hữu thần s ắ c phức tạp nhìn xem tướng thần nói tướng thần ta không muốn cùng ngươi đánh ta biết ngươi cũng không muốn gì thế vì cái gì không đi tổ chức n ữ a à. ngươi không hiểu trận chiến đấu này không thể tránh được bất quá y nguyên cảm ơn ngươi có thể trở thành đối thủ của ta tướng thần cười nói ra còn có ngươi linh đương có thể nhìn thấy ngươi thật vui vẻ nhưng là ta không vui chúng ta mã ra nguyên rủa đã giải khai đã không cần đuổi theo giết ngươi vì cái gì ngươi y nguyên muốn cùng chúng ta đối n ị c h mã đinh đương ánh mắt tràn ngập đối tướng thần yêu thương cùng phức tạp tướng thần lắc đầu nói ra ngươi không hiểu linh đương ngươi dạy cho ta yêu nhưng là tại không có trước ngươi ta liền đã c i yêu một cái để cho ta để cho ta yêu ngàn ngàn vạn vạn n ă m nữ nhân chẳng lẽ không thể từ bỏ sao coi như là vì ta mã đinh đương ý độ dùng sau cùng khuyên giải lo lắng hỏi nhìn thấy mã đinh đương cái k i a thống khổ ánh mắt tướng thần có như vậy trong nháy mắt muốn đưa nàng ôm vào trong ngực dục vọng nhưng là y nguyên lắc đầu mỉm cười nói đây là ta thể nguyện ý dùng sinh mệnh đi bảo vệ nữ nhân thấy cảnh này mã tiểu linh hừ lạnh một tiếng tức giận nói ra còn nói lời vô í gì đánh trước bại hắn lại nói nói xong trong tay phủ kiếm tế ra hướng phía tướng thần công tới mã đinh đương cùng hướng tiên h hữu cũng theo sát phía sau tiến công mỗi một lần đều là lực lượng lớn nhất tế ra nhưng là chính là ba người chính là tổ hợp lại với nhau cũng vẹn vẹn chỉ là tướng thần chiến đến ngang tay nữ hoa nương nương ngài nhìn ngài bên người đã không có bảo hộ ngài tồn tại ngài thật còn muốn như thế sao lý hành trong tay thái nhạc sán kim truy tế ra hử lạnh một tiếng nói tôn kép n h ạ i n h ấ p thôi nữ hoa không quan trọng nói thật sao thanh âm còn không có rơi xuống lý hành thân ảnh đã xuất hiện tại nữ hoa trước người trong tay kim truy vung vẩy hướng phía nữ h a đập lên người đi to lớn truy ảnh như là một toà cự đại dây núi nện gõ lật trời tại cự truy phía dưới cảm giác mình bị toàn bộ thiên địa bao phủ long trời lở đất cảm giác thản nhiên mà đến chỉ làm cho người phá vỡ trong lòng tâm thần bất quá đây đối với nữ hoa nương nương nhưng không có bất kỳ ảnh hưởng mặc dù đây chỉ là nữ hoa nương nương một sợi phân thần nhưng là đến từ bản tôn kiêu ngạo lại làm cho nàng không nhìn hết thẻ trước mắt chỉ thấy nữ hoa nương nương tay phải vùng lên cùng nhau hào quang năm màu từ trong tay phải phát ra cùng kim truy đụng vào nhau vê anh một tiếng vang thật lớn chuyển đến theo sát phía sau là mánh liệt xung kích cảm giác dưới chân đại dương mênh mông cũng bị cái này mánh liệt cơn báo năng lượng xốc lên lộ ra trần trùi mặt đất tại hai người dưới thân hình thành một cái cùng loại với phong nhãn tồn tại đợi cho khí lãng tản ra lý hành mới nhìn rõ ràng nữ hoa năm trước viên kia tản ra ngũ thải đồ vật kia là một viên cục đá ngũ thải cục đá trong truyền thuyết nữ hoa nương nương luyện thạch bồ tiên sử dụng chính là ngũ thải thần thạch thấy cảnh này lý hành biến sắc phải biết trong nguyên tắc nữ hoa nhưng không có cái gì ngũ thải thần thạch nhưng là bây giờ lại xuất hiện nữ hoa xoay tay phải lại thần thạch hướng phía lý hành gặp tới chỉ thấy thần thạch đón gió tăng trưởng đợi cho đi vào lý hành bên người thời điểm đã là to như núi tản ra ngũ thải thần quang căn cứ nặng nề một trong hướng phía lý hành gặng gặp tới ng bằng không thì cũng không có khả năng có bổ thiên hiệu quả càng là trải qua nữ hoa luyện chế có được thần uy cùng trong truyền thuyết tức ngưỡng có dị khúc đồng công c h i diệu thấy cảnh này lý hành cũng không kinh hoàng dưới thân sóng biển hướng phía hai bên bên người tụ lại xoay quanh dưới chân p h á p tướng thiên địa lên ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chỉ thấy lý hành thân hình không ngừng mở rộng dài cao tựa như là một cái tiểu cự nhân dưới chân nước biển giống như là có sinh mệnh hướng phía lý hành trên thân leo lên vẹn vẹn thời gian một hơi thở lý hành liền biến thành cả người cao ba mươi m chi cao cự nhân phụ thuộc vào trên người nước biển thì biến thành một bộ thuần màu lam khô giáp v à anh ngũ thải thần thạch còn chưa xuống tại lý hành trên đầu liền bị đ ấ y lên tựa như là trong t r u y ề n thuyết thần thoại rời núi lực sĩ đem ngũ thải thần thạch thôi nữ hoa thần sắc lạnh lẽo trên mặt cũng đầy là sát khí hừ lạnh nói ta nhìn ngươi có thể nâng nhiều ít cho ta lớn theo nữ o a ra lệnh một tiếng ngũ thải thần thạch lần nữa biến thành to lớn lý hành cũng lộ ra nặng nề thần sắc hai chân giấm đạp thổ địa cũng b ngươi cho rằng dạng này là được rồi sao ta thế nhưng là có thể chống trời tượng thần long tượng thần uy nâng bầu trời tự lực ngang trong hư không một mực bạch ngọc tượng thần hiện hiện sau lưng lý hành tráng kiện bốn phía giống như chống trời trụ trời làm cho lòng người sao toàn thân như bạch ngọc thánh k i ế t cao quý bạch ngọc long tượng là lý hành thứ hai chuyện thần thú lấy lực lượng mà lấy s ư n g truyền thuyết bọn hắn có thể chống trời lên cho ta lý hành nổi giận gầm lên một tiếng hai tay bỗng nhiên dùng sức đem ngũ thải thần thạch trực tiếp xoay phi một mực khống chế ngũ thải thần thạch nữ va trong nháy mắt này bị lý hành cự long chấn động đến một cái lào đạo bước chân bỗng nhi một tiếng vang thật lớn chuyển m đến toàn bộ mặt đất đều đang chấn động cách đó không xa dãy núi thậm chí bị lý hành kim truy trực tiếp đánh rách tạp tơi từ giữa đó cắt ra mà ở vào kim truy chính phía dưới vị trí càng là xuất hiện một cái to lớn cái hố toàn bộ mặt đất đều bị lý hành lệ vững chắc xuất hiện nham thạch hóa hiện tượng nữ hoa mắt thấy đây hết thệ tướng thần chỉ cảm thấy có một cỗ máu tươi bay thẳng trái tim của mình tịch liệt trái tim giống như gõ chống chấn động hốc mắt nổ tung ánh mắt bên trong cũng vằn vẹn t i ê u máu giống nổi g i ậ n bên trong tướng thần không có bất kỳ cái gì giữ lại khí thế trên người giống như mánh hổ xuống núi hai tay bỗng nhiên dùng sức đem h ư ớ n g thiên hữu ba người đ ẩ y ra trên thân ánh sáng vàng hiện lên một đôi to lớn màu vàng cánh rơi từ phía sau l ư n g rối ra thân hình của mình cũng bắt đầu cải biến long đầu thân người cánh rơi hổ trạo đôi rắn biến thành một loại không biết tên quái vật hướng phía lý hành chạy như bay đến ánh mắt bên trong bao hàm sắc ý thấy cảnh này lý hành cũng là tâm thần đại biến nhanh chóng bày ra phòng ngự tư thế cái này tạo hình cũng không phải vì đẹp mắt hay là dọa người cái này thế nhưng là đạo thể à. vào thời v i ễ n cổ những cái k i a đại thần tiên thiên mà sinh hay là nhóm đầu tiên sinh linh bọn hắn sinh ra tới thân thể có bội tại thường nhân bất quá chậm rãi tu luyện về sau đều sẽ chuyển hóa làm thân người cái này ban sơ diện mạo chính là đạo thể bất quá mỗi người đối với xưng hô thế này cũng khác nhau tựa như mười hai tổ vu vũ, vũ thể phục hy thân người đôi rắn v v loại thân thể này là thích hợp bọn hắn nhất chiến đấu hình thái trời sinh nhận chứa một loại nào đó thiên địa phát tắc được trời ư ái thái nhạc sán kim truy nhanh chóng hướng phía trước ngực của mình hoành ngăn hồ sơ muốn ngăn t r ở tướng thần một chiêu này công kích đột nhiên lý hành cảm giác hết thẻ chung quanh đều giống như biến nhanh chóng xa xa cầu thúc bọn người giống như có hướng thiên hữu tốc độ thần thông nhanh chóng bay tới tướng thần càng là so trước đó phải nhanh vô số lần bọn hắn như thế sẽ trở nên nhanh như vậy chẳng lẽ tướng thần trước đó ẩn giấu thực lực nhưng vì cái gì cầu thúc cũng biến thành nhanh như vậy trong nháy mắt lý hành trong đầu tự hỏi vấn đề này không đúng soát một chút lý hành sắc mặt biến thành tái nhật dị thường lý hành có chút nhớ nhung minh bạch không phải bọn hắn biến nhanh là chính mình trở nên lý hành nhớ tới trong nguyên tắc tướng thần dị năng là thời gian lực lượng nhớ k ỹ trong nguyên tắc n ỉ n ổ lúc xuất thế lúc đầu nên bị cầu thúc bọn hắn giết chết n ỉ n ổ đi bị tướng thần cứu ra trong khoảnh khắc đó giống như hết thệ tất cả đều đình chỉ đó chính là tướng thần lực lượng thời gian lực lượng mà lần này tướng thần càng đem t h ờ i gian lực lượng tác dụng tại lý hành trên thân tất cả mới có lý hành đây là c ả m thụ thời gian tất cả có chút đều biến nhanh kỳ thật không phải bọn hắn biến nhanh mà là chính mình trở nên chậm bất quá lý hành lực lượng rõ ràng muốn so tương lai bọn hắn mạnh hơn cho nên mới sẽ không xuất hiện tạm dừng loại tình huống này chỉ là tốc độ biến thành dị thường chậm mau vàng lợi trào trong nháy mắt phá vỡ lý hành trước người màu lam dòng nước tạo thành khôi giáp tiếp tục hướng phía lý hành trái tim trộm tới trong nháy mắt lý hành vong hồn đại mạo mồ hôi lạnh trên trán chạy dòng sắc mặt tái nhợt như tờ giấy khí tức tử vong là gần như thế bao phủ ở trong lòng không động nhanh động lý hành trong lòng lớn tiếng quát năm cm ba cm một cm móng tay đã đâm vào lý hành lồng ngực huyết nục chi khu đã bị đâm phá tỉnh táo lại nhất định có cơ hội tỉnh táo tỉnh táo càng là bối rối khẩn cấp thời khắc càng phải tỉnh táo lại chỉ có tỉnh táo lại mới có thể tìm tới phương pháp giải quyết ở trong nháy mắt lý hành trong đầu trăm ngàn loại suy nghĩ lên nhưng đều bị lý hành hủy bỏ có h u y ễ n thần nhãn mở lý hành trên thân thời gian đều đã bị cải biến biến thành dị thường chậm nói cách khác tất cả động tác thậm chí thần t h ô n g chiêu thức đều không thể thi triển bởi vì tại ngươi còn không có lúc thi triển liền đã bị cào nát trái tim nhưng là có một loại sẽ khá nhanh đó chính là nháy mắt lý hành đã từng phục chế quá tam nhãn bích tình thiềm thiên phú thần thống chính là tại hắn cai chán con mắt thứ ba bị lý hành xưng là n u y ễ n thần nhãn thống Cùng chân con nhị làng chân quân loại với mắt ba, theo lý hành một tiếng khẽ nói toàn bộ thân thể giống như một đ o à n x ư ơ n g mù t ả n ra hướng phía bốn phía phiêu tán đây là lý hành phòng chế một cái tên là ẩn trong khói thu thần thông loại này linh thú có thể tại thực thể cùng x ư ơ n g mù đến nay lẫn nhau chuyển hóa nói cách khác hắn đối v ậ t lý công kích trên cơ bản là miễn dịch vẹn vẹn hai cái hô hấp thời gian tướng thần liền từ lý hành h u y ễ n thuật bên trong tỉnh lại nhưng là lý hành sớm đã thoát đi hắn bố trí thời gian cấm khu sau một khắc thời gian lý hành ở một bên lần nữa tụ lại cùng một chỗ ánh mắt tràn đầy thần sắc ư vấn còn có cái tên ồ n g đậm tới cơ điểm đối với tướng thần sắc ý chương ò còn n liền kém kém một điểm, còn kém một điểm c sẽ ế t ở c bốn trăm chín mươi chín kết thúc lý hành sắc mặt âm lãnh tại cách đó không xa vị trí lần nữa tụ hợp mã thành nhìn xem thần sắc điên của tướng thần tràn đầy sắc ý còn kém một điểm chính mình thiếu chút nữa chết rồi cái này cũng không phải những cái kia biên giới bên trong mà là chân thực tồn tại thế giới nếu là chết chính là thật đã chết rồi chết các ngươi đều đang chết đều đang chết trong hai mắt tràn đầy huyết sắc con đầy ánh mắt bên trong đều là điên của thần sắc sau lưng cánh rơi rung động hướng phía lý hành b a y tới có thời gian pháp tắc bao trùm chính là phi chầm nữa theo người khác cũng là trong nháy mắt sự tình thương lan chân thủy tu tán tùy tâm hợp bảo thạch lam thương lan chân thủy tại lý hành trước người tụ hợp hình thành một cái vỏ trứng gà hộ thuẫn che chắn trước người lý hành không có nghĩ qua muốn thương lan chân thủy có thể ngăn trở tướng thần công kích bất quá ngăn cản một chút vẫn là có thể thân hình trong nháy mắt thu nhỏ pháp tướng tiên điệu thần thông thu đối với tướng thần thời gian dị năng hình thể đại cũng liền mang ý nghĩa biện g a m lớn trong tay thái nhạc sáng kim truy cũng bị thu v ề hai tay nắm tay thân ảnh trong nháy mắt c h ấ p động cùng tướng thần đứng chung một chỗ hai người một cái có cánh có thể tại thiên không phi hành một cái khác cũng là thiên tiên c h i thân phi hành đã trở thành bản năng tồn tại giao chiến ở giữa tại thiên không có qua có lại từng tiếng âm bạo thanh vang lên mỗi một lần tiếng vang đều sẽ để chung quanh quấn thân đung đưa kịch liệt hai người chỗ giao chiến vị trí giống như bị đạn đạo h oanh tạc cảnh h o à n g tàn khắp nơi thân ảnh lần nữa c h ấ p động chung quanh cương phong ở bên thai gào thét màu trắng mây mủ ở bên người chạy sôi mà qua giết người giết người vẫn không có thanh tịnh tướng thần hướng phía Lý hành lần nữa đánh tới. cũng không biết là thật không có thanh t ỉ n h vẫn là căn bản không muốn thanh t ỉ n h nữ hoa là hắn ngàn ngàn b ạ n vạn năm yêu thương người là hắn dùng sinh mệnh thề muốn bảo vệ người nhưng lại tại trước mắt của hắn bị lý hành giết chết mặc dù đây cũng là kết quả hắn muốn nhưng là quá trình lại không đúng dựa theo hắn suy nghĩ hẳn là chính mình chết tại nữ hoa phía trước lý hành cũng không muốn giải thích cái gì trong hai tay không ngừng sử dụng năm đó sở học công phu quyến cước mỗi một q u y ề n mỗi một chân nhìn cũng không có uy lực gì nhưng là tại lý hành bạch ngọc long tượng lực lượng ra chỉ dưới lại là giống như quỷ thần kinh khủng muốn mạng bạch ngọc long tượng lực lượng có thể đình tiên chính là lại nhỏ long tượng cũng có thể khiên núi như thế lực lượng tập trung ở quyền c ư ớ c bên trong như vậy thì có thể khai sơn phá thạch hơn nữa còn có thú nguyên chi lực gia chỉ càng là vô cùng cường đại trần vũ đại thủ ấ n mở chỉ thấy lý hành hét lớn một tiếng tay phải hướng phía bầu trời bỗng nhiên vung lên cùng nhau màu lam bàn tay khổng lồ đột nhiên xuất hiện tại tướng thần đỉnh đầu trong tay phương viên trăm mét lớn nhỏ toàn thân lũ lam lòng bàn tay ra khả quan vân tay mảy may tất hiện chỉ là nhìn càng thêm lớn thôi vê anh bàn tay khổng lồ cắm tướng thần bỗng nhiên lẫn đi như là những năm đang nhìn như lai phật tổ trấn áp tôn nộ không để cho người ta nhìn mà phát khiết cách đó không xa h ư ớ n g thiên hữu bọn người há to miệng một mặt biểu tình khiếp sợ trong miệng tự lẩm bẩm hắn là thiên thần sao không nữ hoa nương nương cũng là thần hắn so thần còn có lợi hại cầu thúc một mặt sùng tính nói ánh mắt bên trong đều là cuồng nhiệt thần sắc khi nhìn đến c ự trưởng rơi xuống thời điểm tướng thần ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ hai tay bỗng nhiên nâng cao muốn đem c ự trưởng nắm cử nhi tới và n h nhưng mà không có gì chứng d ụ n g thật sự cho rằng ta cái này chân vũ đại thủ ấn là bài chị a toàn bộ hồng kông đều trong lúc đông đưa giống như phát sinh địa chấn nơi xa càng là bắn ra từng trận biển gầm tiếng vang đ tướng thần đạo thể đã tán đi khôi phục lại thân người ngã trên mặt đất run run lồng lộng muốn đứng dậy nhưng là thân thể lại là bản thân bị trọng t h ư ơ n g mỗi một lần đứng lên đều sẽ lần nữa ngã xuống nhưng vẫn là muốn đứng dậy khoe miệng giữ lại máu tươi hướng phía cách đó không xa phế tích bên trong b ỏ đi nơi đó là nữ hoa vị trí nữ hoa ta tới ta tới mỗi một lần di động đều là vô tận thống khổ nhưng trong lòng thủ hộ lại là để hắn không sợ tất cả bụi gai từng bước từng bước hướng phía cách đó không xa bỏ đi dùng một k h ắ c đồng hồ thời gian rốt cục đi vào khi lại một lần nữa nhìn thấy nữ hoa thân ảnh thời điểm tướng thần ánh mắt bên trong lộ ra đã lâu tiểu dung đem nó ôm vào trong、ngực. mỗi một cái động tác đều tràn đầy ôn nhu sợ mình lực lượng làm đau chính mình người yêu chúng ta rốt cuộc không cần c á c h ra ta chờ ngươi ngàn năm hiện tại ngươi rốt c ụ c có thể đến ta trong lực không nên rời đi không nên rời đi tướng thần ánh mắt bên trong tràn đầy tiêu dung ôn nhu nhìn xem hai mắt nhắm nghiền nữ hoa hôn mê nữ hoa hai mắt nhắm chặt c h ả y ra một giọt nước mắt trong suốt kỳ thật lý hành vừa vặn cái kia một cái căn bản không có khả năng đem nữ hoa nương nương đánh thành dạng này có thể đã thương nhưng là cục đối không thể có thể sẽ co lớn như thế vi lực đây đều là c à n nguyên k h ô n thần đại trận công lao trận pháp này chỉ cần là nhằm vào những cái kia không có nhục thân cường giả thiết trí không có nhục thân bảo hộ tại càn nguyên k h ô n thần đại trận bên trong tựa như là không có giang lá hổ muốn làm sao nhào nặn liền làm sao nhào nặn lý hành chỉ là không đ g ừ n g rút ra nữ o a lực lượng mà thôi cố lực lượng này không ngừng rót vào càn nguyên k h ô n thần đại trận bên trong không phải lấy lý hành cùng tướng thần giao chiến sớm đã đem toàn bộ hồng kông đánh nát cầu thúc một đoàn người cũng đã đem ngũ sát xứ người tóm lấy ngoại trừ cái kia l a m mập mạp nhìn thấy tình huống không đúng trốn ngoài ý mớn những chuyện khác đã toàn bộ giải quyết lý hành nhìn xem như cụ tại ôm tướng thần hai người thanh âm có chút thê lương nói ra nhân loại sau này hẳn là từ nhân loại chính mình đến viết lên có lẽ các ngươi có thể dự đoán được bọn hắn sở tác sở vi mà ghi chép trong sách nhưng là tuyệt đối không có tư cách đến quyết định tương lai của bọn hắn những này là tự do ý chí tướng thần giống như không nghĩ tới lý hành nói trên thực tế ánh mắt của hắn vẫn luôn trên người n ữ hoa trừ cái đó ra tuyệt không vật khác tạm biệt tay phải bãi xuống cùng nhau ngọn lửa màu trắng từ tướng thần dưới thân b ú ớ c lên ngọc dương chân hỏa loẽ ra màu trắng liệt diễm hỏa diễm bên trong tướng thần ngẩng đầu nhìn lý hành ánh mắt bên trong không có c ự hận không có điên cuồng không có sát ý có chỉ là giải thoát có lẽ đối với hắn tới nói đây mới là đối với hắn kết cục tốt nhất ai có thể nghĩ đến lấy nhân loại làm thức ăn cương thi vương tướng thần lại là như thế yêu thích nhân loại bác gái cùng tình yêu ở giữa chịu đủ thống khổ hắn rốt cuộc có thể giải thoát thời gian không còn có cương thi vương thấy cảnh này hướng tiên hữu đám người cũng không như trong tưởng tượng vui vẻ như vậy thậm chí còn có từng điểm từng điểm thất lạc ánh mắt mê mang nhìn xem tại hỏa d i ễ m bên trong c h ậ m dãi biến mất tướng thần cái này bị mã già truy sát ngàn năm lâu cương thi cái này dẫn đến chính mình thống khổ cả đời cương thi lý hành thật sâu thở dài một hơi nói đi thôi đều kết thúc nói xong cất b ư ớ c hướng phía xa xa đi đến thế giới này đã kết thúc sau đó mấy ngày thời gian lý hành đem mọi người từng cái toàn bộ đưa vào vạn thú viên bên trong hướng thiên hữu mã tiểu linh cầu thúc chính trung tương lai nino đại mèo nhỏ mèo m ã đình đ ư ờ n g đối với những thứ này ở chung được lâu như thế bằng hữu lý hành toàn bộ mang đi tại vạn thú viên bên trong lần nữa cho các nàng chế tạo một cái thế giới chương năm trăm lại tụ họp thần điện lý hành nằm trên b o n g thuyền nhắm mắt nghỉ ngơi sán lạn ánh mặt trời chiếu tại khuôn mặt có chút gió biển ở bên thai quét chân chân cùng v ệ cơ một tả một hữu ngồi quỳ chân ở một bên thỉnh thoảng lại hướng phía lý hành trong miệng đưa vào một chút không biết tên hoa quả từ cương hẹn thế giới trở về về sau lý hành đầu tiên là nghỉ ngơi mấy ngày đem hướng tiên hữu một đoàn người đặt ở tinh thần thế giới bên trong tại cái này cổ đại thế giới quốc gia bên trong bọn hắn thích h ớ n g năng lực cũng là cực kỳ cương hãn mà lại có lý hành giao cho bọn hắn tu luyện công pháp để bọn hắn tu vi tiến triển cực nhanh tiến bộ đối với cái này linh khí sung túc thế giới bọn hắn tràn đầy kinh hỉ người người đều có thành tiên trường sinh bất tử cơ hội, cái gọi là cương thi cô. đ ộ c ma chu cũng liền tự sụp đổ sau đó mấy ngày lý hành trở lại địa cầu mẫu thân trần chi nơi đó ở mấy ngày không có tâm tình tu luyện lý hành trực tiếp tại mạ vẹo địa cầu bên trong làm đến một k h u n g du thuyền mang theo mấy người ra b i ể n du ngoạn vốn đang đang lo lắng ngân duệ cơ cùng t r â n t r â n có thể hay không xung đột bất quá không có nghĩ tới là sự t ì n h sẽ như thế thuận lợi ngân duệ cơ liền không nói cổ đại nữ nhân đối với mình trượng phu rất hoan g d u n g khiến lý hành không nghĩ tới chính là t r â n t r â n cũng không có sinh khí thậm chí duệ cơ làm hảo bằng hữu khiến cho lý hành nhất thời cũng không biết thật giả thế giới mạ vẹo lý hành cũng đi nhìn qua lào hắc vẫn như cũ mỗi ngày h ư n g phấn ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm làm thí nghiệm có lẽ tại thế giới mạ véo bên trong khoa học kỹ thuật cũng không có cái gì quá mức phát đạt nhưng là thế giới này lại là một cái món thập cầm thế giới ma pháp cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại dị năng cùng thần thông cất cánh không giống với những cái tia đơn nhất thế giới tất cả kiểu gì cũng sẽ ở trong đó đột nhiên đụng tới một cái tạp giao vật phẩm hoặc sinh mệnh đây đều là cực tốt nghiên cứu tài liệu cũng tỉ như asgatherling có ít người nhìn cùng phạm nhân không khác nhưng là có chút lại là dị thường cường đại còn có những cái tia cổ quái thần khí vài ngày trước thời gian vạn thú viên đại quân đã đánh vào asgad bên trong trong đó mạnh nhất lôi thần đã bị bắt nhập vạn thú viên bên trong lúc này lao hắc đang nghiên cứu lôi thần truy cái này dùng hàng tính tinh hạch chế tạo truy một cái khoa học kỹ thuật cùng ma pháp liên hợp chế tạo vật phẩm rất không tệ vũ trụ quá lớn tại không có hoàn chỉnh tọa độ trước đó chính là asgad cầu v ò n g cầu cũng không dám dùng linh tinh không phải tại trong vũ trụ mê thất là một cái rất khủng bố sự tình cho nên một mực không cách nào cùng những người ngoài hành tinh kia nối tiếp bất quá trên địa cầu bí mật đã đầy đủ trước mắt lao hắc cùng nghiên cứu Thì như gần nhất phát sinh thế giới các nơi một chút chuyện ma pháp gàng đàn c u n g nhật dẫn theo học sinh cùng ả n xỉ ẻn văn pháp sư vẫn là thành lập thâm hậu hữu nghị kiểu mới ma pháp học tập để bọn hắn quên hết tất cả mà lại gàng đàn bọn người mang tới v u thuật cũng là để bọn hắn mở rộng tầm mắt hiện tại đã có rất nhiều người tại gàng đàn m ị lực dưới tài nguyên gia nhập học viện pháp thuật lý hành kiến tạo thế lực đã chậm rãi tại mạ vẽo địa cầu bên trong hiển lộ mức ước học viện pháp thuật mọi người tại cùng một chỗ đối kháng đoạt mạ mù xâm lấn thời điểm để thế nhân gặp được thế gian nguyên lai còn có ma pháp tồn tại nhất là tại chiến đấu sau chữa trị bên trong lực vật phẩm trở lại như c hiện tại đã lên sỉ、si、ẹn trong danh sách làm nhiều hai nạn mạ vẽo địa cầu trước mắt trên thế giới phát sinh từng kiện sự tình không ngừng khảo nghiệm đám người thần kinh cùng tam quan t h như vài ngày trước tại liệu rót trên đường cái xuất hiện một cái r a màu lục cự nhân thế gian lần kia quân đội cũng xuất động bất quá lại chỉ là không công mà lui cuối cùng cả một đầu đường phố đều bị phá hủy bất quá cuối cùng xuất hiện một cái ngồi tại trên xe lăn đầu chọc đem bọn hắn chế phục mang đi mà cuối cùng đầu chọc trước khi đi nói mình đến từ siêu thần học viện y dòng man sợ t ặ n cùng mình công ty số hai đầu mục trở mặt đại lượng chiến y bay khắp nơi quân đội định chế người máy chiến đấu cũng bị hacker xâm lấn thời không ngay tại vô kế khả thi thời điểm một người có mái tóc hoa dâm lão nhân xuất hiện tại chiến trường cánh tay vung v ẩ y ở giữa tất cả máy móc toàn bộ bị phân giải chính là không chút kiên kỵ rộng m a n s ở t ạ c tại trước mặt cũng như một cái khối lỗi giống như tất cả kim loại đều muốn lại trước mặt thần phục người này cũng là đến từ siêu thần học viện đến tận đây siêu thần học viện cũng tiến vào thế nhân thị giác một cái bên trong toàn bộ đều là dị năng giả trường học không nói những cái kia còn không có thấy qua riêng này một cái có thể thao túng kim loại lao giả liền đã để đám người sợ hãi xa h t ộ i hiện đại dầu hỏa làm hết dịch sắt thép là gân cốt một cái có thể trực tiếp thao túng người gân cốt người xuất hiện sẽ là cái dặn gì g tất cả vũ khí đối với hắn mà nói đều là vô hiệu tại sắt thép trong thành thị hắn chính là thần lý hành tại hiệu rõ đây hết thể về sau hào hào cười một tiếng đối với gẳng đạn cùng mạng lễ tổ gây sự tình cảm lý hành cũng không nói gì thêm dù sao siêu thần học viện cùng học viện pháp thuật sớm tối đều muốn bại lộ tại thế nhân trước mặt sớm một chút m u ộ n một chút không quan trọng chấm mê ở hưởng thụ bên trong lý hành bỗng nhiên mở hai mắt ra ánh mắt bên trong tinh quang l o ạ lên nhìn xem vô tận hư không trên mặt đều là nghiêm túc thần xác quay đầu đối với chân chân cùng ngân Duệ Cơ nói ra, chân chân, duy cơ thật có lỗi hôm nay không thể cùng các n g ư ờ i chúng ta lần sau đang chơi có được hay không hai người liếc mắt n h ì nhau n ôn nu nhẹ gật đầu nói ra ừ m đại sự quan trọng không cần để ý chúng ta ngươi đi làm việc trước đi nhìn xem hai người như thế khéo hiểu lòng người lý hành trong lòng cũng là lòng tràn đầy yêu thương tại hai người c á i c h á n nhẹ nhàng h ô n một chút sau đó thông chi đáy biển một mực đi theo thị vệ hộ tống hai người trở về về phần lý hành trợt lách người biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa thời điểm đã là trong thần điện từ trước đến nay đều là quãng cư v thần điện đột nhiên biến thành náo nhiệt dòng d ã có mười ba người xuất hiện tại trong thần điện trong đó có lý hành tương đối quen thuộc dịch tiên các tiền mập mạp cùng lúc trước tại x ã đại lại gặp phải pháp sư tháp cắt lốt mẹ ở về phần những người khác lý hành một cái cũng không biết nhìn thấy lý hành đến tiền mập mạp rất tự nhiên đi lên cùng lý hành chào hỏi mẹ lìn lao đệ tới đây lý hành cũng không k h á c h khí cất bước hướng phía tiền mập mạp đi đến quay đầu hướng phía một bên xa xa cùng cắt lốt gật đầu ra hiệu tại tiền mập mạp bên người còn có ba người một người mặc áo bảo màu xanh nam tử nhìn hơn hai mươi tuổi q u a n thân một cố lạnh nhạc khí tức nhìn thấy hắn tựa như là đi tới mênh mông vô bờ rừng rậm người này đứng bình tĩnh ở nơi đó khí tức tơi ư mát tự nhiên giống như cùng thế gian hết thẻ tương hợp một cái khác hơn ba mươi tuổi thân mang một thân màu đen chiến đấu phục trên người cơ bắp cổng k ề n khí thế lăng nhiên như là viễn cổ hoàng thú để cho người ta theo bản năng rời xa về phần cái thứ ba thì là nữ tử khăn l ụ i che mặt nhìn không ra có bất kỳ biểu lộ khí chất thanh lãnh l a n g lệ thân mang màu xanh nhạt váy dài đứng bình tĩnh đứng ở một bên cũng không nói chuyện tiền mập mạp nhìn thấy lý hành đến một mặt ý cười lớn tiếng nói ra lao lệ ta quả nhiên không có nhìn là người không nghĩ tới ngươi cũng bị chủ thần mời đi qua ha ha ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết chương năm trăm linh hai lần thứ ba chủ thần nhiệm vụ không có chương năm trăm linh một chờ một chút ngươi nói là nơi nào lý hành lối ra đánh gãy tiền mập mạp xin hỏi nói tiền mập mạp nghi hoặc nhìn lý hành nói ra tích lôi sơn mà vận động a thế nào ngươi biết lý hành tranh thủ thời gian lắc đầu nói ra không biết ngươi tiếp tục bất quá lý hành làm sao có thể không biết đâu đang nghe tích lôi sơn cái tên này thời điểm cũng cảm giác có chút quen thuộc đang nghe ma v â n động thời điểm cũng có chút ấn tượng nghe tới ngư yêu cái nghĩa thời điểm liền đã có thể xác định đây không phải bình thiên đại thánh ngư ma vương sao các ngươi vậy mà chạy đến hồng hoang thế giới đi tìm ngư ma vương đánh nhau đi đây không phải là muốn chết là cái gì đây chính là tề thiên đại thánh đại ca không nói hắn chính là một bên thiết phiến công chúa quạt ba tiêu liền đủ các ngươi chịu được quay đầu nhìn một chút người chung quanh thực lực lý hành có chút thương hại nhìn một chút tiền mặt mạng lại nói chủ thần có chút hồ a cái tiêu ngư yêu cũng không biết là cái gì dị chủng lực lớn vô cùng Còn có nữ tiền ử k a tay một thanh cầm chối tây làm cây kích lần một làm mỗi một trong tây quạng, động đ u sẽ d ẫ xuất vô biên đại hỏa. cuối cùng ta chờ chết chết, trốn thì trốn,、chủ、thần vô biên đại i cùng n hỏa, chờ chủ h ệ mập vụ cũng không có không hoàn thành. Tiền m mạp thở dài một hơi nói lý hành đối đai tiền mập mạp ánh mắt càng thêm thương hại đại lực như ma v ư ơ n g a lực lượng không lớn còn dám danh xưng ơ đại lực cũng may mắn các ngươi không có gặp được hồng hải nhi không phải quăng một cái tam mội chân hỏa liền để các ngươi chơi bất quá lần này hẳn không phải là nguy hiểm như vậy Chủ h t ầ ngay nhiệm n mức vụ độ nguy hiểm nhân là cùng số tại ư n g q u lý ầ hành còn muốn tra hỏi thời điểm một cái cao thanh nhâm tại sao lưng vang lên đám người quay người nhìn lại chỉ thấy một cái lao giả đứng tại chỗ cao nói chư vị thần tử còn xin đến đây một lần lão giả nhìn tiên phong đạo cốt dâu tóc b ặ t trắng người mặc một thân màu trắng cùng loại với mục sư trang phục ánh mắt bên trong tràn đầy thần quang lý hành lại bị hắn ánh mắt đảo qua về sau giống như bị nhìn thấu để cho người ta toàn thân cảm thấy lạnh bướt lý hành tiếng cười hướng phía tiền mập mạp hỏi đây là ai mệnh vận thạch thần thai có được gọi xà đạ trưởng quản lấy vận mệnh lực lượng một cái cùng loại lao thần côn ra hỏa tiền mập mạp lại nói tiếp thời điểm oán n i ệ m mọc thành n g i giống như lão giả này trộm hắn đồ vật lão đệ ngươi về sau muốn rời cái này lão giả xa một chút không phải quần lóp ngươi màu gì đều bị hắn điều tra ra. tiên mập mạp đối lý hành khuyên bảo nói mệnh vận thạch là một cái trưởng quản vận mệnh thần thai loại người này thích trốn ở phía sau màn thao túng thế gian tỉ như lựa chọn một cái đứa con của số phận đến tranh đoạt thế giới hết t h ả y âm thầm cấp đoạt một phương thế giới khí vợ sa đã nhìn xem đám người nhìn mình trên mặt lộ ra ấm áp tiếu rung nhẹ giọng nói ra lần thứ ba chủ thần nhiệm vụ tới tại làm các vị hẳn là có rất nhiều tham gia qua lần thứ hai chủ thần nhiệm vụ la o hủ cũng từng tham gia dòng ra bốn mươi ba vị thần tử nhưng là cuối cùng chỉ có tám người trở về mức độ nguy hiểm để cho người ta dùng mình bất quá chủ thần sẽ không cho chúng ta ban bố hẳn phải chết nhiệm vụ mặc dù cuối cùng chúng ta vẫn không có hoàn thành nhiệm vụ nhưng là không thể p h ụ nhận là lần kia chiến đấu là chúng ta không đủ đoàn kết nguyên nhân xa đã lời nói cũng không có gây nên phản đối của những người khác chính là không thích hắn tiền mập mạp cũng không nói gì thấy cảnh này lý hành cũng có chút minh bạch năm đó sự tình vô hạn thần hệ thần tử có thể bị tam đại chủ thần chọn chúng bản thân đã nói lên chỗ bất phàm mỗi một cái đều là một phương thế giới kỳ tài ngũ trời cho nên tại trong tính cách đều có rất mạnh độc lập tính nói trắng ra là chính là không nguyện ý nghe từ người khác lãnh đạo các vì đó chính không phải lần thứ hai chủ thần nhiệm vụ bên trong sẽ không thua đến thảm như vậy phải biết mỗi một cái thần tử đều là một phương diện cứng giả hoặc luyện đan hoặc luyện khí hoặc chiến đấu mặc dù mình một người khả năng không được nhưng là tổ hợp tại hết t h ể chính là mt cái một sa đa mục sư ngươi đến cùng muốn nói điều gì nói thẳng được trong đám người một cái đầu hổ thân người ra hỏa ồm ồm lớn tiếng nói sa đa cũng không tức giận y nguyên cười nói ra ý tứ của ta đó là chúng ta hành động lần này nhất định phải có một cái điều lệ tuyệt đối không thể như lần trước như vậy năm bẹ bẹ mạng cuối cùng rơi vào cái hải quất không còn nha không biết mục sư ngươi có cao kiến gì một cái khác tuổi trẻ nữ tử nhẹ giọng hỏi cao kiến không dám nhận bất quá cũng có mấy cái nông cạn ý kiến chúng ta lần này chỉ có mười bốn người nhân số ít không thích hợp chia ra hành động tất cả lần này phương pháp tốt nhất là lựa chọn một thủ lĩnh đến mang lĩnh mọi người cùng nhau hành động hết thể tất cả đều muốn nghe theo chỉ huy những thứ này chúng ta đều hiểu ta muốn hỏi chính là hẳn là tuyển ai làm lần này người dẫn đầu hồ đầu nhân tiếp tục hỏi sa đã tiếp tục nói ra người dẫn đầu hoặc là cường đại nhất có thể uy áp tất cả mọi người hoặc là chính là có thể thống lĩnh toàn cục tại làm các vị ai cũng không dám nói mình có thể uy áp tất cả mọi người cho nên chúng ta cần một cái có thể thống lĩnh toàn cục người đến mang lĩnh mọi người không biết các vị nghĩ như thế nào lần này đầu hổ không nói gì nếu là có người đứng ra nói mình là lợi hại nhất vậy hắn nhất định sẽ đứng ra khó chịu sau đó đánh lớn một khung để hắn nhìn xem ai là lợi hại nhất nhưng là muốn nói ai thông minh nhất lại không được không dám người khác nghĩ như thế nào chính mình là không được nhìn thấy phản ứng của mọi người xạ đã khoe miệng lộ ra một tia đắc ý nụ cười nói bản nhân vì mệnh vận thạch chấp c h ở n g giả mặc dù không thể nói có thể bày mưu nghĩ kế nhưng là có mệnh vận thạch trợ giúp thống linh toàn cục vẫn là có thể làm được kém nhất cũng có thể giúp mọi người tính toán mỗi một lần lựa chọn mức độ nguy hiểm để mọi người thương vong giảm bất thấp nhất các vị nghĩ như thế nào tiền mập m ạ c mặc dù cũng khó chịu xạ đáng người nhưng là vẫn như c ũ không được không nói ra mặc dù rất không thích g i a hỏa này nhưng là vận mệnh đúng vậy công hiệu lại là không thể khâm phục nếu có hắn tới làm lần này người dẫn đầu ít nhất chúng ta mỗi một lần lựa chọn cũng sẽ là ta mức độ nguy hiểm thấp nhất tại là mỗi một cái đều không phải là đồ đần tại đối mặt thời điểm nguy hiểm cũng không phải không muốn có người đến thống l ĩ n h chính mình nhất là đang nghĩ đến mệnh vận thạch xem xét bên trong chỗ về sau càng là như vậy sau một lát mọi người gật đầu đồng ý xạ đa đề nghị lần này lấy hắn vì người dẫn đầu nhưng là mọi người có quyền lợi đi phản bác ý kiến của hắn nếu như tại cùng mình lợi ích xung đột lẫn nhau thời điểm đã mọi người đã đồng ý như vậy chúng ta liền đến phân công một chút cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng chúng ta đầu tiên muốn hiểu chính chúng ta ta t ạ i dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết mọi người đang ngồi vị mặc dù phần lớn nói đều là lần thứ hai chủ thần nhiệm vụ còn sống s ó t lao bằng hưu bất quá những năm này vẫn là có máu mới bổ sung vì nhiệm vụ lần này mọi người cần lần nữa giới thiệu một chút chính mình thần thai dạng này chúng ta mới có thể đầy đủ hiểu rõ chính mình sa đạ c ư ờ i t ù m tìm nói nói xong còn quay đầu nhìn một chút vừa vặn hỏi mình lời nói đầu h ổ đầu h ổ lao h u n h cũng không k h á c h k h í nhẹ gật đầu cao giọng nói ra ta tới trước đi ta bạ đạ là đoạn thời gian trước vừa vặn tiến gia thành công thần thai là sân thi đấu đầu hồ vừa mới nói xong âm lý hành ánh mắt con người bỗng nhiên co g ụ c lại thật tình nghiêm túc nhìn trước mắt nói chuyện tùy ti Còn、chính ò n c là có ý tứ vậy mà lại đụng phải một cái thiên nhiên được nhân lý hành cười lạnh một tiếng nhẹ nói chính là một bên tiền mập mạc cũng là có chút nhức cả chứng nhìn trước mắt đầu hổ đầu hổ có thể cái thứ nhất ra nói chuyện bản thân liền đại biểu cho thực lực bản thân vốn còn nghĩ cùng đi hôn cái quên mặt nếu như kéo đến chính mình trận danh o vậy thì càng tốt hơn bất quá vừa nghe đến là sân thi đấu liền héo rút cái này thần thai cùng u minh điện đồng dạng cùng vạn thú viên là thiên nhiên được nhân công năng của hắn rất đơn giản chính là thu thập đủ loại cường giả đến trong đó đài thi đấu bên trên đánh nhau chiến đấu cái này thần thai có một cái rất có ý tứ địa phương không chỉ có người một nhà có thể dùng ngoại nhân cũng có thể dùng hai người thực lực t r ê n h lệch không nhiều người ở bên trong chiến đấu chỉ có một phương có thể sống ra ngựa ý sống có thể kế thừa người chết kia người hết thảy bao quát lực lượng của hắn hắn càng ngộ hắn tất cả mọi thứ cho nên sẽ có rất nhiều người tự nguyện bán mình cùng hắn làm hắn lôi đài thủ lôi người đây là một cái tăng thực lực lên rất tốt phương pháp mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ mà thần thai có được cũng sẽ khắp nơi đi bắt nô lệ bỏ vào chiến đấu mỗi một lần chiến đấu hai song phương chỗ tràn ra năng lượng sắc khí c à n n ộ chiêu thức tử vong về sau một bộ phận năng lượng đều sẽ làm thần thai có được chất dinh dưỡng đây cũng là đầu hổ lại nhanh như vậy xuất hiện tại mọi người trước mặt nguyên nhân cho nên trên một điểm này mặt lý hành cùng hắn sẽ có chút điểm thần chức bên trên giao nhau mặc dù không thể nói là thiên nhiên đ h ự c nhân nhưng là không có hảo cảm là nhất định đầu hổ lời nói để đám người đối đại ánh mắt của hắn cũng có chút hơi biến sắc đây là một cái thiên nhiên chiến sĩ sân thi đấu người đều là thông qua chiến đấu đến để thăng thực lực sức chiến đấu cực kỳ cường đại tại thần thai sức chiến đấu xếp hạng bên trong cũng là một cái cực kỳ cao tồn tại ha ha có thể có bà đạo h u n h đệ gia nhập chúng ta đoàn đội sẽ tỷ số thắng tăng nhiều xạ đạ cũng là hai mắt tỏa sáng lớn tiếng cười nói Bà khi nhìn g cười một t đến hắn thời n n g điểm lý hành cũng có chút suy đoán nghe tới thật là như thế lý hành cũng là trong lòng nhảy một cái cái này thần thai người sở hữu thế nhưng là một kẻ hung ác huyết hải cùng loại với trong hồng hoa huyết hải lão tổ tồn tại thậm chí có thể nói chính là một cái phiên bản chỉ là thực lực có chút thấp thôi toàn bộ thần điện thần thai đều là tự chủ lựa chọn tại chư thiên vạn giới bên trong lựa chọn chủ nhân của mình cho nên cùng nói là người đang chọn thần thai không bằng nói là thần thai đang kể người thần thai thuộc tính khác biệt cho nên tại lựa chọn thời điểm thần tử tính cách cũng sẽ thần thai cực kỳ tương tự mà lại theo thực lực không ngừng tăng trưởng cả hai sẽ càng thêm tương tự tự a như huyết hải đ ổ s á t tính cách tràn đầy huyết tinh có lẽ sẽ có một ít không muốn người biết những vật khác nhưng là đại thể vẫn là sẽ không sai đầu hổ bạ đ ã nhất định sẽ là một cái cực kỳ hiếu chế người về phần lý hành ha ha theo hai người kia giới thiệu những người khác cũng bắt đầu giới thiệu chính mình bất quá ngoại trừ những cái kia lắm mồm bên ngoài những người khác là chăm chú chỉ nói một chút tên của mình cùng thần thai thôi bất quá chỉ là như thế cũng là để lý hành mở rộng tầm mắt mười ba người tăng thêm chính lý hành chính là mười bốn thần thai theo thứ tự là vạn thú viên dịch thiên c á ắ c linh dục bộ vạn kiếm sơn diễn vũ điện mệnh v ă n thạch sân thi đấu huyết hải pháp sư tháp tuyệt vị lâu cực nhạc viên phù văn thạch dịch bệnh viên thủy kinh chú mỗi một cái đều là một cái thần chức góp lại người trong những người này làm người ta kinh ngạc nhất chính là lý hành nghe tới vạn thú viên về sau mỗi người nhìn lý hình ánh mắt đều biến thành khác biệt có lẽ là bởi vì đời trước tên kia quá mức cách ứ n g có lẽ là bởi vì vạn thú viên là tại quá mức cường đại tại trở thành vô hạn thần hệ thần tử về sau mỗi người đều từng lại hiểu qua từng cái thần thai công năng rất rõ ràng vạn thú viên đã từng đều là mọi người chú ý đối tượng dù sao những người khác chính là lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một người thôi hoặc là có tương đối cường đại pháp bảo vũ khí loại hình nhưng là vạn thú viên lại khác biệt ai biết tại n g ư ờ i thần thai bên trong sẽ có bao nhiêu cái gì thú có khả năng trước một khắc ngư ý vẫn là tự mình một người sau một khắc chính là thiên quân văn mã cái gọi là đơn đấu quần đầu tùy ngươi chọn nói đúng là lý hành mà bây giờ lý hành càng là xạ đạ dành t r ư ớ c lôi kéo đối tượng cũng tỉ như hiện tại mẹt lín lao đệ l a o hủ xạ đạ là một cái mục sư một mặt cười t ủ g tỉm nhìn xem lý hành đưa tay phải ra lý hành thần sắc khẽ giật mình do dự một lát vẫn là đưa tay phải ra cùng đem nắm ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc nghi hoặc nói ngươi tốt xạ đạ khẽ cười nói ta nhìn thấy một chút người hình tượng lao đệ người nơi đâu rất thích có nắm tay loại này lý giải không cần lo lắng ta vẹn, vẹn chỉ là muốn hiểu rõ một chút lao đệ thói quen sinh hoạt cái khác ta cũng không nhìn thấy phải biết thần tử thế nhưng là miễn dịch nha hoàn toàn chính xác nếu như thần tử đều không thể may mắn thoát khỏi xạ đà thần thông thế gian liền thật một điểm bí mật cũng không có mà lại nếu là thật dạng này vô hạn thần hệ thần tử tuyệt đối sẽ rời xa hắn không liên quan tới lý niệm mà là bên người có một cái có thể biết mình hết thể bí mật người là người đều không thích đều sẽ theo bản năng đem nó bài xích ngay tại xạ đà còn có nói cái gì thời điểm tiền mập mạ đột nhiên cắm ở phía trước hai người mặt béo bên trên cười ha hả nói ra ta cái này lão đệ không quá ưa thích nói chuyện mà lại thời gian không còn sớm nên lên đường xạ đà ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm trầm bất quá rất nhanh liền ẩn nhận xuống dưới cười nói ra không sai chủ thân miệng hạ nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất chúng ta lên đường đi đám người đi đến trong thần điện cao lớn nhất ba tòa t ư ợ n g thần trước đó cung kính hành lễ cùng nhau màu vàng quan g mang ở dưới chân mọi người bước lên không gian ba động tùy theo h ư ớ n g khởi quan g mang lóe lên đám người biến mất không thấy gì nữa nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa thời gian lặng lẽ chạy qua có lẽ là một sắt na có lẽ là một giây lát đợi đám người lần nữa mở hai mắt ra về sau người đã ở một chỗ trong g i n g tây ta tại dị giới soát kinh nghiệm h à n tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô xỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết thần r tại, tại thiên đình ma tại ma giới người ở nhân g dân tam giới đồng đều chờ sắp xếp việc làm tu hành cộng tôn nhân quả luân hồi căn bản ma giới chi linh ghi lại ma giới chúng yêu khổ tu mỗi khi gặp ngàn năm một mươi năm tháng bảy trăng tròn thời điểm là tiên ma vượt giới chuyển sinh thời khắc tại mọi người d á n g lâm về sau tiền mập mạp lý hành bọn người liền vô ý thức tụ hợp cùng một chỗ trong những người này lý hành vẫn tương đối tín nhiệm cái này từ vừa mới bắt đầu liền nhận biết tiền mập mạp gia hỏa này mặc dù thẩm mỹ quan có chút xấu hổ bên ngoài cái khác cũng không tệ lắm cái gọi là vật họp theo loài mập mạp bằng hưu hẳn là cũng không sai bịt lắm bằng không thì cũng nước tiểu không đến một cái trong ấm trong đầu những lời này là chủ thần tại mọi người thức hải bên trong nói tới rất ít nói chỉ có giải rác vài câu thôi đáng người một bước nói gì không hiệu biểu lộ tiền mập mạp cho mấy người một cái an tâm chớ vội ánh mắt cao giọng đối xạ đã hỏi mục sư nơi này là địa phương nào s ạ đạ không nói gì mà là ngầm đầu nhìn về phía bầu trời con người biến thành một bộ xoay tròn la bàn hình tượng một cỗ khí tức huyền ảo tại quanh thân bão phủ thiên đình ma giới nhân gian sau một lát s ạ đạ thu hồi thần thông thật sâu hô một hơi nhìn xem đám người nhìn về phía mình tha thiết ánh mắt ánh mắt bên trong hiện lên vẻ đắc ý thần sắt nói nơi này là nhân gian chủ thân miệng hạ vừa vặn cho chúng ta tin tức chúng ta cũng có thể đạt được một vài thứ giới này chia làm tiền ma nhân t a m giới thiên giới ở trên ma giới tại hạ nhân giới ở, ở giữa tam giới cộng tôn luân hồi nói cách khác những người này là có thể thông qua tu hành đến chuyển sinh vật giới ta vừa vặn dùng luân hồi nhãn kiểm tra một hồi thế giới này thiên đạo ghi chép tin tức thế giới này tiên có chi cao vô thượng địa vị bất lao bất tử bất diệt tiêu diêu tự tại là nhân gian cùng ma giới cộng đồng hâm mộ kính ngưỡng địa phương cho nên bất luận là người hay ma là không ngừng má tu hành để cầu có thể quay người hóa tiên sa đ ã lời nói còn chưa nói xong liền có mặt người lộ ánh mắt khinh thường khinh bị nói ra ừ không nghĩ tới thế giới này mà đúng là như thế không chịu nổi cái gì là thời điểm tiên trở thành bọn h ắ n tranh nhau đối tượng sa đà cũng không tức giận mà là cười nói ra thế giới này tiên nhân thế giới cái khác hết thể đương nhiên là lấy chính mình vi tôn ta c ò nghe biết thế có đến mấy câu này đầu hổ bạ đà n h u mày lớn tiếng hỏi mục sư đừng bảo là những thứ này nói nhảm chủ thần miệng hạ thân thể đến cùng ở nơi nào chúng ta muốn đi đâu đi đoạt trở về nhìn thấy lần nữa có người đánh gãy mình xạ đạ ánh mắt bên trong hiện lên một tia âm u bất quá y nguyên hồi đáp thế giới này tiên nhân có chi cao vô thượng địa vị nếu như ta không có đoán sai chủ thần miệng hạ nhiệm vụ mục tiêu hẳn là ngay tại tiên giới lý hành mấy người cũng nhẹ gật đầu truyền âm nói ra mục sư nói phải rất khá trong tam giới chỉ có tiên giới mới có tư cách chấn áp chủ thần miệng hạ thân thể chu vũ cũng nhẹ gật đầu đáp không sai mục tiêu của chúng ta lần này hẳn là tại trong tiên giới đầu hồ bạ đạ la lớn vậy chúng ta còn chờ cái gì trực tiếp giết tới tiên giới không được sao những người khác không có người đáp lời mà là một mặt ngu xuẩn nhìn xem đầu hồ bạ đạ tiên giới nếu là tốt như vậy bên trên sẽ trở thành tam giới cộng đồng tuân theo chuẩn tác sao sa đã cười cười xấu hổ đang muốn nói chuyện xa xa ruộng lúa mạch bên trong đột nhiên t r u y ề n đến từng trận tiếng kêu thăng thiết đám người tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy tại ruộng lúa mạch bên trong đột nhiên xuất hiện số lớn yêu ma tại giết chóc những thứ này nông dân yêu ma toàn thân màu đỏ sẫm giống như lòng đất nhang tương thân cao ba mét có thửa mỗi một b ư ớ c h à n h tàu cũng sẽ ở mặt đất lưu lại một chuỗi hỏa diễm thiêu đốt dấu chân yêu quái a cháy mau a cứu mạng a nương cha các ngươi ở nơi nào a ta còn sợ hãi tay không tức sát cư dân lại thế nào có thể là những yêu ma này đối thủ giống như g i ế t gà mổ trâu bị s ă n giết xoay quanh tại ruộng lúa mạch phía trên q u ạ đen ở trên bầu trời lớn tiếng kêu to lý hành một đoàn người cũng không có bởi vì nhân loại nơi này bị tàn s á t mà phẫn nộ có thể trở thành thần tử người cái nào không phải hai tay dính đầy máu tươi như thế nào lại bởi vì những thứ này nhân sĩ không liên quan mà mất đi tỉnh táo các ngươi nhìn đám k i a yoma bọn hắn đang làm cái gì con mắt tương đối sắc bén vu viện n h í u đầu nhìn xem những cái k i a yoma động tác chỉ thấy tại giết chết một người về sau yoma cũng không hề rời đi mà là vận dụng bí pháp đem những thứ này nông phu huyết dịch hút đi chỉ một lát sau thời gian những thứ này nông phu liền biến thành một bộ thây khô huyết đồ n h dương phách. Dương phách, giải thích ú t l nói ra hôn phách mặc dù là tu luyện tốt nhất tài liệu bất quá có tổn thương thiên hòa mà lại sẽ có toàn khí quấn thân mặc dù không ảnh hưởng toàn cục bất quá vẫn là có một chút ảnh hưởng nhưng là nếu như chỉ hấp thu dương phách mặc dù tu luyện hiệu quả không cùng với một hai phần một mươi nhưng lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng nhân tộc dương phách nhất là ấm áp như gió nhẹ mưa phùn nói cách khác bọn hắn chỉ là tại dùng dương phách tu hành xem ra tiên giới đối bọn hắn hoàn toàn chính xác có quá nhiều kính sợ một mực không nói gì thủy linh lung ôn nhu nói ra nếu như chúng ta bây giờ lại trợ giúp bọn hắn đuổi đi những yêu man này có thể hay không nhìn thấy những tiên nhân kia thủy linh lung bản thân liền là thủy kinh chú có được thanh â m như suối nước chạy qua trong núi thanh thúy h u y ể n chuyển để cho người ta như một thanh phong có thể nhưng là tác dụng không lớn tiên nhân mặc dù đối người ở giữa hơi chú ý nhưng tuyệt đối sẽ không bởi vì cứu mấy người liền có thể nhìn thấy nhiều nhất sẽ có, có chút hào cảm xa đã lắc đầu nói nghe được xa đã lời nói cái khác muốn cứu những thứ này nông phu suy nghĩ cũng liền bỏ đi không đáng vậy chúng ta phải nên làm như thế nào s ạ đà suy tư một l á t t ú c âm thanh nói ra tình báo không đủ không cách nào làm ra có lợi p h ả n đoán đề nghị chúng ta đi trước thu thập tư liệu tiền mập mạp âm thầm n ế t miệng bất quá cũng không nói gì thêm tại biết tất cả mọi chuyện tình huống dưới tối kỵ chính là tùy ý làm ra p h ả n đoán những người khác cũng minh bạch đạo lý này mặc dù biết s ạ đạ lời nói chỉ là một cái dầu c ụ là đáp án bất quá vẫn là nhẹ gật đầu đáp tiền mập mạp đối với đám người cười ha h a chắp tay nói ra đã như vậy chúng ta mấy cái trước hết một bước rời đi mục sư ngươi nói chúng ta lúc nào tập hợp mặc dù khó chịu tiền mập m ạ làm bất quá xạ đạ vẫn là cười nói ra vậy liền ba ngày sau đi chính là ở đây chương năm trăm linh năm ta không có hỏi a có xạ đạ cái này trên danh nghĩa người dẫn đầu những người khác cũng có một cái tư thế giới mọi người đều biết chủ thần nhiệm vụ không phải chỉ bằng vào một người có thể hoàn thành đám người theo bản năng cùng mình quen biết đồng bạn cùng đi xạ đạ cùng đầu hổ bạ đạ còn có một cái phong tình vạn chủng nữ t ử đi đến lý hành bên người xạ đạ nhìn xem lý hành một mặt mong đợi hỏi mẹ lìn tiên sinh chúng ta tổ ba người đội đi thăm d ò một chút xung quanh địa giới của ta mệnh vận thạch nói cho ta tại phía trước một chỗ vị trí sẽ có trọng yếu hơn địa phương không biết tiên sinh có nguyện ý hay không cùng bọn ta đồng hành nói thật xa đã lời nói kỳ thật rất có lực hấp dẫn phải biết là mệnh vận thạch chúa t ề giả đang tìm kiếm vận mệnh tiết điểm phía trên trời sinh có ưu thế nhất là tại chủ thần đem mọi người nhét vào loại này địa phương xa lạ bên trên chính là một bên tiền mập mạp cũng là c a o mày nhìn lý hành một chút mặc dù cũng biết thiếu khuyết lý hành về sau sẽ để cho chính mình đội ngũ chiến lược đại tổn bất quá vẫn không có can thiệp lý hành quyết định lý hành mỉm cười nhìn xa đã nhẹ giọng nói ra thật sự là thật có lỗi mục sư tại chúng ta không đến trước đó liền đã tại chủ thần giám định dưới ký kết khế ước thật sự là thật có lỗi nhìn thấy lý hành năm lần bảy lượn cự tuyệt chính mình chính là người tính khí tốt hơn nữa cũng sẽ có chút ó c sinh khí dẫu ở ánh mắt chỗ sâu tức giận cũng là có thể thấy rõ ràng một bên vốn là cùng lý hành không hợp nhau đầu hổ bạ đã giận dữ nói không muốn cho thể diện mà không cần chúng ta có thể coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi thật sự cho rằng ngươi là ai nghe nói như thế lý hành sắc mặt trong nháy mắt biến thành âm t r ầ m sau l ư n g chú vũ âu dương mấy người cũng là sắc mặt khó chịu tiến lên một bước cùng lý hành vai sóng vai chiến l ư c tiền mập m ạ ánh mắt nhìn chằm chằm vào xạy lạnh giọng nói ra xạ đạ ngươi muốn mở ra thần chiến sao nghe được thần chiến cái từ này về sau xạ đạ hơi n h a o mắt lại sau đó cười ha ha tiến lên vô vô lý hành bả vai nói ra ha ha mẹ lìn lao đệ không nên tức giận bạ đ ã chính là tính tình có chút nóng này mà thôi ngươi không thể gia nhập chúng ta thật sự là thiết lối còn xin lao đệ không nên tức giận ta ở chỗ này thay bạ đ ã cho lao đệ bồi tội còn xin lao đệ không nên tức giận lý hành nhìn thật sâu một chút bạ đ ã cùng xạ đạ cũng không nói lời nào mà là quay người rời đi lúc này nói cái gì nói đều là như không có bất kỳ cái gì chứng dụng mà lại có chủ thần hạn chế thần tử chỉ thấy căn bản không đánh được còn không bằng ngẫm lại như thế nào đem nhiệm vụ lần này hoàn thành đâu phải biết chủ thần thế nhưng là dựa theo riêng phần mình công hiến đến ban phát ban thưởng về phần trả thù lại kia là nhất định bất quá không phải hiện tại sự tình về sau có rất nhiều cơ hội hừ đồ chết tiệt sớm tôi muốn cùng hắn mở ra thần chiến trước khi đi chi tiền mập m ạ p còn tại hùng hùng hổ hổ thẳng hừ hừ tốt rồi về sau có rất nhiều cơ hội mẹ lìn về sau nếu là thật cùng hắn mở ra thần chiến lời nói nhất định phải cho ta biết chu vũ khé cười một tiếng nói còn có ta âu dương cũng cười ha hả nói、ừ. ngay cả một mực không thích nói chuyện m ộ c tử tiên cũng nhẹ giọng đáp lại nói bởi vì lý hành vừa vặn một phen động tác đã để cái này tiểu đoàn thể đối lý hành có thân cận chi ý thay lời khác tới nói chính là lý hành đã có tiến vào bọn hắn trận danh o tư cách vậy liền đa tạ các vị về sau thật sự có sự tình gì thật đúng là muốn phiền phức các vị huynh đệ lý hành cười ủi ủi nói tiên mập mạc cười ha ha chỉ vào chu vũ ba người nói ra thấy được chưa ta liền nói mẹt lìn lao đệ là một cái đáng giá kết giao quá khứ người đi các ngươi còn không tin ba người trong nháy mắt lúng túng nhìn thoáng qua lý hành mục tử tiên càng là hư lạnh một tiếng tay phải bãi xuống vẹn vẹn nửa canh giờ liền xa xa nhìn thấy một chỗ thành trì bốn người thu lại thân hình hàng thân rơi xuống diễn phần mình dùng huyễn thuật che lấp một chút thân hình liền cất bước hướng phía trong thành đi đến trong bốn người mộc tử tiên là một bộ che mặt nữ tự áo trắng hình tượng bất quá khí chất thanh lãnh giống như băng sơn để cho người ta không dám đến gần tiền mập m ạ c mặc một thân thân sĩ quần áo liếm láp b ụ n g lớn một bước ba lay động cất bước hành tẩu chu vũ thì là một bộ thanh s a m học sinh hình tượng bản thân liền mang theo nhu hòa tự nhiên chi k h í để cho người ta gặp chi không khỏi hào cảm đại sinh âu dương thì là người mặc giang hồ hiệp khách trang phục b ắ p thị toàn thân hở ra l a n g lệ chi k h í để cho người ta không dám đến gần bất quá đứng tại tiền mập m ạ c bên người luôn cảm giác là hộ vệ của hắn về phần lý hành thì là quần áo công tử ca cách ăn mặc trong tay còn đong đưa cây quạt diện mục thanh tú môi hồng g i n g trắng khoe miệng m ỉ m cười để cho người ta quan c h i không khỏi cảm khái một câu tốt một bộ phú gia công tử mập mạp chúng ta cái này nếu là đi đâu lý hành nhìn xem người đến người đi đám người dò hỏi tiền mập mạp một bộ hào hứng cao nhìn xem ven đường giao hàng tiểu thương không tự chủ hồi đáp ta làm sao biết câu nói này để lý hành ba người sắc mặt không khỏi tối đen liếc mắt n h ì nhau n ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc bất đắc dĩ không có cách tiếp tục đi thôi tại không có bất kỳ đầu cần tình huống dưới chỉ có rộng tung lưới mới có thể nhiều m à cá nam tới bắc quá khứ lao thiếu ra môn tỉ tỉ bọn muộn muộn mọi người đến xem thử nhìn một chút chỉ thấy một cái thân mặc áo bảo màu xám vóc dáng thấp bé giơ trong tay một cái to lớn lá cờ vải tại lá cờ vải một bên còn mang theo một cái hình người thu đông lá cờ vải bên trên viết hộ phách linh ba chữ to người có tam hồn thất phách phách vô mệnh không sinh mệnh không phách không vượng mệnh phách chính là bảy phách chỉ căn bản bảy phách chính là mệnh hồn chi chi dạng bảy phách là cái gì bảy phách trên thực tế chính là người từ đầu đến chân bảy cái mạch luân nhân chi nguyên khí chỗ nam tử lúc nói chuyện tốc độ cực nhanh vẹn vẹn chỉ là để cho người ta miễn cưỡng nghe được tôi về phần có thể hay không nghe hiểu cũng không biết đem lá cờ vải ném cho một bên trợ thủ tiếp tục nói ngự a khí tình cảm dặn r à o vì cái gì chúng ta thường xuyên sẽ cảm giác vẻ h ả i suy sụp mặt tủ m á y trao đâu nói xong chỉ chỉ đứng ở trong đám người xem náo nhiệt một cái nhìn có chút giống đại ngốc mập mạp nói ra vị huynh đ à i này ngươi hỏi rất tốt tới đại ngốc một mặt mê mang nhìn một chút xung quanh mình nói gì không hiểu không cần nhìn chính là ngươi tới tới tới đại ngốc mê mang chỉ chỉ chính mình ngu ngu ngốc ngốc nói ra ta không có hỏi a bất quá vẫn là rất nghe lời đi tới đi vào cái này giang h ồ lang chung bên người lang chung làm như có thật đối với đám người c u n g quanh nói ra Ta nói chương o các n g h h u ố n năm à y k trăm linh sáu phách bảy phách chính là thiên â m phách linh vệ phách khí phách lực phách trung khu phách anh phách cùng cái này tính phách nói chuyện đem còn tại đại ngốc trên thân khác biệt vị trí khoa tay sau cùng tính phách vị trí ngay tại dưới hồng tại lang trung khoa t a y thời điểm đưa tới người chung quanh một trận cởi vang người ném ba phách liền mất mạng hiện tại thế đạo không tốt mọi người đi ra ngoài bên ngoài phải cẩn thận nhiều hơn vạn nhất bị yêu quái hút phách làm sao bây giờ lời ú c n còn h u y chưa nói hết liền từ trong đám người đi ra một cái vóc người tám thước có thựa bắp thịt toàn thân bạo khởi dáng người khôi ngô đại hán mặt mũi tràn đầy râu quai nón xiết lạnh giọng nói ra linh sao lang trung nghiêng đầu sang chỗ khác ngóc đầu lên mới nhìn rõ đại hán này hai người thân cao chênh lệch lít nhất có hai cái đầu Lang trung có chút run run dậy cười làm lành nói hắc hắc há, vẫn được dạng này à? tới trắng hắn hử l ệ n h một tiếng nói đây là từ phía sau đám người đi ra một cái tịnh lệ nữ tử giữa lông mày ngậm lấy m i thái đi đường cũng là rất có phong thái ngực quấn ngực nửa lộ lộ ra hai cái to lớn bán cầu để cho người ta nhìn đến mà vội vàng không nói cái khác dù sao lang trung con mắt ngắm thẳng lấy nữ tử bán cầu không thể rời đi ta nội nhân không sinh ra hải tử n g ư ơ i xem một chút nói xong tại lang trung vô vô lên bà vai mỗi một lần đều sẽ để lang trung toàn bộ thân hình lảo đảo hùng ca ngươi nhìn nhiều người như vậy nếu không ngày nào ít người ta chuyên môn cho các ngươi nhìn xem ngươi thấy thế nào lang trung nhỏ giọng nói rất rõ ràng cái này lang trung cùng đại hán là nhìn nhau chẳng ra sao cả hiện tại liền nhìn được xưng là hùng ca đại hán nắm lấy lang trung bả vai lạnh giọng nói hùng ca thê tử cũng rất tự giác chỗ sâu tay phải đặt ở lang trung trước người ánh mắt bên trong đều là mỹ thái hai mắt giống như hoa đảo lang trung xem xét hôm nay thật sự là tránh không thoát âm thầm thở dài một hơi cẩn thận nhìn thoáng qua hai người cũng không có đi quản nữ t ử chỗ sâu cánh tay mà là đưa tay tại hùng ca trên thân sờ x o ả n một vòng hùng ca cũng bị sờ có chút khó chịu đưa tay đánh r ứ t lang trung cánh tay nói sờ ta làm gì ta để ngươi cho ta nàng dâu bắt mạch lang trung cũng không có thả tay xuống đầu tiên là tại hùng ca mạch đập bên trên đệ lên đột nhiên đưa tay chụp vào hùng ca dưới hông làm nam nhân yếu ớt nhất vị trí chính là tại cường tráng hùng ca cũng có chút chịu không được hùng ca ngươi tinh phách không có lang trung làm như có thật nói cái gọi là tinh phách không có không phải nói dương phách bị hút đi dựa theo hiện đại thuyết pháp chính là t h ậ n hư t h ậ n hư loại chuyện này đối với nam nhân mà nói cũng không phải cái gì tốt giảm bệnh một bên thê tử cũng là bổ đao nói ra ta đã nói chuyện không liên quan đến ta sao câu nói này trêu đến người chung quanh cười ha ha hùng ca càng là khí đỏ bừng cả khuôn mặt đưa tay bắt lấy lang chung hung tợn nói ra ngươi nói cái gì lang chung một mặt vô tội nhìn xem hùng ca thận trọng nói ra tinh phách không có ha ha ha ha, ha. hùng a A. h ca tức đến đỏ bừng cả mặt toàn thân phát run nhấc chân liền muốn hướng phía lang chung đ ã tới dọa đến lang chung trốn ở đám người chúng không ngừng trốn tránh trong miệng hô lớn ngươi để cho ta nhìn ta nói thật còn không được sao a a ngươi đánh rắm nói xong đuổi theo lang chung không ngừng truy đánh một bên vốn là không có việc gì lý hành một nhóm người đứng ở một bên mắt thấy toàn bộ quá trình thấy cảnh này cũng là cười ha ha chính là một hạng thanh lãnh mục tử tiên cũng là khỏe miệng mỉm cười lý hành mặc dù cũng đang cười bất quá luôn cảm giác trước mắt một màn này dị thường quen thuộc có loại giống như đã từng quen biết cảm giác s k i z o lý hành trong đầu nhẹ nói đích tại chủ nhân xin hỏi có cái gì phân phó s k i z o thanh âm tại lý hành trong đầu vang lên lục soát cùng cảnh tượng trước mắt tương tự chẳng cảnh vâng xin về sau ngay tại lục soát vẹn vẹn năm giây về sau xì dỗ thanh â m vang lên lần nữa nghe xì dỗ lời nói lý hành ánh mắt càng lúc càng sáng nhìn xem sắp đánh tới lang trung hùng ca lý hành gấp giọng nói ra ngăn trở cái kia chẳng hắn cứu lang trung nhanh tiền mập mạc ba người xứng sở bất quá khoảng cách lý hành gần nhất âu dương bước chân lóe lên nhanh chóng chạy về phía hùng ca mặc dù không biết lý hành tại sao muốn làm như thế bất quá nhất định có đạo lý của hắn mà lại loại chuyện nhỏ nhặt này vẹn vẹn cự thủ chi cực khổ mà thôi tại hùng ca nằm đấm sắp đánh tới lang trung trên thân thời điểm đem nó bắt lấy một phạm nhân lực lượng lại thế nào tránh thoắt âu dương lòng bàn tay lý hành ba người cũng cất bước đi tiến lên lý hành k h o á t k h o á t tay bên trong cây quặn một bộ công tử c a biểu lộ cười nói ra ngươi cái t h ằ n g này có thể nào như thế cái này lang trung mặc dù nói chuyện không có ngăn cản nhưng không có bất luận cái gì lừa gạt c h i ngôn mà lại vừa vặn hắn cũng nói với ngươi tự mình liền xem bệnh là ngươi cứng rắn muốn hắn nói hiện tại thẹn quá hóa giận càng làm muốn đầu đà lang trung đúng đấy là ngươi để cho ta nói lang trung thấy có người giúp mình đứng dậy lớn tiếng nói hùng ca dùng sức muốn rút ra chính mình nằm đấm không làm gì được luận dùng bao lớn lực cũng vô pháp rút ra ánh mắt kính ý nhìn thoáng qua hậu dương ngoài mạnh trong yếu nói ra liên quan q á i gì đến các người các ngươi a y vậy gặp chuyện bất bình có người dẫm ngươi quản chúng ta là ai lý hành cây quạt hợp lại cao giọng nói một mực cùng sau lưng hùng ca cầu nữ nhìn xem lý hành c h ă n phục cùng tuấn tiêu hình dạng ánh mắt bên trong hiện lên một tia lửa nóng nhanh chóng tiến lên đi đến lý hành trước người hành lễ nói gặp qua công tử này đây là nô gia quan nhân quan nhân l ô mãng còn xin công tử dơ cao đánh khẽ thân thể không người xuống cái này ánh mắt vừa vặn có thể làm cho lý hành lấy cuối cùng thị giác xem bóng con mắt như hoa đảo ngập nước nhìn xem lý hành không nói lý hành chính là một bên lang trung trực tiết lộ ra một bộ chư ca tướng nước bọn chảy dòng lý hành mỉm cười ra hiệu để âu dương đem hùng ca bùm đối với cầu nữ hành vi làm như không thấy nói đùa chính mình b ạ n thú viên bên trong dạng gì mỹ nữ không gặp được sao lại coi trọng ngươi dạng này son phấn tục phấn bị b u n g ra hùng ca k í n h ý nhìn thoáng qua lý hành mấy người lôi kéo không tình nguyện cầu nữ nhanh chóng rời đi lý hành mấy người quay người nhìn trước mắt lan g trung bất quá chủ yếu là lý hành đang nhìn tiền mập m ạ n mấy người vẫn không rõ vì vì cái gì lý hành muốn làm như thế bất quá cũng không cắt đứt lý hành mà l à yên tĩnh nhìn xem bọn hắn tin tưởng lý hành làm như vậy nhất định có làm như thế đạo lý tại hạ mẹ lỉn gặp qua tiên sinh không biết tiên sinh cao tính đại danh lý hành đối với lan trung hành lễ hỏi chương n thấy h hành t năm h t trăm linh bảy trung bì ha ha đỗ bình cười khổ một tiếng nói hồng ca, ca mặc dù sẽ không làm sao ta nhưng làm một trận này ra thịt nỗi khổ là tránh không khỏi vừa mới dứt lời một người mặc thanh lịch nữ từ hướng phía đám người đi tới Trên mặt nổi giận đùng đùng nhất là nhìn thấy đỗ bình về sau càng là như vậy bất quá lại như thế nào cũng không che giấu được tại đôi mắt chỗ sâu yêu mến sáng sớm bỏ chạy không biết tung tích nói đi đâu nói xong tay phải hung hăng dắt lấy đỗ bình l ô thai a a đau n g ư ơ i điểm nhẹ cái này có nhiều người như vậy đâu đỗ bình cũng không phản kháng chỉ là lớn tiếng gào lên nhiều người như vậy làm sao vậy có phải hay không không nghĩ ta tốn người l ô thai a không phải không phải có thể có thể hai người đùa dỡn một trận về sau lúc này mới nhìn xem lý hành một b ằ n người nữ tử hai tay bóp lấy eo rất là phóng khoáng nói ra ta gọi t r u linh gặp qua các vị ở sau lưng hắn đỗ bình cũng t h ò đầu ra thận trọng nói ra đây là phu nhân ta nói b ậ y ai là ngươi phu nhân trung linh cười mắng một tiếng nói h ắ c h ắ c ta không phải sớm tối đều là ngươi người sao thấy cảnh này lý hành cười ha ha một tiếng nói hai vị tình cảm thật sự là tốt cái k i a còn cần ngươi nói phu nhân ta đối ta tốt nhất rồi đúng không phu nhân nghe được lý hành khích lệ về sau đỗ bình liếm láp mặt đối với trung linh định ngọc nói ngâm miệng ca trở về mau cùng ta trở về đỗ bình nghe được tin tức này về sau vui mừng quá đôi lớn tiếng nói ra cái gì ca trở về mau trở về đi thôi vừa chạy hai bước nhìn thấy sau lưng lý hành bọn người gãi gãi đầu tiếng cười nói ra mấy vị không bằng cùng ta cùng một chỗ trở về nhà ta đại c ứ u ca thích nhất kết giao bằng hưu nếu như có thể cùng mấy vị tương giao nhất định sẽ rất cao hứng lý hành tay phải bãi xuống cây q u ạ t trong tay lay động hai lần khẽ cười một tiếng nói ra vừa vặn chúng ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút vị này nghe tiếng cùng người khác trong thủ vệ vậy thì tốt quá đi nhanh đi trung linh cũng là cười một tiếng nhất là nhìn thấy lý hành khích lệ ca ca của mình về sau đối lý hành đám người hảo cảm thẳng tắp lên cao lý hành một đoàn người đi theo tại trung linh phía sau hai người cất bước hành cầu một mực không nói gì tiền mập mạc bọn người cũng nhịn không được nữa hiếu kỳ cùng lý hành truyền âm n ó i l ã o đệ đến cùng tình huống như thế nào lý hành tổ chức ngôn ngữ nhẹ giọng nói ra l ã o ca ngươi có biết hay không mộng ảo chi cảnh chính là loại kia viễn cổ lưu truyền xuống chuyện thần thoại xưa sẽ tự động dọc theo một chỗ chân thực cực điểm huyết cảnh mộng ảo chi cảnh tiền mập mạc vẫn không nói gì khi chất thanh lánh m ộ t tự tiên mở miệng nói ra cái này ta biết tại viễn cổ hay là một chút tương đối xa xưa thời đại bởi vì một chút nổi tiếng tương đối lớn sự tình bị người biết rõ tiến tới lưu truyền tới nay có lẽ trải qua ngàn năm thời gian những thứ này c ố sự bởi vì bị rộng khắp lưu truyền cát tụng thậm chí tín ngưỡng lời nói có thể sẽ tại một cái nào đó khu vực hình thành một chỗ chân thực huyễn cảnh huyễn cảnh bên trong chính là năm đó lưu truyền chuyện trong phóng giống như luân hồi không ngừng g ặ p lại có lẽ khả năng một người nào đó lại bởi vì trùng hợp đi vào tự mình kinh lịch một lần chuyện năm đó giống như giống như nằm mơ nhìn xem tất cả mọi người đang nhìn mình m ộ t tử tiên lại tăng thêm một câu nói ta đã từng liền từng từng tiến vào cái này huyễn cảnh loại này trong ảo cảnh sẽ xuất hiện một loại tên là chân lý chi thủy thiên tài địa bảo có mộng tưởng trở thành sự thật tác dụng tương truyền h m tại hơn một nghìn h n năm trước có một cái tên là trung q u y thư sinh khổ đọc sách thánh hiển lại thứ hai mười tám tuổi thời điểm tiến về kinh thành đi thi người này văn thả nổi bật đang thi thời điểm càng là hạ bút như có thần đoạt được thứ nhất độc chiếm vị trí đầu bị điểm vì trang nguyên cũng chính là đệ nhất nhưng là làm sao người này tướng mạo cực kỳ xấu xí đầu b á o chán hổ thiết diện vào mắt trên mặt mọc đầy râu quai nón bị ngay lúc đó hoàng đế chỗ không thích trong đó càng là có gian thần chửi tới trung quỷ không chịu nhục nổi trên kim loan điện mắng to gian thần huân quân, sau đó một đầu vọt tới kim loan điện ngọc trụ phía trên mà chết về sau vị hoàng đế này vì lung lạc lòng người mà đem đã chết trung quỷ phong làm khu ma t h ầ n tướng n g h e xong c ố sự này về sau tiền mập mạc mấy người cũng không có lộ ra cái gì lòng đầy căm phẫn biểu lộ có thể tu luyện tới bây giờ tình trạng này cái nào không phải tâm tính siêu nhiên thế gian chuyện bất bình gặp nhiều trung quỷ c ố sự mặc dù để cho người ta tiếp nối nhưng cũng không trở thành mắng to nhân gian đế vương cũng là có phong thần năng lực cho nên cái này trung quỷ tại s a u khi chết thật trở thành khu ma thần tướng bất quá bởi vì là lấy quỷ phong thần cho nên có chút khác biệt thôi truyền thuyết bị hắn bắt được các quỷ toàn bộ bị h ắ n ăn làm chính mình chất dinh dưỡng ngay xong cô sự này ba người mặt lộ vẻ vẻ đại hỷ tiền mập mạc càng là vội vàng lớn tiếng hỏi ngươi nói là phương thế giới này là như lời ngươi nói cố sự diễn sinh lý hành gật gật đầu đáp hiện tại ta nói biết rõ người đã xuất hiện hai cái nếu như người thứ ba là trung quỷ lời nói vậy liền không sai vậy còn chờ gì đi mau a âu dương mặt lộ v ẻ v ẻ đại hỷ liền muốn tiến lên theo s á t trung linh hai người lý hành cũng không ngăn cản tiếp tục mở miệng nói ra liên quan tới trung quỷ cố sự tại quê hương của ta đã lưu truyền ngàn năm trong đó cố sự mặc dù chủ tuyến không thay đổi nhưng là chi tiết lại là sai lệch quá nhiều tất cả liền xem như thật chúng ta cũng không thể phớt lờ phải biết phương thế giới này thế nhưng là ma giới cùng thiên giới tồn tại chiến lực sẽ không quá kém Đám năm g ư ờ i i l ế trăm nhìn nhau, lắng lại một chút tâm tình,、câu、nói này nói không sai, cẩn thận chút chạy sai, câu lại một tâm được vạn năm thuyền, linh tám thiên nhân trung linh nhà cũng không xa ở trong thành lớn nhất một chỗ viện lạc chính là nàng nhà bởi vậy cũng có thể nhìn ra ra c ả n h không sai theo trung linh cùng đi tiến cửa lớn lại đi ước chừng một khắc đồng hồ thời gian mới đi tiến bên trong đại s ả n h rất nhiều thân mang khôi giáp người cũng đều tập trung ở bên trong đại sành lúc này lý hành bốn người cũng đã đi vào bên trong đại sành nhìn về phía nằm ở trên giường nam tử tiền mập mặt mặt lộ vẻ vui mừng cùng mọi người truyền âm nói các ngươi nhìn đích thật là một cái dâu quay nón có phải hay không là ngươi nói đẩy mặt dâu quay nón nói như vậy cái này thật là trung quỳ rồi âu dương cũng dò xét lấy đầu cẩn thận nhìn thoáng qua sau đó nghi ngờ nói ra không phải nói hắn lớn lên rất xấu sao vì cái gì nhìn giống tiểu bạch kiểm đồng dạng a cũng chính là râu ria nhiều một chút đang khi nói chuyện mục tử tiên đột nhiên lạnh giọng nói ra các ngươi không nhìn thấy hắn cùng người thường có cái gì khác biệt sao đám người lúc này mới cẩn thận nhìn lại sau đó sắc mặt biến hóa nói hắn không có hồn cái này sao có thể chỉ có cương thi mới không có hồn hắn nhìn cùng người thường không khác tại sao lại như thế c h ụ vũ cao mày không giải thích được nói đợi ta cẩn thận nhìn xem nói xong cũng muốn vận khởi chân nguyên cẩn thận xem xét lý hành đột nhiên đệ lại bờ vai của hắn lắc đầu truyền tâm nói an tâm c h ớ n g ộ i có người đến một cơn gió mát hiện lên tại trung quỳ đầu giường đột nhiên xuất hiện một cái nam tử áo trắng tiên phong đạo cốt áo quyết đồng bền trong tay bưng một cái mặc ngọc chế tạo bát nhìn thấy nam tử xuất hiện một bên đứng thẳng đám người tranh thủ thời gian quỳ giảm xuống đất cung kính hô tiên nhân ngay cả trung linh đỗ bình hai người cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống thấy cảnh này lý hành bọn người mặc dù không có quỳ xuống nhưng cũng tranh thủ thời gian không mình hành lễ một bên âu dương cũng bị chu vũ dùng sức nhân xuống tới đến đem tiên canh uống bộ không khí lực cái gọi là tiên nhân thần sắc đu hòa đầy mặt từ bi chi sắc n a m ở trên giường trung quỳ tranh thủ thời gian tại trung linh nâng đỡ đứng thẳng thân thể sắc mặt trắng bệnh tiếp nhận tiên canh để vào bên miệng nhẹ nhàng ướt tại tiên canh cửa vào về sau trung quỳ sắc mặt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục đơn giản chính là trong trò chơi hồng dược trung quỳ ma giới chi linh bên trong chợ đều là hốt đều bách tính mất đi dương phách bảy ngày sau đó người người có thể được cứu vớt ngươi lần này không thể bỏ qua công lao à. tiên h nhân cười tán dương nghe đến mấy câu này một bên trung linh vội vàng hỏi tiên nhân vậy anh của ta có hay không có thể nghỉ một đoạn thời gian tiên nhân lắc đầu nhẹ giọng nói ra hiện tại là thời khắc mấu chốt ma giới chắc là sẽ không bỏ qua hô đều có thể không vĩnh hưởng thái bình liền xem chúng ta có thể hay không thủ được ma giới chi linh đối với tiên nhân lòng tính sợ vĩnh viễn cũng không sánh bằng đối với mình ca ca yêu mến chi tình trung linh tiếp tục mở miệng nói ra van cầu ngươi thả qua anh ta đi vạn nhất vạn nhất anh ta bị yêu quái ăn trung linh nói còn chưa nói nói xong cũng bị trung quý ngắt lời nói đừng nói nữa có thể cứu ta hốt đều bách tính là ta lớn nhất tâm nguyện chính là bỏ mình lại có làm sao nói xong có quay đầu nhìn về phía tiên nhân nói ra tiên nhân mỗi mỗi ta nói rất đúng yêu quái lợi hại như vậy chúng ta người làm sao có thể đánh thắng được họ ngài trước đó nói qua ngài có một bộ hàng yêu đại pháp là chiến thắng kỳ chiêu ngài sẽ tại lúc mấu chốt chuyển cho ta hiện tại xem như thời khắc mấu chốt sao ha ha tiên nhân ha ha cười nói chờ ngươi khôi phục tốt thân thể về sau chính là học tập ta cái này hàng yêu chi pháp thời điểm nói xong tay phải vung lên cả người hóa thành một đoàn thanh phong biến mất không thấy gì nữa mà lý hành mấy người cũng s ắ c mặt khó chịu ngồi dậy thân thể nhất là âu dương càng là hùng hùng hồ hồ ca ngươi bây giờ đã bị thương thành dạng này vì cái gì còn muốn đi học cái gì hàng yêu chi pháp ma giới chi linh đã bị ngươi mang ra ngoài ngươi đã công đức vô lượng trung linh nhìn xem ca ca của mình tức h ổn h ể nói chính là a đại cứu ca ngươi nhìn ngươi lần này tổn thương có chút sai lầm ngươi liền không về được đỗ bình cũng là mặt lộ vẻ lo lắng nói ha ha không cần lo lắng chính là vì các ngươi ta cũng sẽ không có sự tỉnh tin tưởng ta trung bị vỗ vỗ mội mội cánh tay vừa cười vừa nói quay đầu trợ thấy lý hành một đ o à n người nhìn về phía trung linh nói mấy vị này là trung linh lúc này mới xoa xoa nước mắt đứng dậy nói ra mấy vị này là lời còn chưa nói hết một bên tiền mập mạp đột nhiên chen miệng nói gặp qua trung linh ta đợi ngưỡng mộ trung hình đại danh đến đây bà á yết nghe được có người bà á yết chính mình trung quỷ cười ha ha một tiếng nói nơi nào có cái gì đại danh các vị nâng đỡ làm sao lại như vậy trung minh vì cái này hốt đều bách tính tự mình tiến về ma giới trộm lấy cái này ma giới trí linh bản thân cái này chính là công đức một tiện mà trung minh càng là bởi vậy thụ trọng thương như thế quả nhiên là nghĩa bạc vân tiên tiền mập mạp đang khi nói chuyện mông ngựa không ngừng vẹn vẹn mấy câu liền đem trong đại sành đám người đối lý hành đám người hào cảm tăng lên một mạng lớn đa tạ khích lệ trung m ẫ không dám nhận làm sao hôm nay có thương tích cho người không thể cùng các vị nâng cấp ngôn hoan t một lá tiếng bên trung Quỷ linh một ế i nói. Lý à n h theo i n lên bản năng đưa tay ngăn chở trung quỳ tay lo lắng hô ca trung quỳ vô vô trung linh cánh tay nhẹ giọng nói ra không có việc gì có này nghĩa sĩ đến đây đưa có cái gì lo lắng đây chính là h ô đệ câu nói này không chỉ là đối trung linh nói cũng là đối lý hành đám người nói nơi này chính là hỗ đều nếu là thuốc này có vấn đề không nói tiên nhân không tha cho bọn hắn chính là hỗ đều bách tính cũng sẽ không để bọn hắn tốt hơn lý hành cũng không tức giận một người xa lạ cho mình đưa t r ị thường chính mình cũng không dám dùng linh tinh trung quỷ có thể như thế đã là phóng khoáng hơn người nhìn thấy chuông này linh cũng không ngăn cản nữa b ấ t quá lại con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm lý hành trong tay thuốc còn xin trung minh đem cái này băng vải giải khai ta tốt thi thuốc lý hành nói khẽ trung linh giút ca ca giải khai trung linh nhìn loại tình huống này đã không cách nào lại nói cái gì một mặt lo lắng thận trọng đem trung quỷ phần bụng l ụ i trắng giải khai chỉ thấy tại trung quỷ phần bụng một cái mọc ra hai mươi phân vết thương h i ể n lộ đỏ thám máu tươi tươi non huyết đủ, mơ hồ càng là có thể nhìn thấy vết thương nội bộ ruột k ô ô ô ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trước ta thấy vết thương trên người, trung người người chúng ca ca của cũng bỡn lần nữa nhìn mình linh đùa A. K, ô ô ô, lý hành ở một bên một mực cười nhìn xem này hai huynh m g ồ i thân tình cuối cùng mãi cho đến hai người toàn bộ cả s n g mới đi gần đem trong tay bình xứ bên trên cái nắp mở ra nhẹ nhàng xoay chuyển tại mọi người tha thiết ánh mắt tiếp theo nhỏ đỏ thám chất lỏng màu đỏ từ bình xứ bên trong xa suốt chất lỏng xa suốt tại trung quỳ miệng vết thương giống như một giọt nóng hổi chất béo đột nhiên rơi xuống nước trong bên trong miệng vết thương ở bụng trong nháy mắt sôi trào lên lúc đầu sắc mặt liền không tốt trung quỳ càng trở nên trắng bệnh trong miệng thống khổ giống lớn một bên một mực chờ đợi ra tướng thủ vệ nhìn thấy trung quỷ biểu hiện ánh mắt bên trong giống như vệ nhân s ó i đói trường kiếm trong tay x u ấ t khiếu dây lát đem lý hành bọn người vây lại đem cái này á c tặc bắt lại lý hành một mực mỉm cười nhìn bởi vì đau đớn mà không ngừng lăn lộn trung quỷ chính là một bên tiền mập mạc mấy người cũng không có bất kỳ cái gì kinh hoàng thân sắc cho cười nếu là liền một cái nho nhỏ phạm nhân đều không c h ư a khỏi lời nói cái kia lý hành cũng liền không xứng làm chính mình đồng đội l ư i ra têu gen trung quỷ đột nhiên há mồm đối với thuộc hạ giống lên một tiếng đám người lúc này mới quay đầu lần nữa nhìn về phía trung quỷ Chỉ thấy lúc đầu sắc mặt trắng bệnh giật mình bắt đầu biến thành hưng luận càng là chậm dài đứng lên đến lúc này mọi người mới nhìn thấy t r u n g quỳ trên thân c h ỉ thấy tại nguyên bản kinh khủng rào hoạt giữ tận miệng vết thương ở bụng lúc này lại bóng loáng vô cùng t r u n g quỳ đưa tay đem bên người vải trắng lấy ra tại bụng của mình trà sát một chút chỉ có máu tươi bị lau rơi về sau mọi người mới phát hiện vết thương đã hoàn toàn khép lại ngay cả một điểm vết s ẹ o đều không có tồn tại cái này cái này sao có thể vẫn đứng sau lưng t r u n g quỳ đỗ bình mặt mũi tràn đầy vẽ không dám tin làm đại phu hắn là hiểu rõ nhất những thương thế này nhưng là bây giờ lại bị hoàn toàn lật đổ k người tốt、rồi. trung linh cũng là một mặt ngạc như nói trung bị đưa tay tại bụng của mình dùng sức sờ lên bóng loáng co c ó giãn không có bất kỳ cái gì thống khổ ha ha cười nói ha ha tốt rồi toàn bộ khép lại nhanh chân đi xuống giường giường đi vào lý hành bên người không mình hành lê nói tiên sinh đại ân lý hành nhanh chóng đưa tay đem nó đỡ dậy cười nói ra lấy trung huynh thể chất coi như không có ta linh dược này cũng không dùng đến mấy ngày liền có thể khôi phục ha ha tiên sinh thần dược để cho ta vẹn vẹn mấy hơi thở liền hoàn toàn khôi phục mà lại không có bất kỳ cái gì sau di chứng bệnh tiên sinh không biết cái này vì ta hô đều tranh thủ nhiều ít cơ hội trung bị ở đây mái t ạ nói xong lần nữa không mình hành lễ quay chung quanh tại tiền mập mạp đám người thị vệ đã sớm đem trường kiếm thu nhập vỏ kiếm đi theo trung quỷ cùng một chỗ đối với lý hành bọn người không mình hành lễ nói tiên sinh đại ân người tới chuẩn bị rượu ta muốn cùng mấy vị nghĩa sĩ không say không nghỉ ha ha các vị mời mời một trận giới tiệc rượu đến lý hành bọn người tận lực nên hợp trung quỷ nhìn thấy lý hành thần kỳ bí dưỡng cũng là cố ý kết giao song phương có thể nói chi tân khách giao hảo mà tại ở trong đó lý hành mấy người cũng nói bóng nói gió hiểu rõ rất nhiều tình báo liên quan tới hỗ đều liên quan tới ma giới liên quan tới cái tia thần bí tiên nhân trương đạo tiên cùng thế giới này cơ bản nhất thưởng thức vào lúc ban đêm đám người tụ tập tại lý hành trong phòng thần tình nghiêm túc quay chung quanh cùng một chỗ nhìn xem ở giữa nhất lý hành lý hành bưng lên tiền mập mạp đưa tới nước trà nhẹ nhàng muốn một ngụm m ộ t từ tiên đầu tới bánh ngọt hoàn toàn không thèm để ý âu dương bọn người cái kia giết người ánh mắt nhẹ nhàng thật sâu lưng mỏi thoải mái ta nói đủ a tiểu tử ăn cũng ăn uống cũng uống nhanh lên đem chúng ta tình báo nói ra tiền mập mạp sắc mặt khó coi nhìn xem lý hành lạnh giọng nói lý hành hoàn toàn một bộ không biết sống chết bộ dáng nhìn xem sắc mặt có chút biến thành màu đen đám người lười biếng nói ra các ngươi những người này à chính là không có tính nhẫn lại ngươi nhìn ngươi không phải liền là để ngươi cho ta pha chén t r à sao khiến cho cùng thụ bao lớn tội đồng dạng nói chưa dứt lời nói ra về sau chu vũ sắc mặt trong nháy mắt đen cùng nhỏ nổi x u ề tay phải ra cùng nhau hào quang màu xanh lục trong tay lấp lóe trong đó bạo liệt năng lượng khí tức để cho người ta nhìn mà phát k h i ế p tốt rồi tốt rồi ta nói còn không được sao lý hành âm thầm nếp miệng tay phải vung lên một vệ kim quang hiện lên tại phòng ốc bên ngoài bố trí một tầm cách âm vòng bảo hộ Thông vặn qua vừa m nói nói ộ lý hành i Trung Trung n tổ ạ i đã x chức giới ngôn ngữ nói hỗ đều vốn là ma giới cùng nhân gian ra hội chỗ ngàn năm kỳ hạn đã đến tiên ma nhân tam giới lần nữa mở ra chuyển sinh ngọc hoàng đại đế giải sầu trương đạo tiên đến đây t r ợ người bình an vượt qua lần này đ i kiếp nhưng làm sao trương đạo tiên trong lòng còn có dã tâm muốn đem thiên giới trí tôn chi vị thay vào đó thế là dụ hoặc ma giới c h i chủ giết chóc nhân tộc cướp đoạt dương p h á c h sau đó lại có giải sầu hàm v o n mà chết trung quỷ hóa thân ma thân tiến đến t r n g cắp ý đồ thông qua ma giới c h i linh bên trong lẩn chứa lực lượng đến thỏa mãn dã tâm của mình một mực bị lừa gạt trung quỷ bị cùng mến nhau tuyết yêu cáo chi trần tướng càng là kế thừa hoàn toàn tỉnh ngộ ma giới tri chủ lực lượng sau đó cùng trương đạo ty ê n đại chiến cuối cùng chiến thắng lý hành dứt lời âm hậu trường mặt trực tiếp lâm vào l ã n h tịch bên trong âu dương bọn người một mặt nhìn ngu xuẩn ánh mắt nhìn xem lý hành thế nào vì cái gì nhìn ta như vậy lý hành vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem đám người mà hỏi t i ê n mập mạp đống nhiên tiến lên một bước bắt lấy lý hành cổ áo nổi giận đùng đùng giống to ngươi có phải hay không coi chúng ta là thành đồ đẩn ngàn năm chuyển sinh ta còn có thể lý giải một cái ma giới trí tôn lại bị một vị tiên nhân dụ hoặc đi giết nhân tộc nói b ù a cái gì còn có một cái nho nhỏ trương đạo tiên có tư cách gì có thể uy hiếp ngọc hoàng đại đế bảo tọa chớ nói chi là cái gì mê hoặc tam giới k h o âu dương bọn người không nói gì chỉ là sắc mặt rất khó chịu nhìn xem lý hành rất rõ ràng là đồng ý tiền mập mạp lời nói ta tại dị giới soát kinh nghiệm hành tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết các ngươi cũng không tin ta lý hành tự lẩm bẩm bất quá cũng không trách các ngươi ai bảo không có lo gì chính là h u y ệ n giới lớn nhất lo gì đâu cái này câu nói tại lý hành lần thứ nhất tiến vào h u y ệ n giới liền thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ tại h u y ệ n giới bên trong tuyệt đối không nên lấy thế giới hiện thực vì dựa vào đến nhận biết thế giới không phải thế giới của ngươi xem đều sẽ bị phá vỡ tựa như tại cái này h u y ệ n giới bên trong ma giới người vậy mà lấy thăng tiên làm mục tiêu nhất đại ma vương vậy mà lại bị một cái nho nhỏ tiên nhân mỹ hoặc nhất làm cho người nhứt cả chứng chính là tại tiên giới địa vị liền lăng tiêu bạo điện đều không vào được trương đạo tiên lại có năng lực đi h o loạn tiên giới Y đ ổ cấp đoạt ngọc hoàng đại đế bảo tọa thật coi thiên đ ỉ n h chúng thần đốc tức đâu đối với tiền mập mạp đám người hiểu lầm lý hành cũng có thể lý giải đánh rất mập mạp béo tay đứng dậy túc âm thanh nói ra huyện giới ta đã từng trải qua hơn nữa còn không chỉ một lần tại huyện giới bên trong các ngươi phải nhớ k ỹ một câu không có lo gì chính là cái này thế giới lớn nhất lo gì cho nên tuyệt đối không nên dùng các ngươi gì vãng bên trong kinh nghiệm đến đối đ á i không phải các ngươi sẽ chết rất thê thảm lý hành lời nói rất nghiêm túc không có bất kỳ cái gì nói láo thành phần trong lúc nhất thời cũng làm cho tiền mập mạp bọn người không biết là thật là giả dù sao trong những người này cũng chỉ có chính tiền mập mạp y nguyên cùng lý hành kết giao nhiều một ít về phần âu dương mục tử tiên bọn người vẹn vẹn nhận biết lý hành không đủ một ngày mặc dù lý hành hành vi rất phù hợp khẩu vị của bọn họ nhưng là cũng không đại biểu liền sẽ rất tín nhiệm lý hành cuối cùng vẫn là tiền mập mạp đứng dậy nhẹ giọng nói ra bất kể nói thế nào trung quý nhất định là huyện giới bên trong đứa con của số phận hết t hệ tất cả đều là tại quay chung quỳ bên, bên người mấy ngày kế tiếp đại gia chủ muốn nhiệm vụ chính là siêu tập một chút thế giới này tình báo ba ngày sau chúng ta còn muốn trở về tập hợp chu vũ cũng nhẹ gật đầu đáp không sai hiện tại chủ thần miệng hạ thân thể thân có khả năng nhất chính là tại tiên i ê n giới không có trợ giúp của bọn hắn chỉ dựa vào chúng ta năm người cũng vô pháp làm được tại thiên đình bên trong lông tóc không hao tồn tìm tới đúng người riêng phần mình nhẹ gật đầu hai ngày sau năm người ngay tại trung quy quý p h ụ làm xuống tới năm người đều có phân công có đi thăm dò duyệt các loại tư liệu lịch sử có đi trong thành rõ xét về phần lý hành thì là mỗi ngày cùng trung quỳ cùng một chỗ tăng độ yêu thích không phải nói bóng nói gió đi tìm hiểu một chút liên quan tới trương đạo tiên sự tình bất quá mỗi lần tại nâng lên trương đạo tiên thời điểm trung quỳ đều là một mặt cung kính cùng cường nhiệt thân s ắ c trong lòng của hắn trương đạo tiên là một cái vô tư không sợ tiên nhân một cái cứu khổ cứu nạn thần tiên là một cái hoàn mỹ người không là một cái hoàn mỹ thần tiên thấy cảnh này lý hành cũng liền lười nhắc lại nói bất luận cái gì liên quan tới trương đạo tiên bất cứ chuyện gì đối với một cái p a n cuồng tới nói thần tượng của mình cái gì đều là hoàn mỹ hai ngày sau đó lý hành bọn người hướng trung quỳ chào từ biệt tiên h sinh thật muốn đi sao t r u n g bị ánh mắt bên trong lộ ra không thôi thần sắc nhìn xem lý hành bọn người những ngày này tiếp xúc lý hành cho hắn ấn tượng chính là một cái học rộng tài cao dân gian cao nhân n g ư ờ i gặp qua một cái trên thông thiên văn dưới danh địa lý ebook tinh tượng cầm kỳ t h ư h o ạ thậm chí hành quân bảy trận không gì không biết người sao mà lại tại vũ lực bên trên cũng có thể song bạo chính mình mấy con phố chính mình cùng hắn đánh căn bản là sống không qua ba chiêu những ngày này lý hành chi thức giữ chữ lượng để hắn không ngừng đổi mới tam quan mà lại lý hành còn không chút nào keo kiệt dốc túi tương thụ vẹn vẹn ba ngày ở trung liền để võ công của hắn chiêu thức tăng lên một cái cấp bậc lý hành mỉm cười chắp tay hành lê nói tại hạ đã cùng bạn bè hẹn xong lần này tiến đến dự tiệc quyết không có thể bội ước ai tiên sinh đại tài nếu như có tiên sinh tương trợ nói lần này hô đều chi nạn chắc chắn may mà giải trung quỷ thở dài một hơi tiếc nuối nói lý hành cười ha ha một tiếng lớn tiếng nói ra ta đợi là người sơn giã tối đa cũng chính là s u ấ t một chút chủ ý chỉ có giống trung huynh loại này nhiệt huyết người mới có thể làm được giải cứu chúng sinh trung huynh không muốn làm tiểu nữ nhi t ầ m tính nếu như hữu d u y n còn có thể gặp lại nói xong không đợi trung quỷ hay nói một chút liền cùng tiền mập mặt bọn người quay người rời đi chỉ để lại một nhóm ở dưới ánh tà dương bị kéo dài bó chúng ta trở về a t h ư ợ n h ư tiên sinh nói hữu duyên chúng ta sẽ còn gặp mặt trung linh ngăn đón ca ca của mình cánh tay nhẹ nói trung quỷ không nói gì dưới tay phải ý thức tại cái h ông của mình sờ lên một cái thô sáp vật phẩm bị bí ẩn bài phóng hắn còn nhớ rõ hôm qua lý hành đi vào gian phòng của mình bên trong lưu cho mình đồ vật cùng lời nhắn đ ủ nói giữ lại cái này cầm nang làm ngươi gặp được mê mang nhất bất lực nhất thời điểm có thể mở ra nó có lẽ hắn sẽ cho cùng lực lượng ngươi để ngươi tâm tìm kiếm được phương hướng mới lý hành nói những lời này thời điểm rất nghiêm túc trên nét mặt tràn đầy trịnh trọng nhớ kỹ đừng nói cho bất luận kẻ nào bao quát mội mội của ngươi bao quát trương đạo tiên t r u n g bị nhìn thật sâu một chút đã biến mất lý hành một đoàn người trong lòng c h ấ n âm thanh nói ra ta nhớ kỹ lý hành bọn người ở tại rời xa đám người về sau trực tiếp ẩn thân phi hành mà đi khoảng cách đám người thời gian ước định đã rất gần bất quá cũng may lúc ấy hạ xuống vị trí cũng không xa làm lý hành bọn người đến thời điểm nhân viên cũng không có đến kỳ lại qua gần một canh giờ nhân viên mới lục tục toàn bộ đến mà xạ đ ạ một đoàn người là cái cuối cùng tới bất quá lại là đầy mặt tiểu dung xem ra lần này đạt được tin tức cũng không y ta xạ đã quét mắt một chút đám người cười nói ra các vị lạ hữu ba ngày thời gian đã đến không biết lần này các vị đều có cái gì tốt tin tức huyết đồ đạo hữu nhìn n g ư ơ i một thân phong trần mệt mỏi không biết nhưng có tin tức tốt gì huyết đồ cũng không k h á c h khí lệnh giọng nói ra bản tọa rời đi nơi này về sau một đường hướng bắc phi hành tại bên ngoài hai ngàn dặm vị trí tìm nơi đây nhân g i a n đế vương chỗ vương thành cùng trong vương thành thẩm tra tam giới tin tức nhân g i a n vương triều q u ố c hiệu vì đường căn cứ ta tra tìm sách sử ghi chép thời đại thượng cổ tiên nhân ma tam giới đại chiến cuối cùng riêng phần mình trở về dị giới tiên giới nâng tại cửu tiên ma giới trốn vào ma vực nhân dân độc lưu tứ phương tam giới không được lẫn nhau trinh chiến mỗi khi gặp ngàn năm chính là tiên nhân ma chuyển sinh thời điểm có thể hóa ma có thể thăng tiên có thể làm người mà tháng sau mười lăm tháng bảy chính là ngàn năm một lần chuyển sinh này nếu như chúng ta muốn tiến về tiên giới chỉ có thông qua lần này chuyển sinh mới có thể đến nghe được huyết đồ lời nói hạ âm thầm nhẹ gật đầu mặc dù điều tra ra đều là một chút đại chúng đồ vật nhưng lại cho đám người một cái hoàn thành thế giới quan chí ít đối với thế giới này cũng coi là hiểu rõ một chút sa đã rất nghe được về sau c h ậ m r i ý c ư ờ i nói không hổ là huyết đồ những vật này là chúng ta cần có nhất hiểu rõ dù sao đối với phương thế giới này chúng ta là hoàn toàn không biết gì cả có huyết đồ phao chuyên dẫn ngọc những người khác cũng c h ậ m c h ậ m g i ả n g thuật chính mình những ngày này chỗ tìm hiểu đồ vật chỉ chốc lát thời gian liền đem phương thế giới này cơ bản nhất đồ vật toàn bộ g i ả n g thuật chương năm trăm mười một lập kế hoạch đầu hổ b ạ đạ khoe miệng lộ ra một vòng tàn k h ố c cười lạnh quay đầu nhìn xem lý hành bọn người lạnh giọng nói ra mấy vị một mực không nói gì xem ra là muốn làm áp t r ụ nhất định là mấy vị có trọng yếu phát hiện không biết có nguyện ý hay không nói ra cùng bọn ta chia sẻ một chút sa đã nghe được đầu hổ b ạ đạ lời nói cũng là mặt mũi tràn đầy ý cười nói ai bà đạ mẹ lìn tiên sinh thế nhưng là vạn thú viên thần tử đối với tìm hiểu tin tức loại chuyện này đương nhiên là một bữa ăn sáng mấy vị chuyện quan trọng đương nhiên phải đặt ở phía sau cùng tiền mập mạc đang nghe đầu hổ lời nói về sau sắc mặt có chút âm trầm câu nói này rất rõ ràng chính là đang nói nói mát mà xạ đạ kẻ xướng người họa càng làm cho bọn hắn sắc mặt tái xanh nổi giận đùng đùng âu dương tiến lên một bước liền muốn nói chuyện lý hành tay phải ngăn tại trước người khoe miệng cười một tiếng lớn tiếng nói ra thật đúng là đừng nói ta đợi mấy người thật đúng là phát hiện một chút bí mật không muốn người biết Nha. Vậy tại hạ mỗi khi gặp ngàn năm chính là tiên ma nhân chuyển sinh này g nhưng là nhân gian suy yếu lâu ngày cho nên ngọc đế sẽ ở chuyển sinh ngày giải sầu một vị tiên nhân hạ phàm giúp người ở giữa vượt qua lần kiếp nạn này dù sao cái này chuyển sinh sự tình cơ bản không có quan hệ gì với nhân tộc nơi đây hướng đông bên ngoài ba ngàn dặm có một thành tên là hô đô chính là tiên ma nhân tam giới giao hội chi địa cũng là tháng sau tam tộc chuyển sinh chi địa lúc này tiên nhân đã hạ phàm tên là trương đạo tiên ở hô đô bên trong ba ngày trước càng là cùng hô đô một thủ vệ tiến về ma giới trộm lấy ma giới chi linh ma giới chi linh mặc dù chưa từng gà nhưng là có thể khẳng định là hắn nhất định tại h ô đô bên người có một con kỳ lân đang tại bảo vệ nói xong ý cười đầy mặt nhìn xem xạ đã nhẹ giọng nói ra mục sư các h ạ không biết tình báo này có hữu dụng hay không nhìn xem sắc mặt đỏ lên đầu hổ bạ đa âu dương bọn người trong lòng dị thường sạc khoái đối với lý hành h ả o cảm lần nữa lên cao một tầng thích nhất nhìn loại này đánh mặt hành vi t i ê n mập m ạ t cũng là tiến về phía trước một bước đầy mặt ý cười hỏi mục sư không biết lần này các ngươi thế nhưng là tìm tới cái gì tình báo hữu dụng rồi xạ đã h o nhẹ một tiếng ánh mắt có chút bối rối nói ra ừ n là có một ít chúng ta vẫn là、Nha. k ha ha ha. lần này tiền mập mạp không có tiếp tục truy vấn mà là ngửa đầu cười ha ha chính là âu dương bọn người cũng là cười ha ha ánh mắt bên trong đều là đùa cận thần sắc các người đầu hổ bà đã thẹn quá hóa giận liền muốn tiến lên bất quá lại bị sau lương xạ đã kéo lại nhẹ nhàng lắc đầu tốt rồi các vị như là đã đem tình báo thu thập hoàn thành như vậy chúng ta liền đến thương nghị một chút đằng sau phải nên làm như thế nào đi cái kia không biết mục sư có ý nghĩ gì một cô gái khác một thân màu xanh váy dài thân ảnh giống như sóng biếc dập dởn thanh âm cũng là thanh t h ủ y e m hai t h ủ y linh lung làm hôm nay tới đây làm nhiệm vụ bên trong số lượng không nhiều nữ tử một trong lý hành đối với hắn ấn tượng rất sâu thần thai là t h ủ y kinh chú tại bên người n à n g lý hành chỉ cảm thấy chính mình chính mình quanh thân hơi nước hơi không khống chế được phải biết thương lan thụy mạng đối với nước khống chế thế nhưng là rất cường đại thụy linh lung đạo hư yên tâm tại hạ có một cái không thành thục ý nghĩ muốn cùng mọi người chia sẻ một chút sa đ ạ i trầm tư một lát tiếp tục nói ra ma giới chi linh là ghi chép toàn bộ ma giới chúng yêu khổ tu đồ vật càng là bọn hắn phi thăng tiên giới bằng chứng hiện tại ma giới chi linh bị trộm toàn bộ ma giới đại loạn đây là cơ hội của chúng ta chỉ cần chúng ta có thể tại ma giới đặt chân thậm chí thay thế ma giới chi chủ địa vị sau đó xuất lĩnh ma giới chúng yêu tiến về nhân gian cướp đoạt ma giới chi linh liền có thể mượn nhờ ma giới chi linh phi thăng tiên giới lúc đầu ý nghĩ này vẹn vẹn chỉ là suy nghĩ một chút bất quá bây giờ mẹt lìn đạo hữ đã tìm tới ma giới chi linh nơi ở vậy ta thành công của chúng ta cơ hội cũng liền lớn hơn nghe đến đó thủy linh lung mi tâm nữ h một cái nhẹ giọng hỏi cái kia không biết ma giới c h i chủ thực lực như thế nào chúng ta nhưng có cơ hội thay thế hắn còn có trương đạo tiên thực lực lại như thế nào cùng thủ hộ ma giới c h i linh kỳ lân phải biết đây chính là thượng cổ thần thú huyết đ ổ cũng là c a o mày lạnh giọng hỏi đầu hổ b ạ đạ ứng thanh nói ra ma giới c h i chủ rất rất cường đại ta đứng ở đằng xa quan sát quá c h í n h ta một người đánh qua không hắn bất quá lại có thể ngăn chặn hắn nếu như cùng ngươi cùng nhau nói hẳn là có thể giết chết hắn cái kia trương đạo tiên âu nói xong q a y đầu nhìn về phía lý hành lý hành nhẹ dọn g nói ra thế giới này tiên nhân là trí cao vô thượng có thể tại toàn bộ ma giới trông coi giới trộm lấy ma giới chi linh thậm chí quang minh chính đại đặt ở hố đô bên trong bản thân cái này chính là thực lực đại biểu ta chưa từng gặp qua ma giới chi chủ bất quá cùng so sánh thực lực hẳn là chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nói xong lại liếc mắt nhìn xạ đã nói bất quá ta đồng ý kế hoạch này dựa theo trước mắt hình thức đến xem đây là phương pháp tốt nhất không phải chúng ta căn bản không có cơ hội tiến vào tiên giới lý hành lời nói thu hoạch được mọi người nhất trí đồng ý làm thế giới này thổ dân cư dân đều chỉ có thể tại tiên ma chuyển sinh ngày mới có thể tiến nhập tiên giới như vậy lý hành những người ngoại lai này tuyệt đối không có khả năng có cái khác phương thức nhìn thấy đám người đồng ý quan điểm của mình s a đạ sắc mặt vui mừng nhẹ giọng nói ra vậy chúng ta liền trực tiếp tiến về ma giới cướp đoạt ma giới c h i chủ vị trí lý hành nhìn xem s a đạ nói mục sư nếu như có thể mà nói có thể phái người cùng trương đạo tiên tiếp xúc một chút Trước làm rõ ràng trương đạo tiên thực lực như thế nào bạ đạ chính là một cái không sai nhân tuyển dù sao hắn gặp qua ma giới c h i chủ s a đạ trên nét mặt hiện lên một tiếng nghĩ hoặc bất quá đối với lý hành nói tới cũng cho rằng không sai biết người biết ta loại chuyện này đương nhiên tốt nhất rồi xa đạ nhìn bạ đạ một chút lập tức nhẹ gật đầu đáp không sai bất quá trương đạo tiên thực lực cao cường không biết vị đạo hữu tiên nguyện ý cùng đi bà đạ cùng đi đám người liếc mắt nhìn nhau bất quá không nói gì sau một lát một cái thanh thúy thân ảnh vàng lên nói đã như vậy vậy thì do ta cùng bà đạ đạo hữu cùng đi chứ đám người quay người nhìn lại chỉ thấy một thiếu niên mỉm cười hướng đám người đi tới thân mang một tiếng áo bào màu đen tại áo bào phía trên tràn đầy không biết nòng nọc hình dáng p h ù văn đang du động làm cẩn thận nhìn lại thời điểm lại phát hiện đây chẳng qua là rất phổ thông không biết tên văn tự thôi người này lý hành trong lòng hiểu rõ phụ tâm phù văn thạch có được mặc dù không biết hắn thực lực như thế nào nhưng là tuyệt đối không thấp cái gì là phù văn phù văn chính là thiên địa pháp tắc cụ hiện thiên địa pháp tắc vốn là hư vô mở mịt i ệ chi lực nhưng là trí tuệ sinh linh lại lấy một loại hình thức khác đem nó cụ hiện không có tụ tập một loại phù văn liền đại biểu cái này phù tâm đối với thiên địa pháp tắc một tia càng nộ thực lực chính là heo cũng n ô lên tới chương năm trăm mười hai chiến nơi này chính là ma giới lý hành quay đầu nhìn xem giống như n h a m tương màu đỏ sợm mặt đất dây núi nhẹ nói tiền mập mạp cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói ra không đúng ma giới ta đi qua nơi đó mặc dù hoàn cảnh không phải rất tốt nhưng cũng không trở thành cùng địa ngục đi đúng đấy thế này sao lại là cái gì ma giới căn bản chính là địa ngục sao âu dương cũng là một mặt khinh thường nói ma giới cùng địa ngục là hai cái khái niệm khác nhau ma giới cái này có thể nói là tu ma người phi thang vị trí nơi đó chủ yếu là tràn đầy ma khí nồng nặc mà nghe tiếng nếu như nói cứng lời nói có thể nói thành hoàn cảnh ác liệt dân phong lưu hãn có chút tối nhạt một chỗ không gian về phần địa ngục thì là cùng loại với lòng đất nham tương cái chủng loại kia hoàn cảnh sinh hoạt trước mắt ma giới căn bản căn bản chính là một chỗ địa ngục thôi trần t r ụ nham tương h o a vu mặt đất màu đỏ sập mặt đất tràn đầy khí lưu hoàng không khí lý hành một đoàn người bên trong không có người sẽ thích loại hoàn cảnh này chắc không được thế giới này yêu ma quỷ quái đều đã phi thăng tiên giới làm mục tiêu hoàn cảnh gian khổ linh khí quyết yếu ở loại địa phương này nốc lâu sẽ nổi điên chu vũ quét mắt một chút bốn phía c a o mày nói t i ê n mập mạp nhìn thoáng qua trước mắt ma giới quay đầu đối với xạ đã hỏi mục sư k ê u cái gì ma giới c h i chủ ở nơi nào đi theo ta nói xong hướng về một phương hướng bay đi những người khác cũng là theo sát phía sau đối với lần này đến đây đám người không có bất kỳ che giấu dựa theo đầu hổ b à đã thuyết pháp cái gọi là ma giới tri chủ cũng không có đám người tưởng tượng cường đại như vậy một người liền có thể ngăn trở như vậy nói cách khác đám người căn bản không cần lo lắng trực tiếp đẩy là được ước chừng phi hành một canh giờ đám người rốt cục đi vào một chỗ trên đại điện nơi đây đại điện hoàn toàn chính xác rất có ma giới phong cách liền một cái đặc điểm thô cường tới người nào đại điện bên ngoài bảo vệ hai cái thân hình cao lớn yêu thú tay nâng lang nha đ b n g chỉ vào đám người ú n g thanh nói cái gọi là yêu thú có thể nói là ma giới sinh trưởng ở địa phương sinh vật đầu mọc sừng thân cao ba trượng có thừa bắp thịt toàn thân mọc lan tràn màu đỏ sậm làn ra giống như lòng đất nham tương là m người dẫn đầu xạ đã đi tại đi phía trước quanh thân khí thế hoàn toàn thả ra lang liệt kình phong để không khí bốn phía đều biến thành ngưng đạo hư hư l ệ n h một tiếng thanh â m để hai cái tiểu yêu trong nháy mắt quỳ dạm xuống đất như có vật nặng đặt ở xuống lưng r a tới tới bị chân nguyên g i a chỉ thanh â m hướng phía bốn phía khuếch tán tựa như tại tuyên cáo đám người đến toàn bộ ma giới cũng vì đó yên tĩnh theo sát phía sau là đẩy trời gầm thét thanh â m mà ở trước mắt đại điện bên trong một cái khí thế càng kiêu ngạo hơn tiếng giống giận dữ chuyển đến một cỗ ngọn lửa màu đỏ sầm phía trước bốc lên cao lớn dây núi đều tại cái này liệt diễm giới kêu trên khí thế khổng lồ không ngừng hướng phía đám người chạy đến người nào dám như thế làm cản một cái ba khí thanh âm tại trong đại điện chuyển đến theo sát phía sau chính là cả người cao trăm mét to lớn hỏa diễm cự nhân xuất hiện mà cái này hỏa diễm cự nhân nhìn chính là thủ vệ yêu thú phóng đại khoản nhưng là trên thân chuyển đến uy áp lại là đom đóm cùng hạ nguyệt sau lưng hỏa diễm cự nhân rất theo đông đảo yêu ma có chửa lấy hắc bà ma có các loại thành tinh yêu các ngươi người nào dám sông ta ma giới xa đà cơi lạnh một tiếng lớn tiếng nói ra hoàng đế thay phi làm sang năm đến nhà ta ngươi làm ma giới chi chủ vậy mà đem ma giới chi linh mất đi khiến ngàn năm khổ tu hóa thành hư không phải bị tội gì cự ma lạnh lùng nhìn thoáng qua xạ đạ ánh mắt bên trong sát khí lộ ra ngoài tức giận nói ra đây là ta ma giới sự t ì n h không cần ngươi để ý tới ngươi cũng không có tư cách quản chỉ có ma mới có thể tiến nhập ma giới ngươi vậy mà đem ma giới chi linh mất đi đã nói lên thực lực ngươi không tốt vậy thì do ta tới lấy thay ngươi lớn mật một mực đi theo tại cự ma sau lưng một con t h ầ n lặn yêu đối với xạ đạ nổi giận gầm lên một tiếng t h bên người mục tử tiên tay phải một chỉ cùng nhau màu vàng cực quang hiện lên sau một khắc thằn lằn yêu gương mặt xuất hiện cùng nhau vết máu lần tiếp theo tại sen vào chính là cái cổ m ộ t tử tiên hử lạnh một tiếng nói thằn lằn yêu sắc mặt hoảng sợ lui về phía sau hai bước đối với vừa vận ánh sáng vàng chính mình căn bản không có bất kỳ trốn tránh chi lực cự ma lặng lẽ nhìn lý hành một đ o à n người mặc dù không biết trước mắt một đoàn người đến từ chỗ nào nhưng là kia đến tự cường người ở giữa cảm ứng lại không lừa được bất luận kẻ nào người trước mắt đều là một đ á m cực kỳ cường đại cường giả xem ra hôm nay là đón thêm khó chạy thoát muốn hay phiên làm ma giới tri chủ vị trí vậy phải xem nhìn ngươi có hay không thực lực này cự ma hử lạnh một tiếng nói chờ chính là ngươi câu nói này xạ đạ hừ lạnh một tiếng nói mà cự ma sau lưng yêu ma đại quân cũng đã toàn bộ đổi tới sau lưng đẩy trời ma khí s ô i trào che khuất bầu trời giống như như châu chấu đứng ở đại địa phía trên giết cự ma hét lớn một tiếng trong tay cự chảo lõe ra hỏa diễm ma quang hướng phía xạ đạ vung đi to lớn ma trào giống như núi nhỏ che khuất bầu trời xạ đạ c ư ờ i lạnh một tiếng không thiện chiến đấu hắn lui về phía sau một bước chiến đấu vẫn là giao cho những người khác đi và n h một tiếng vang thật lớn chuyển đến cự ma bàn tay dừng lại giữa không trung bên trong không đang động đạn túi đầu nhìn lại chỉ thấy một cái bóng người màu đen hai tay chống thiên đem nó hoàn toàn chống lên cự ma nổi giận gầm lên một tiếng khí lực của toàn thân dũng m á n h lao tới muốn đưa bàn tay dưới tiểu bất điểm cho đắp lên lòng đất lên cho ta âu dương nổi giận gầm lên một tiếng hai tay bỗng nhiên dùng sức đem cự trường chống ra sau đó thân thể bỗng nhiên nhảy lên chân phải hướng phía lòng bàn tay đá vào vê Và anh toàn bộ không khí đều là một tiếng lắc lư xem ra nhỏ bé âu dương lại đem cự ma đá một cái bay ra ngoài hai cái căn bản cũng không thành tỷ lệ cho người ta cực kỳ rung động ảnh hưởng bốn phía lao vụt mà đến ma giới yêu ma giống như, như châu chấu đám người ánh mắt bên trong hiện lên một tia khinh thường làm thực lực đi đến nhất định giai đoạn thời điểm thật sự cho rằng là có thể dựa vào chiến thuật biển người là có thể giải quyết sao mưa thủy linh lung một tiếng quát nhẹ chỉ thấy tại bên người đột nhiên dưới lên mưa to đầy trời nước mưa chống rông xa suốt nhưng là ngạc nhiên là cái này nước mưa cũng không có rơi xuống đất mà là toàn bộ lơ lửng giữa không trung thủy linh lung tay phải hướng phía phía trước nhẹ nhàng đ ẩ y d ọ t nước giống như đạn nhanh t r o n g hướng phía phía trước bay đi phốc phốc phốc phốc phốc phốc phốc g i nước giống như đạn đánh vào ma quân trên thân huyết vụ đầy trời tàn ra p năm trăm c n h a một quân càng r mươi h ba chín mươi hai lữ tụng Tụ khoe miệng lộ ra một vòng tà dị mỉm cười trong tay bệnh dịch cờ nhẹ nhàng lay động chỉ thấy chạy ở phía trước nhất ma tổ quân đội đột nhiên cảm giác lực khí toàn thân giống như biến mất không thấy gì nữa toàn bộ thân thể giống như không xương tê liệt ngã xuống trên mặt đất trên mặt lộ ra một vòng màu xám trắng vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở hóa thành một đám xương khô mà tại ma quân sau khi chết từ xương khô bên trên bay ra một tiêu màu xanh lá khí thể bay về phía dịch bệnh tiên bên trong dịch bệnh tiên đang tiếp thụ cái này mấy sợi màu xanh lá khí thể về sau tựa như là bị tẩm bụ theo do biến thành càng thêm phiêu giật ấm bệnh suốt cao đột ngột ấm bệnh t á n lữ tụng đối với trước mắt ma tòa quân đội hét lớn một tiếng trong tay phớn dài lay động một cỗ màu xanh lá vân khí bỗng nhiên bay ra tán ở ma tòa quân đội bên trong theo lục vân bay ra toàn bộ ma tộc quân đội không ngừng mà phát ra kêu rên tiếng kêu t h ẳ n g thiết mỗi một b ư ớ c h à n h tàu đều sẽ có người chết tại dưới chân dịch bệnh t h i ê n một loại thu thập thế gian tận bệnh thần thai cùng loại với thiên đình ôn thần chuyên môn tản văn nghệ tận bệnh thần thai phương nam chiến lập chính là cát lốt cùng thập toàn đại sư vũ viện cát lốt người này lý hành tiếp xúc qua tâm tư âm trầm bất quá hai người còn tính là hữu hảo pháp sư tháp cái này thần thai là đông đảo thần thai bên trong vì nói không nhiều chiến lược bài danh phía trên thần thai khi nó đứng thẳng một phương thời điểm chẳng khác nào người đã thua mà lại h ắ n không sợ nhất chính là quần đầu danh xưng pháo đài di một cây thật dài ma trượng xuất hiện trong tay địa hỏa thủy phong bốn hệ ma pháp lại trong tay tùy ý huy sái mỗi một lần vung vẩy đều sẽ tạo thành liên miên năng lượng ba động tương ứng cũng sẽ có đại lượng ma t ộ c quân đội tử vong đứng tại bên người là thập toàn đại sư vũ viện về phần tại sao gọi thập toàn đại sư lý hành không biết rõ bất quá tiền mập m ạ p khi nhìn đến nàng thời điểm nước bọt đều c h ả y ra không ngừng đi lôi kéo làm quen bất quá đang nghe hắn thần thai gọi là tuyệt vị lâu về sau cũng liền hiểu rõ đây là một cái rất n h ư bức thần thai danh sưng mị thực ra nàng một mực nấu cơm có thể ăn được tuyệt vị lâu đồ ăn là nhân sinh cao nhất hưởng thụ một t r o n g bất luận cái gì đồ vật tại trong tay nàng đều sẽ biến thành mỹ thực cho nên rất nhiều người đều sẽ đem săn g i ế t hung thú đưa đến tuyệt vị lâu thỉnh cầu nấu nướng dùng hung thú nấu nướng mỹ thực công hiệu quả có thể so với đan dược thậm chí chỉ có hơn chứ không kém đan dược bình thường đều là sử dụng các loại thiên tài địa bào luyện chế mã thành nhưng là trên đời cùng thiên tài địa bào số lượng tương đương chính là các t h ứ c sinh linh có chút sinh linh mạnh mẽ bản thân liền ẩn chứa mấy vị này cường đại linh khí thịt của bọn hắn chính là dùng thiên tài địa bào trồng chất mã thành vũ viện ánh mắt bên trong hiện lên một tia cùng nhiệt t h ầ n sắc một thanh màu đen nhánh dao phay xuất hiện trong tay thân đao đen như mực giống như muốn đem tia sáng cũng muốn hút đi vào tại đao một mặt điêu khắc nhiều loại hung thú vẹn vẹn liếc nhìn một chút liền có thể nhận ra một chút cực kỳ nổi danh thần thú long phượng kỳ lân độc g i á c thú titan sư h i ế u mặt khác điêu khắc chính là một chút cỏ cây rất nhiều cũng không nhận ra thân ảnh loại lên vũ viện tiến vào ma tộc trong quân đội trước mắt ma quân chỉ cảm thấy thấy hoa mắt sau đó toàn bộ thân hình tê liệt ngã xuống trên mặt đất bay ra ngoài đầu lâu tại cuối cùng trong nháy mắt nhìn thấy được trưng bày lấy chỉnh tề xương cốt cơ bắp nội tạng v â n v â n thật là lợi hại đầu bếp d ố c thị trâu t thật là lợi hại đao công đứng tại lý hành một bên chính là mộc tử tiên cái này thần sắc thanh lanh nữ nhân cùng với nàng đứng chung một chỗ luôn cảm giác một cố lăng lệ hàn phong dạng này lý hành nhớ tới năm đó còn là phạm nhân thời điểm tại trời đông giá rét ngày bị gió bất quét cảm giác m ộ t tử tiên nhìn thấy lao vụt mà đến ma quân ánh mắt bên trong tinh quang lóe lên miệng nhỏ một trường từ đó đ ộ xuất lớn cỡ trứng gà màu vàng viên đan dược viên đan dược lóe ra màu vàng quan man trôi nổi tại không trung hư không giống như không cách nào gánh chịu thứ nhất không ngừng có màu đen hư không khe hở lại bên người xuất hiện mà tại viên đan dược xuất hiện trong nháy mắt lý hành trong lòng căng thẳng nhìn trước mắt viên đan dược con ngươi co r i ụ c lại một cỗ có thể uy hiếp sinh mệnh đại nguy nan xuất hiện bước chân theo bản năng lùi một bước kiếm hoàn một loại kiếm tiên mới có thể luyện chế đồ vật một kiếm phá vạn pháp nói chính là bọn hắn đối với kiếm tu lý hành tiếp xúc không nhiều tại lý hành kiến thức bên trong chỉ biết là bọn hắn có hai loại phương thức tu luyện một loại chính là thu thập các loại thiên tài địa bảo luyện được một thanh thần kiếm làm chính mình bản mệnh thần kiếm kiếm này bình thường đều là kiếm hoàn hình thái chứa đựng cùng trong cơ thể ôn dưỡng đợi cho chiến đấu thời điểm hóa thành binh k h í xuất hiện uy lực liền một cái chữ nhanh h ư không thuần sát tại địch nhân còn không có phản ứng trước đó cũng đã đem giết chết ở ngoài ngàn dặm đi địch nhân thủ cấp cũng là như thế nhưng là chỗ xấu chính là cả đ ờ i cùng kiếm buộc chặt cùng một chỗ đối với thiên tài địa b ả o tính ỷ lại đặc biệt lớn kiếm còn người còn kiếm hủy nhân vong chính là bất tử cả một đ ờ i c nz liền phế đi kiếm tu loại thứ hai phương thức tu luyện là tại thức hải bên trong chế tạo một thanh kiếm hồn cả đợi chung với kiếm t ự c tại kiếm loại người này kiếm không rời tay Thiên địa vạn vật vạn địa đều cả hai không thể nói ai tốt ai xấu đều có ưu khuyết đi bất quá kiếm hoàng người tu luyện càng nhiều kiếm hồn tu luyện càng thêm gian nan bất quá chỉ thấy kiếm hồn tu luyện đi vào cảnh giới nhất định về sau có thể treo lên đánh kiếm hoàng kiếm tiên kiếm hoàn lại xuất hiện về sau hóa thành một thanh nhỏ hẹp trùy thủ nói trùy thủ cũng không đúng kiếm dài ba mươi cm tác dụng toàn thân giống như như thủy ngân trôi chạy nhưng lại không có chỗ u kiếm m ộ t tử tiên tay phải kiếm chỉ hất lên phi kiếm hóa thành cùng nhau lưu quang tại ma tộc trong quân đội phi tránh mà ma tộc quân đội tựa như là nhận lúa mạch càng không ngừng ngã xuống nhìn cực kỳ rung động cái cuối cùng phương vị là lý hành c h ấ n giữ tay phải vung lên màu vàng môn hộ đột nhiên xuất hiện tại ma tộc trong đại quân ngay tại không biết mùi vị thời điểm t h n g tiếng tiếng gầm gừ chuyển đến liên tục không ngừng hung thú từ đó v ậ ra mẹ i ệ phun phong nhận tuyết lang chân đạp liệt diễm hùng sư thân cao có lầu nhỏ lớn nhỏ cự hùng tại thiên không lộ ra rào hoạt giữ t ậ n thân ảnh sư thiếu cầm trong tay lang nha động độc nhãn cự nhân mẹ i ệ phun long tức liệt diễm cự long hoành hành không sợ dung nham cự thú phòng ngự vô song long nham sư chỉ một lát sau thời gian lý hành đối mặt phương hướng toàn bộ biến thành hung thú quốc gia thanh thế chi to lớn để lấy hắn phương vị thần tử nhao nhao quay đầu quan sát chêu đến một trận hâm mộ những người khác làm mệt gần chết chiến đấu lý hành ngược lại tốt chính mình một đám tiểu đệ đem chiến đấu hoàn toàn nhật đầu mà lại lý hành hung thú đại quân cũng không phải là lấy giết chóc làm mục đích, tương phản. bọn hắn đều là đem ma tộc quân đội đánh thành trọng thương về sau đem nó kéo vào vạn thú viên bên trong xem ra không được bao lâu liền sẽ có một đám ma tộc quân đội làm thuộc hạ của mình ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cầu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trước ta. một chút rộng ra, Ngươi Dương như ngươi ngươi, chúng cũ chiến cự cao chung ma Ma xem muốn ma ma xem quanh của quân. quân, quân đầu đấu Âu đấu đầu hàng không nhìn vẫn nói hàng đi. đi. là lại đối với trước mắt ma quân âu dương cũng không muốn làm cho thật chặt ma tộc làm trời sinh cùng tiên nhân đối địch chủng tộc vẫn là có thể làm đồng đội tồn tại không phải phá hôi cũng là có thể lấy ma quân quay đầu nhìn thoáng qua cảnh tượng trung thành số lượng lại nhiều quân đội cũng vô pháp ứng đối trước mắt những thứ này như là thần ma người thần bí những người này rất nhiều đều không thể so với cùng mình chiến đấu người t r ê n h lệnh hôm nay chính mình là thái tiếp khó thoát nhưng là làm ma quân tôn nghiêm để hắn cũng không có lộ ra khiết đảm thân ảnh nhất t r u y ề n một cái thân mặc thân mang trường bảo màu đỏ đầu đầy á o choàng tóc trắng muốn nói xấu hổ ân nam tử xuất hiện tại mọi người trước mắt đối với loại tình huống này âu dương rất rõ ràng nhìn lắm thành quen cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc duy nhất để hắn khó chịu chính là cái này nam thân nữ tướng mâu thuẫn cảm giác âu dương cao mày nhìn xem ma quân nói đây là người bản tướng gặp qua đại nhân ma quân thần sắc có chút lạnh lùng nhìn xem âu dương tiếng nói cũng là nam nữ h ô n âm để cho người ta nghe chi không chân thiết đem những thứ này phản kháng vô vị đình chỉ đi âu dương chỉ vào v ẫ n t ạ i kẻ trước n g ã xuống kẻ sau tiến lên đánh tới chấp nhoáng ma tộc quân đội nhẹ nói ma quân nhìn thật sâu một chút âu dương tay phải bãi xuống thật giống như bị thiết kế tốt rồi nhìn thấy ma quân phất tay sau lưng quân đội toàn bộ đều ngừng tiến công đứng tại chỗ chờ mệnh lệnh kế tiếp lý hành một đoàn người cũng thu hồi thần thông quay đầu nhìn về phía trên không âu dương cùng ma quân hai người các người rốt cuộc là ai ta ma giới không có khả năng có sự hiện hữu của các ngươi ma quân lệnh giọng hỏi nhìn thấy chiến đấu đã đình chỉ xa đã bay người lên t r ư ớ c cùng ma quân mặt đối mặt đứng thẳng cười khe nói ra gặp qua ma quân nhìn thấy xa đã đến bất thiện luôn từ âu dương ẩn cư phía sau màn không nói chuyện làm ụ c sư chuyên trách vận mệnh g i a hỏa xa đã khẩu tài cũng không tệ lắm xa đã cười nhìn xem h u y n hóa thành hình người ma quân nói chúng ta là tới giút ngươi người, người. ma quân cười lạnh một tiếng nói giúp ta ha ha ta chính là đường đường ma giới ma quân há có các ngươi không biết m ù i vị người trợ giúp lại nói ta lại có cái gì là cần các ngươi giúp xạ đạ cũng không tức giận y nguyên một mặt ý cười nói ra a thật sao cái kia không biết ma giới chi linh phải chăng còn g ầ n ở làm xạ đạ nói ma giới chi linh thời điểm ma quân biến sắc trong nháy mắt biến thành e m lanh lên xung quanh ma khi giống như vân dũng bốc lên trong miệng giận d ữ hét là các ngươi nhất định là các n g ư ơ i là các ngươi trộm ma giới chi linh đáng chết đáng chết theo một câu nói kia nói ra toàn bộ ma giới người tất cả đều một mặt sát ý nhìn xem lý hành b ọ n người nếu như nói trước đó đối với lý hành đám người lực lượng vẫn là một mặt sợ hãi nhưng là bây giờ lại cùng chung mối thù lên chính là xa đạ cũng không nghĩ tới chúng yêu sẽ phản ứng to lớn như thế nhìn xem muốn lần nữa đánh nhau ma quân xa đạ khoát tay h à o nói chúng ta nhưng không có trộm cắp cái gì ma giới chi linh nhưng là ta biết là ai trộm ai ma quân một mặt h ồ n g h i hỏi nhìn thấy ma quân đã mắc câu xa đạ khoe miệng khẽ mỉm cười nói người này ngươi biết trương đạo tiên không đây không có khả năng không có lý do trương đạo tiên đã thành tiên căn bản không cần ma giới chi linh vậy đối với hắn tới nói căn bản là vô dụng ma quân lắc đầu nói thật sao ma giới chi linh bị các ngươi dùng phạm nhân dương phách đến tới nhuần đã trở thành thế gian năng lượng lớn nhất trận nếu như tại bị một cái có giã tâm tiên nhân t r ư ờ n g khống kia là sẽ thiên hạ đại loạn nhân ma hủy hết bị nhiều phép người là vô tội nhưng ma giới phần lớn yêu cũng là vô tội ngươi xúc phạm thiên điều t r ừ n g phạt đúng tội nhưng ngươi có biết đợi cho tháng sau mười lăm tháng bảy ngàn năm luân hồi ngày nếu như ma giới chi linh bị mở ra bọn hắn đem hôi phi lên diện sa đã lời nói để ma quân sắc mặt đại biến bước chân theo bản năng lui về phía sau hai bước trong miệng lớn tiếng hô không đây không có khả năng ngươi là đang lừa ta ngươi đang gạt ta lừa ngươi ha ha lúc này trương đạo tiên đem ma giới chi linh đặt ở hố đô từ kỳ lân trông coi không tin ngươi có thể phái người đi xem một chút là thật là g i ả xem xét liền biết làm xạ đạ sau khi nói đến đây ma quân đã tin tưởng hơn phân nửa ma giới chi linh tại hố đô loại chuyện này chỉ cần tra một cái liền có thể nhìn ra căn bản không có bất luận cái gì bí mật có thể nói người trước mắt căn bản không có lý do lừa gạt mình nhưng ma quân vẫn là không muốn tin tưởng bay đầu đối với sau lương thần l ặ n yêu lớn tiếng nói ra cùng tuyết nhi cùng một chỗ tiến về hố đô mau chóng điều tra do việc này thàn lắm yêu thân hình ố n éo đứng dậy đổi lại một cái thân mặc màu đen sa bảo làn da ngăm đen nữ tử đối với ma quân thi cái lễ về sau nhanh trong tối lui hướng phía một bên chạy tới lý hành mấy người cũng không ngăn cản từ ma giới đến hố đô đến một lần một lần ít nhất cũng cần ba ngày thời gian thời gian đầy đủ nhìn xem thàn lắm yêu rời đi ma quân đối đãi xạ đà ánh mắt đã không còn như vậy băng lãnh nhưng là vẫn như cũng h i ngờ nói các ngươi cũng không phải là ta ma tộc toàn bộ ma giới không có ta không biết sự tình vì sao muốn g i ú p ta xạ đà một mặt tán thưởng p h tay nói t u t không hổ là ma giới tri chủ có thể nhanh như vậy liền xử lý tình cảm bên trong đi tới tới giúp ngươi là bởi vì ngươi cũng có thể giúp chúng ta có ý tứ gì chúng ta cần phải mượn ma giới chi linh thông đạo tiến về tiên giới sa đà vừa cười vừa nói ma quân càng thêm nghi ngờ nói vì sao muốn như thế ma giới chi linh lực lượng không chỉ là mở ra chuyện sinh chi môn thông đạo bảo vật vẫn là ghi chép ta ma giới chúng yêu tu làm được căn bản là chúng ta thành tiên bằng chứng các ngươi mặc dù có thể mượn nhờ nó tiến vào tiên giới nhưng là tiến vào tiên giới cũng không có nghĩa là có thể thành tiên tiên giới có thiên binh thiên tướng trần lữ một khi phát hiện kẻ nhẹ bị đổi ra tiên giới kẻ nặng trực tiếp đánh vào luân hồi người đây cũng không cần quản chúng ta chỉ là muốn mượn ma giới chi linh tiến vào tiên giới thôi mọi người đôi bên cùng có lợi cớ sao mà không làm đâu xạ đạ vừa cười vừa nói ma quân nhìn thật sâu xạ đạ một chút ánh mắt bên trong đều là không biết tên thần thái cuối cùng mới phun ra một câu nói được lần này không chỉ xạ đạ khỏe miệng lộ ra mỉm cười chính là lý hành mấy người cũng là một mặt vui vẻ tiên giới con đường rốt cục mở ra phía d ư ớ i chính là yên lặng chờ tháng sau mười lăm tháng bảy không nội chúng ta có thời gian đến tận đây các vị thần tử ngay tại ma giới ở lại chờ tuyết yêu cùng con kia thần làm yêu đến kịch bản lực lượng vẫn là như thế cường đại tuyết yêu tuyết nhi lần nữa cùng trung quỳ gặp nhau sinh ly tử biệt kịch bản cũng lần nữa khai triển vì dễ dàng cho quan sát lý hành còn còn sót lại một mực con rơi cùng hố đô thông qua con rơi con mắt tùy thời quan sát hố đô tình huống đến hết thể đến xem ta có phải hay không lừa các ngươi ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trước tuyết ta cùng có yêu. hay Đến, đi nhìn ta có phải hay không phải l t i ê n mập m ạ p vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem lý hành hỏi bất quá vẫn là đi tới âu dương mục tử tiên ba người cũng cất bước đi tới muốn nhìn một chút lý hành nói là cái gì lý hành tay phải vung lên trước người hình thành một hình ảnh trực tiếp đem lưu tại hố đô con rơi ánh mắt cùng hưởng đây là hố đô cảnh tượng đến cùng một chỗ nhìn xem trong video biểu hiện chính là chúng yêu tiến vào hố đô hình tượng những thứ này yêu rất thông minh biết lợi dụng nhân loại tham luyến sắc đẹp ưu thế tiến vào bên trong tuyết yêu thằn lằn yêu hồ yêu lan yêu v v một đám yêu ma quỷ quái tại hóa ra chân thân thời điểm đã là như thế xấu xí lần nữa trong lúc đó trung quỳ cũng nhận ra cái này ba năm trước đây đi không từ giã nữ t ử chính là trước mắt t u y ế t yêu một hệ liệt tình cảm phức tạp lần nữa kéo dài mà ra lý hành bọn người một mặt xoắn suýt nhìn xem viên quang thuật bên trong hình tượng cảm giác thật cầu hết ta thật sao ngươi cũng có loại cảm giác này hảo hảo một bộ chiến tranh tình báo phiến vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn làm thành phim tình cảm đâu ai thật nhàm chán a ngoại trừ thân là nữ nhân m ộ t t ử tiên thần quang tăng vọt nhìn trước mắt hình tượng bên ngoài lý hành bốn người đều là một bộ nhàm chán thần sắc mắt lớn chừng mắt nhỏ m ắ lìn có thể hay không tiến nhanh a âu dương buồn bực nán ngẩm nhìn xem lý hành hỏi lý hành khinh thường liếc qua nói đây là hiện trường trực tiếp ai còn cần bao lâu à không biết cũng nhanh thôi bốn người lần lượt nhìn thoáng qua thật sâu thở dài một tiếng thần sắc có chút cô đơn ai mãi cho đến buổi tối thời gian hình tượng rốt cuộc thay đổi ma quân điều động bọn hắn chỉ là vì dò xét ma giới chi linh có phải hay không tại hô đô nhưng là khi tìm thấy sau bởi vì t r ồ n g coi vệ không nhiều chúng yêu dự định đi trộm lấy ma giới chi linh bên trên huyết yêu dẫn theo chúng yêu đi vào tầng cao nhất yêu trong tháp thần sắc băng lãnh nhìn trước mắt hết thảy giống bước chân vừa bước ra g ầ m lên giận dữ âm thanh chuyển đến ngay sau đó là một con màu vàng tự thú đầu dài s o n g rác sợi dâu tịch lệ uy phong l ấ m liệt kỳ lân than l ă n yêu biến sắc kinh ngạc nói bất quá viên quang thuật chỉ vì lý hành bọn người lại là một mặt im lặng lý hành càng l à quay đầu nhìn về phía tiền mập mạp hỏi ta nhớ được kỳ lân giống như không có giải như vậy lông đi tiền mập mạp nhẹ gật đầu đáp là không có cái này hẳn là tạm giao t r ù n g loại kỳ lân quanh thân đều là lân thiến cái này chỉ là kỳ lân thú thôi kỳ lân thú có ý tứ gì lý hành một mặt hồ nghi vừa mới dứt lời một tử tiên thanh lanh thanh âm nói ra chính là có được kỳ lân huyết mạch thần thú đừng nói chuyện tiếp tục xem lý hành núi v a i trách ta ta cái này lại không có kỳ lân hình tượng bên trong tuyết yêu đối với bên người một mực đi theo cao cường tráng đại hán phân phó nói nhang tâm ngươi lại ngăn trở kỳ lân chỉ thấy đại hán đột nhiên hét lớn một tiếng thân hình nhìn là vô hạn cất cao chỉ một lát sau thời gian một cái dung nham cự thú x nổi giận gầm lên một tiếng sau đó dưới chân nhảy lên vọn hướng đại cao kỳ lân làm vị thú bản thân liền đối ma tộc có thiên nhiên đối địch kỳ lân thú mặc dù chỉ là có được huyết mạch nhưng là cái này khắc sâu tại trong huyết mạch thí chí ý nguyên ảnh hưởng nó ánh mắt bên trong đều là vô hạn sắc khí tráng kiện bóng tay hướng về phía trước mẹ lên mang theo mãnh liệt gió lốc nhào về phía dung nham cự thú đạp đạp đạp đạp dung nham cự thú mà thôi không cam lòng yếu thế đầu lâu hơi thấp nhanh chóng hướng phía kỳ lân thú buôn tập mà lại nặng nề g h thân thể để hắn không thể như gió phi nhanh nhưng lại mang đến cho hắn được đến lực lượng vô thận như là giống như xe tăng nặng nề g h mà huy nghiêm b à ảnh một tiếng vang trầm truyền đến hai thú bị bắn ra kỳ lân thú trên mặt lộ ra một vòng thần tình thống khổ dung nham cự thú nơi bà vai đã là lộ ra điểm, điểm màu đỏ nham tương hết dịch giống, giống. tuyết nữ thì là dẫn theo cái khác yêu hướng phía ma giới chi linh vị trí buôn tập mà đi hóa thành yêu hình chúng yêu tốc độ cực nhanh tìm được thàn lặn yêu trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ đưa tay liền muốn đem nó thu vào trong lòng đỉnh đầu một trận âm phong chuyển đến tuyết yêu thanh âm lo lắng cũng là chuyển đến mau tránh ra nói lúc gấp khi đó thì nhanh thàn lặn yêu ha to miệng rộng đầu lưới bắn ra bắt lấy một bên cột đá ngay sau đó toàn bộ thân hình tại quán tính lôi kéo dưới bay về phía một bên mà lúc này trên đỉnh đầu bóng đen cũng đã mất địa thàn yêu trước đó vị trí đã là một đám lòm thạch một cái toàn thân giống như địa ngục v i ê m ma bóng người xuất hiện tại tuyết yêu trước mặt thân cao mười thước thân mang khôi g i á c quanh thân màu đỏ sầm nham tương trần trụi đây là ma tuyết yêu một mặt khiếp sợ nhìn trước mắt thân ảnh kinh ngạc nói viên quang thuật bên ngoài tiền mập mạp cũng là có chút kinh dị nói ra đây là trung quỷ hẳn là đi bất quá biến hóa thật lớn a âu dương một mặt khiếp sợ nói trương đạo tiên thật đem h ắ n biến thành ma chật chật có ý tứ đừng nói chuyện hào hào nhìn xem hình tượng bên trong trung q u ỷ ma thân cùng tuyết yêu chiến đấu cùng một chỗ chỉ thấy tuyết yêu hai tay đập địa ánh mắt bên trong hiện lên một tia tinh quang lấy tuyết yêu làm trung tâm mặt đất đại lượng xương lạnh hướng phía bốn phía k h u y ế t tán từng cây hàn băng tạo thành bén nhọn băng nhận đâm về trung q u ỷ giống nhìn dưới mặt đất không ngừng xuất hiện địa thứ trung q u ỷ ma thân nổi giận gầm lên một tiếng thân ảnh bỗng nhiên nhảy lên nhảy hướng không trung đồng thời tay phải hướng về sau r ỗ i ra chụp vào c ổ sống của mình ra trần trụi ra gai xương xương c u sống bị lôi ra hóa thành một viên thẳng tắp trường kiếm nhìn thấy trung quỳ ma thân tránh thoát chính mình băng nhận tuyết yêu không chút kinh hoàng t thư không bên trong xuất hiện đại lượng đ ô n g tuyết bay xuống nhìn đến duy mỹ mà thê lương đi đột nhiên vốn hẳn nên hướng mặt đất bay xuống đ ô n g tuyết lại hướng phía trung quỷ ma thân bay đi đang phi hành quá trình bên trong không ngừng mà b i ế n lớn vẹn vẹn thời gian một hơi thở những thứ này đ ô n g tuyết đều đã biến thành g i ế t người lợi khí hiu v ù v ù hiu hiu hiu giống như võ hiệp con số nhỏ bên trong khổng tức linh hướng phía trung quỷ ma thân đâm tới trên không trung sẹt qua lưu lại màu trắng tịnh lệ thân ảnh giống trung quỷ ma thân trường kiếm trong tay vung đầy kín không kẽ hở đem những thứ này tuyết đâm ngăn cản ở ngoài toàn bộ trong đại sành không ngừng chuyển đến đinh đinh đăng đăng thanh âm. làm sao nhân lực lại nghèo tại ngăn cản quá trình bên trong một thanh tuyết đâm vẫn là vượt qua trường kiếm đâm vào trung q u ỷ ma thân phần bụng cùng nhau hàn khí bức người từ đó thả ra điểm điểm b ă n g x ư ơ n g không ngừng mở rộng vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở liền đem trung q u ỷ ma thân băng phong tuyết yêu thở dài một tiếng nhẹ nhàng tiến lên đây đúng lúc này trung q u ỷ ma thân phía trên cùng nhau dòng nham thạch quá chạy qua chỗ t ầ n g băng đều hòa tan thời gian mấy hơi thở về sau t r ú n g q u ỷ từ đó phá đất mà lên đứng dậy trường kiếm cắm vào thêm dưới trong nham thạch n ử a mặt lên trời giống to một tiếng quanh thân hỏa diễm hướng phía bốn phía quyết tán toàn bộ trong đành phải không ngừng lui về phía sau ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết t r ư ơ n g năm trăm mười sáu có ý tứ gì vẹn vẹn thời gian một hơi thở toàn bộ đại điện về sau biến thành liệt diễm t r i đ ị a lửa nóng hừng hực trên mặt đất thiêu đốt yêu đều đáng chết t r u n g quỷ ma thân lớn tiếng giận d ữ hét trường kiếm trong tay nhất c h u y ể n thật nhanh hướng phía tuyết yêu đánh tới mà tuyết yêu lại ánh mắt bên trong tràn đầy bất đắc di có nhu tỉnh trước mắt cái này thần cao mười thước ma thân chính là để cho mình tổn thương thấu tâm người yêu tuyết vực băng phong tuyết nữ hai tay lập tức hừ lạnh một tiếng. vô tận hư không bên trong đột nhiên bắn ra vô tận h à n khí toàn bộ đại điện đều là hàn khí bao phủ bên trong lúc đầu bước lên liệt d i ễ m tại hàn khí xâm nhập dưới không ngừng thu nhỏ giới hạn một lạnh một nóng giao thế để trong đại điện cột đá trong nháy mắt xuất hiện đại lượng kẽ h hở có c à n g là trực tiếp biến thành bã vụn tỉ tỉ ma linh đã cầm tới đi mau than lằn yêu tướng từ trên bệ đ á lấy ra chiếc hộp màu vàng nóng thăm dò trong ngực đối với tuyết yêu hô người đi trước ta đến đoạn hầu tuyết yêu cũng không quay đầu lại phân phó nói vâng yêu n h i ệ t chạy đi đâu trung bị ma thân nhìn thấy ma linh mất trộn trong lòng giận g ữ hai chân bỗng nhiên nhảy lên toàn bộ thân hình hướng phía thẳng làn yêu phương hướng chạy tới người vẫn là nhìn ta đi tuyết nữ h ừ lạnh một tiếng hai tay b a i xuống mặt đất đột nhiên dâng lên vài gốc to lớn băng trụ ngăn tại phía trước v ảnh đáng chết nhìn xem trung quỷ ma thân bị băng trụ ngăn cản ở ngoài tuyết nữ khoe miệng lộ ra một vòng mỉm cười thân ảnh nhanh chóng hướng phía thẳng làn yêu phương hướng chạy tới trong thành cái khác tiểu yêu cũng nhanh chóng chạy tới tiếp ứng mau chóng rời đi nơi này cái kêu băng trụ càn không được bao lâu tuyết yêu nhanh chóng p â n phó nói vâng nói xong đám người vẫn khởi yêu khí hướng phía ngoài thành bay đi mắt thấy tường thành cách mình chỉ có cách xa một bước đột nhiên cùng nhau màu vàng thần quang từ trời rơi xuống gắn vào toàn bộ hố đô phía trên giống như một cái móc ngược cự bát ngoại trừ đã bay ra ngoài thẳng làn yêu bên ngoài những người khác bao quát tuyết yêu toàn bộ bị ngăn cản ngăn tại trong thành đây là vật gì hồ yêu dùng sức hướng phía màu vàng vòng bảo hộ bên trên đập hai lần nghi ngờ nói b à n h bành, bành. từ n g tiếng kim loại g i a o minh em thanh truyền đến thậm chí tại màu vàng vòng bảo hộ bên trên nổi lên nhàn nhạc cỡ sóng nhưng lại không có bất kỳ cái gì vỡ vụn dấu hiệu tuyết nữ biến sắc lớn tiếng nói tránh ra đồng thời hai tay kết tấn sau lưng c h ố n g giống xuất hiện đại lượng hàn băng tạo thành trường kiếm giống như kiếm tiên vạn kiếm t ề phát、Tật. theo tuyết nữ kiếm chỉ bay xuống đưa tay hàn băng trường kiếm nhanh chóng hướng phía vòng bảo hộ bên trên bắn ra trên bầu trời xẹt qua từng đạo hoa mỹ quang ảnh đụng vào vòng bảo hộ bên trên càng là từng trận thanh thúy t i ế n g vang làm hàn băng trường kiếm kết thúc về sau trước mắt vòng bảo hộ nhưng không có phản ứng chút nào chúng yêu đây là sắc mặt mới bắt đầu biến thành tái nhật tại sao có thể như vậy mà lúc này bầu trời một vệ kim quan rơi xuống một tiếng thanh âm uy nghiêm vàng hô đô tuyết yêu ngưng trọng ngẩng đầu nhìn lại một cái thân ảnh màu trắng từ trời rơi xuống đây là trương đạo tiên đi mau tuyết yêu quay đầu đối với vòng bảo hộ bên ngoài thàn lặn yêu phân phó nói nhanh lên rời đi nơi này nói cho ma quân đây hết thể đều là trương đạo tiên âm mưu nhanh đi thàn lặn yêu một mặt xoắn suýt cùng không thôi nhìn xem chỉ cách một chút nhưng lại giống như lệch trời tỉ muội trong lòng vô tận hận ý bốc lên hung hăng nhìn thoáng qua trương đạo tiên sau đó hóa thành yêu thân nhanh chóng biến mất tại cuồng giã bên trong phi hành mà đến trương đạo tiên nhìn trước mắt chúng yêu k h ỏ miệng lộ ra một vòng nụ cười trào phúng đối với bên người chúng quỷ ma thân nói trung ủy ngươi lần nữa chờ. Vâng. chỉ thấy trương đạo tiên phi thân rơi xuống quanh thân áo quyết đ ồ n g b ề n đối với tuyết yêu một đoàn người hư l ạ n h nói bất luận là cái gì yêu chỉ cần dám đến hố đô làm loạn vậy cũng chỉ có một cái hạ tràng câu nói này không chỉ là đối với tuyết yêu một đoàn người nói đồng thời cũng là đúng không đoạn tụ tập mà đến hố đô bách tính nói vừa mới dứt lời liền có đi theo mà đến hố đô bách tính lớn tiếng hô giết bọn hắn giết bọn hắn tuyết yêu mắt lạnh nhìn trương đạo tiên l ạ n h giọng nói ra muốn giết chúng ta vậy phải xem nhìn ngươi có hay không cái này khả năng tay phải bay xuống trên bầu trời bay xuống đông tuyết giống như lưới dao hướng phía trương đạo tiên vào tới điều trùng tiểu kỹ chỉ thấy trương ớ đạo tiên cùng tay phải tại thiên không một chỉ bao phủ tại toàn bộ hố đô màu vàng vòng bảo hộ bắt đầu không ngừng thu nhỏ vẹn vẹn một lát thời gian liền thu nhỏ lại phương viên ba m vong đem tuyết yêu chở năm yêu bao phủ cùng một chỗ a a vòng bảo hộ lúc này mới hóa ra hình dạng nguyên lai là một cái màu vàng màu bát tại thiên không lơ lửng cái này cái gọi là vòng bảo hộ cũng là màu bát phát lực lượng trương đạo tiên tây phải chấn động đem trước mắt năm con yêu tà đánh về hình người nhìn xem vẫn như cũ tịch lệ thân ảnh vây quanh hố đ ô con dân ánh mắt bên trong đều là vẻ không dám tin các ngươi có thể nhận biết nàng nhóm là ai trương đạo tiên đối với đám người quát sau một lát có người trong đám người thì thào nói ra các nàng không phải đám kia khiêu vũ người sao thế nào lại là yêu mà lúc này nhất là kinh hãi ngược lại là trung quỷ đã hóa thành thân người trung quỷ ánh mắt bên trong đều là không cam lòng tin chính c bước chân phủ p h i m lui về phía sau hai bước yêu nên giết trung quỷ tới p h i a ngươi nói xong đem trong tay trường kiếm đưa cho trung quỷ người đứng phía sau trong đám cũng chuyển tới lớn tiếng giết yêu thanh âm trung quỷ theo bản năng tiếp nhận trường kiếm trong tay giống như cái sắc không hồn đi hướng đến cùng tuyết yêu ánh mắt bên trong có nhu tình có thống hận có không bỏ có xoắn suýt rất khó tưởng tượng một người sẽ có phức tạp như vậy cảm xúc trường kiếm dơ cao tuyết yêu cũng là trong mắt chứa nước mắt nhìn xem ngày xưa người yêu nhận yêu bất lưỡng lập lợi thể vẫn là ứng nghiệm sắc ý cùng nhu tình tại ánh mắt bên trong không ngừng xoắn suýt đột nhiên trung quỷ ném đi trường kiếm trong tay quỷ giạp xuống trương đạo tiên dưới chân Thiên nhân, ngươi thả nàng đi. nói những lời này thời điểm một bên hố đô bách tính tràn đầy sự khó hiểu mà thông qua viên quang thuật nhìn xem đây hết t h ả y lý hành mấy người cũng là trong lòng thở dài một mực không nói gì m ộ t tử tiên nắm chắc quả đấm ánh mắt bên trong hiện lên một tia hâm mộ sau đó đều là đối c h u n g quỷ thưởng thức quay đầu đối với lý hành bọn người lớn tiếng nói ra c h u n g quỷ người không sai về sau ta bảo bọc hắn mẹ l ỉ n ngươi giúp ta đem hắn nhận lấy nhìn xem bốn người một mặt không h i ể u biểu lộ m ộ t tử tiên hừ lạnh một tiếng nói nhìn cái gì vậy không được sao nha a đương nhiên đi ta cái này đi phái người lý hành thanh n m có chút bối rối nói đồng thời truyền âm cùng ba người khác nói đây là tình huống như thế nào a t i ê n mập mạp ngẩn ra một chút một bộ chuyên gia biểu lộ nói ra dị vãng hơn ngàn năm kinh nghiệm đến xem tử tiên hẳn là còn không có nói qua yêu đương đi có ý tứ gì ta tại dị giới soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ cậu vô s ỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trước tiên nhân thả thứ. Đương nhiên là mặt chữ bên trên ý tứ. Tiên bất thành tiên rộng ra, Đương còn chữ cao chính xin nhân nhiên bên nói nữ nhân tu luận nữ nhân, chi bên ngoài, các nàng đều là làm là là mập mạp ý sao lý hành bọn người liếc mắt n h ì nhau n có chút minh bạch cái gì tình huống âm thầm đối tiền mập mạp giơ ngón tay cái lý hành cũng không k h á c h khí tay phải bãi xuống một cái cao lớn bóng người xuất hiện ở trước mắt thanh long lập tức tiến về hố đô đem hai người này tiếp trở về lý hành lớn tiếng phân phó nói vâng sau khi phân phó xong đám người tiếp tục xem viên quang thuật bên trong cảnh tượng trung quỷ khẩn cầu để trương đạo tiên giận dữ thậm chí có loại bị phản bội cảm giác ánh mắt bên trong sát ý l o a lên trường kiếm trong tay nhanh chóng hướng phía tuyết yêu đâm tới thấy cảnh này trung quỷ thân h n h theo bản năng ngăn tại tuyết yêu trước mặt trung q u ỷ tay phải ấn lấy chỗ ngực sâu miệng sắc mặt tái nhật nhìn xem trương đạo tiên cầu xin còn xin tiên nhân bỏ qua cho tuyết nhi nhìn xem lặp đi lặp lại nhiều lần chống lại mệnh lệnh của mình trung q u ỷ trương đạo tiên con mắt trở nên đỏ như máu t ứ c giận nói ra đã như vậy vậy các ngươi thì c ũ n g chết đi tay phải kiếm chỉ hất lên trường kiếm nhanh chóng hướng phía trung q u ỷ đập tới lần này là vị trí trái tim không muốn bị trung q u ỷ ngăn ở phía sau cần hô to một tiếng hai tay nhanh chóng đem trung quỳ đầy ra trường kiếm đâm vào không khí lại đâm vào tuyết yêu t r ê thân nhàn nhạt, nhạt đông tuyết cùng vòi máu cùng một chỗ bay xuống nổi lên thê thảm mỹ cảm không không tuyết nhi thuyết nhi không nên rời bỏ ta trung quỷ thần sắc kinh hoàng ôm bị trường kiếm đâm thân tuyệt yêu ánh mắt bên trong đều là thống khổ cùng yêu mến thần sắc yêu nhiệt cũng làm g i ế t trương đạo tiên một bên thờ ơ lạnh nhạn trường kiếm lần nữa theo kiếm chỉ hướng phía hai người đâm tới giống quanh thân một cỗ hắc khí bao phủ trung quỳ ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ thân ảnh nhanh chóng cải biến hóa thành mười thước ma t h â n chỉ có biến thành ma thân mới có cơ hội tại trương đạo tiên trong tay chạy đi thấy cảnh này trương đạo tiên ánh mắt bên trong đều là âm lạnh tri sắc xoề tay phải ra một thanh đen nhánh q u ạ xếp xuất hiện bên trong trong tay trung ngươi có thể biến thân năng lực là ta đưa cho ngươi ngươi muốn dùng cái này tới đối phó ta sao ngây thơ quan xếp nhẹ nhàng vung lên vừa vặn biến thân thành công trung quỷ thân thể chấn động suy yếu dưới chân lạo đ ả o sau đó ngã nhào trên đất hóa thành thân người tuyết yêu một mặt ôn nhu s ở lấy trung quỷ gương m ặ t nói không muốn t ố n sức chương đạo tiên để ngươi hóa ma nhưng lại không phải hoàn chỉnh ma chỉ cần ma g ã y xương phiến trong tay hắn ngươi liền không cách nào hóa ma có thể cùng ngươi chết cùng một chỗ là ta hạnh phúc lớn nhất không ta sẽ không để cho ngươi chết tuyệt sẽ không ba năm trước đây ta để ngươi rời đi hiện tại ta tuyệt đối sẽ không nhưng ngươi rời đi ta Trung quay ỷ ôm ôn tuyết yêu ôn nu u nói. q đầu nhìn thoáng qua hướng phía chính mình đi tới trương đạo tiên trung quỷ sắc mặt c â u hôi trước mắt chính là một cái tuyệt cảnh còn có cái gì phương thức có thể rời đi tay phải tại sẹt qua bên hông thời điểm một viên vật cứng để trung quỷ đột nhiên nghĩ đến mẹt lìn trước khi đi b ả n ra mình giữ lại cái này cầm nang làm ngươi gặp được mê mang nhất bất lực nhất thời điểm có thể mở ra nó có lẽ hắn sẽ cho cùng lực lượng ngươi để ngươi tâm tìm kiếm được phương hướng mới sau lưng đem bên hông cẩm nang mở ra một cái bình xứ màu trắng ngăn tại trong đó làm bình xứ xuất hiện trong nháy mắt một cỗ sức mạnh cực lớn trong nháy mắt p h ó n g thích không có cẩm nang bên trên bố trí trận pháp che lấp bình xứ lực lượng không có bất kỳ người nào có thể coi nhẹ trương đạo tiên mặt lộ v ẻ kinh sợ nhìn xem trung quy tức giận hỏi đây là vật gì trung quy nhìn xem trương đạo tiên khuôn mặt bật cười lớn nói để ngươi sợ hai đồ vật nói xong đem bình xứ trực tiếp ném vào trong miệng trong miệng trực tiếp nhai nát nước không chút nào cho trương đạo tiên cướp đoạt cơ hội bình xứ cửa vào bên trong bị trung quỷ nhái nát mà bình xứ bên trong đ ổ vật trong nháy mắt ra trung quỷ đột nhiên sắc mặt tái nhuận sắc mặt sáng n g u é t hai tay chăm chú bắt lấy cổ của mình trên mặt nổi cân xanh hai mắt vằn vẹn tia máu giống như tùy thời muốn đột xuất đến tuyết yêu tràn đầy lo lắng thần sắc nắm lấy trung quỷ ôm vào trong ngực vội vàng hỏi trung quỷ trung quỷ ngươi thế nào không nên làm ta sợ ở xa ma giới tiền mập mạc bọn người nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía lý hành vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi ngươi đến cùng cho trung quỷ là vật gì lý hành nún vai không quan trọng nói ra cũng không phải vật gì tốt còn nhớ rõ chúng ta nhìn thấy trung quỷ đã không có h cùng cương thi có chút giống cho nên ta liền cho hắn một dọn cương thi huyết là tướng thần thi huyết nhà mấy người như có điều suy nghĩ tứ lại cương thi một trong tướng thần bọn hắn vẫn tương đối hiểu rõ bất quá bây giờ càng thêm không dễ lý giải chính là lý hành làm sao lại sẽ có tướng thần thi huyết m ạ n h cái nào cấp bậc tiền mập mạp vẫn là sen vào nói một câu ừ m mắt màu lục cấp bậc bất quá bị pha loãng nếu như chậm rãi tu luyện lại thêm một chút cơ duyên cũng có khả năng đi đến đỉnh phong cấp bậc lý hành chậm rãi nói lúc ấy chính là như thế tiền mập mạp mấy người cũng là run lên trong lòng mắt màu lục cái này cấp bậc cũng không thấp có thể nói là một bước lên trời tại cương hẹn thế giới bên trong tướng thần chỉ là chân thực tướng thần một cái phân thân hoặc là một cái ý niệm trong đầu thôi nhưng là bản thân hắn huyết mạch lại không giả chỉ có thể nói là bị pha lơ o qua hay là trời sinh dinh dưỡng không đầy đủ nội tình không đủ nhưng là dù nói thế nào cũng là mắt màu lục cấp bậc tựa như là có chút chứa long mạch tạp giao yêu thú nhưng là nếu có cơ duyên của mình lời nói vẫn là có hóa rồng một ngày tựa như là hướng thiên hữu bọn người nếu như hảo hảo tu luyện tại tăng thêm lý hành thường xuyên vì bọn họ cung cấp có chút thần thú huyết dịch mặc dù không thể đền bù nội tình không đủ nhưng là tuyệt đối phải so với bình thường cương thi lợi hại hơn mà lại tướng thần thi bởi vì đẳng cấp mà đặc hữu uy áp trên người bọn hắn cũng lo lắng ta mặc dù nội tình không đủ nhưng là dù nói thế nào ta cũng là một cái đời thứ hai cương thi thông qua viên quang thuật tiếp tục quan sát chỉ thấy thống khổ không chịu nổi trung quỷ khí thế trên người càng lúc càng thịnh một cỗ nhàn nhạt thi khí lại quanh thân lan tràn ông hắn tuyết nữ cũng tại khí thế kia d ư ớ i chậm rãi lui lại không dám tới gần đáng chết trương đạo tiên nhìn xem khí thế càng lúc càng thịnh trung q u sắc mặt biến thành em trầm và phần hai tay quanh két tấn sau lưng trống dông xuất hiện chín trôi màu vàng trưởng kiếm trường kiếm hóa thành cực quang hướng phía vẫn như cũ thống khổ mà lăn lộn trung quỷ vào tới không muốn tuyết yêu thấy cảnh này ánh mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh hoàng tay phải đong đưa vô số băng trụ ngăn tại trung quỷ trước người ngăn cản nhưng là làm sao nhưng không có bất kỳ tác dụng gì tựa như là bã đậu liền bị bắn mở vẹn vẹn thời gian một hơi t h ở liền bị chém ra tiếp tục hướng phía trung quỷ vào tới suy suy suy suy suy suy, suy. chín c h u i trường kiếm toàn bộ chúng đích đâm vào trung quỷ thân thể bên trên hơn nữa còn có một thanh thẳng tắp đâm vào nó trái tim phía trên không ta tại dị d i ớ i soát kinh nghiệm mảnh tính cách dung hòa giữa cực độ c ầ u vô sỉ sát phạt quyết đoán và rất là sợ chết Trưng 518, tướng thần thi. không nhìn thấy trung bị bị chín c h u i trường kiếm quán triệt toàn thân thời điểm tuyết yêu toàn thân run lên một khác này giống như tâm chết mà một bên trương đạo tiên trên mặt lộ ra một vòng được như ý m ỉ m cười ân làm sao không n g ã đâu trung bị đứng người lên cúi đầu nhìn xem cắm trên người mình chín c h u i trường kiếm ánh mắt cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tri tình vẫn như cũng là đau nhức khó nhịp cùng mình trước kia đánh nhau thụ thương không hề có sự khác biệt thậm chí chỉ có hơn chứ không kém nhưng là không được tư nghị chính là nhưng không có bất kỳ khó chịu đưa tay bắt lấy cắm ở bộ ngực mình thanh trường kiếm kia hai tay bỗng nhiên dùng sức trường kiếm đang chậm rãi bị kéo ra thế là trong mắt mọi người xuất hiện một thần nhân một cái rõ ràng nhìn đã không cách nào sống người đã từ từ kéo ra trên người mình binh khí trường kiếm bị kéo ra không như trong tưởng tượng máu tươi chảy r ò n g trong vết thương máu tươi không có chảy ra một kia thậm chí vừa vặn bởi vì thụ thương mà c h ả y ra máu tươi tại c h ả y trở về không sai chính là tại c h ả y trở về mà vết thương vậy mà tại mắt trần có thể thấy tốc độ xuống nhanh chóng k h é lại thấy cảnh này đáng lời kinh hãi chính là trương đạo tiên cũng đầy mặt kinh hoàng tiên nhân không sợ thế gian vết đao cái này có thể lý giải. nhưng là rõ ràng đã thụ t h ư ơ n g nhưng lại có thể nhanh chóng khép lại cũng có chút hô cha vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp trước sau bị sỏ xuyên kiếm thương đã toàn bộ khép lại thông qua y phục rách d ư ớ i có thể rõ ràng nhìn ra bóng loáng thân thể mà không phải cái gì chướng nhà pháp thấy cảnh này trung quỳ theo bản năng đem mặt k h á c chín chuôi trường kiếm từng cái kéo ra chỉ một lát sau thời gian trung quỳ trên thân tất cả thương thế toàn bộ khép lại trương đạo tiên bước chân theo bản năng lui hai bước ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ không dám tin kinh thanh chất vấn ngươi ngươi đến cùng là quái vật gì trung quỳ không nói gì mà là quay đầu nhìn thoáng qua vây xem m á c tính những người này đối đai t r u n g quỷ ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng sợ cùng sợ hãi có chút càng là tự l ầ m b ầ m hô lớn yêu quái nhìn thấy những thứ này bị chính mình bảo hộ bách tính lúc này lại sợ như vậy chính mình t r u n g quỷ tự dễ ê u cười lạnh một tiếng cất bước hướng phía tuyết yêu đi đến tuyết nhi chúng ta về nhà nói x o n g xoay người đem tuyết yêu ôm vào trong ngực thân xác đã ổn định lại trương đạo tiên lúc này lại là mặt mũi tràn đầy vẻ tức giận tức giận chính mình vừa vặn vậy mà tại một kẻ phạm nhân trước mặt lui lại đường đường một vị tiên nhân lại sẽ có sợ hãi cảm xúc sợ hãi một phạm nhân ghê tởm như thế khuất nhục phải dùng máuôi đến ngồi trương đạo tiên nổi giận gầm lên một tiếng kiếm trong tay chỉ hất lên cùng nhau ánh sáng màu vàng hướng phía hai người v ọ t tới trung quỷ ô m tuyết yêu lạnh lùng nhìn thoáng qua trương đạo tiên ngay sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa xuất hiện lần nữa đã là ngoài trăm thước sau đó lần nữa biến mất không thấy lý hành nhìn xem hình tượng bên trong bóng người dần dần biến mất âm thầm sờ lên cái cảm thầm nghĩ không tệ à. không hổ là trung quỷ mặc dù không phải hồng hoang thế giới cái kia hàng ma đại pháp sư nhưng là chính là làm hình chiếu tư chất cũng là không sai vậy mà thời gian ngắn như vậy liền lĩnh ngộ tướng thần thi dị năng đáng giá bồi dưỡng Lý hành lưu lại hành con rơi đã theo không kịp trung h không e o kịp t quỷ bước c ông n viên tuyết h yêu, yêu, yêu nhìn xem trong viện gốc kia mai cây ôn nu nói tuyết yêu đôi mắt đẹp một mặt nu tỉnh ánh mắt bên trong lộ ra trầm tư cùng hạnh phúc c h i sắc nhẹ giọng nói ra đương nhiên nhớ kỹ nơi này là chúng ta quen biết địa phương cũng là chúng ta tách rời địa phương đúng vậy à? trung quỷ cảm khái một tiếng nói ra ba năm này ta một mực tại tự hỏi n g ư ờ i năm đó tại sao muốn không từ mà biệt ta suy tư ba năm suy nghĩ chúng ta mỗi một cái chẳng cảnh suy nghĩ chúng ta mỗi một câu nói vậy ngươi bây giờ nghĩ thông suốt sao tuyết yêu đôi mắt đẹp rơi trên người trung quỷ hỏi trung quỷ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn xem tuyết yêu tay phải nhẹ nhàng tại đỉnh đầu nàng nuốt ve cười nói ra ta hiện tại là yêu thì yêu câu nói này cũng không có trực tiếp sẽ đáp nguyên nhân mà là cho một cái hứa hẹn người năm đó rời đi ta là bởi vì nhân yêu bất lưỡng lập nhưng là ta hiện tại cũng là yêu đã không có chủng tộc ngăn cách như vậy về sau đều không cần rời đi ta tuyết yêu nước mắt trượt xuống thật sâu nhào vào trung quỷ trong l ự c ba năm đi không từ giã ba năm tại ma giới chịu khổ tại thời khắc này đều đáng giá đều đáng giá hai người ôm nhau hết thảy tại thời khắc này lẫn nhau trong lòng đều là đối phương hai người dòng ra thời gian một ngày đều trong tiểu viện này nhớ lại năm đó mỹ hảo vào lúc ban đêm hai cái lén lén lút lút thân ảnh xuất hiện tại trong tiểu viện một nam một nữ toàn thân bao phụ tại màu đen mặt bảo bên trong đỗ bình ngươi nói có thể hay không ở chỗ này ta cũng không biết ngươi làm sao cái gì cũng không biết trung linh thanh âm có c h ú t cao trong giọng nói còn tràn đầy nộ khí cái kia nhất định tại chúng ta vào xem đỗ bình thận trọng nói nói xong hai người nhẹ bước bước chân tiến vào trong tiểu viện mà tại hai người vừa mới đến gần tiểu viện thời điểm liền đã bị tuyết nữ cùng trung quỷ phát hiện chỉ là khi nhìn đến l à m g ộ i mội của mình về sau cũng không nói lời nào mà là tại một bên xem kịch vui thôi trung linh còn không tiến bảo trung quỷ cao giọng nói trung linh nghe được có người về sau dọa đến toàn thân run lên liền muốn bay người rời đi bất quá đang nghe là ca ca của mình thanh âm về sau trong hốc mắt nước mắt trong nháy mắt chảy ra phòng t ớ i trung quý ôm ấp tiếng khóc nói ra ca ô ô.